Thường Hy mặt cười đỏ bừng giải bày một câu: "Ai du, mới vừa rồi còn không sợ trời không sợ đất, hiện tại liền đỏ mặt ra. Làm Thường Hy tỉ tỉ, Khi Hỏa cũng gia nhập đùa giỡn đội ngũ. Cái này, toàn bộ đồng lai đều chuyển đến hì hì nhỏ giọng cùng. Con như khủng tuyên cùng đại bảng, bây giờ đều bị Nghiêm Phong đuổi ra ngoài lịch lắm đi. "Ân, chạy đến nhân tộc đi lịch luyện." Bởi vì Hiên Viên cùng Si View chiến đấu, dù sao vẫn cởn ởn có người nhìn. Chương 129, Thương Hiệt tạo tự canh thứ 3. Có gấu bộ lạc. Cộng chủ Bị nhân có một cái ý nghĩ, không biết có nên nói hay không. Hiên viên ở lúc tu luyện, hắn dưới ngòi bút sử quan đến đây tiến kiến. À, là thương hiệt à, không biết ngươi có ý kiến gì. Đối với cái này cái thương hiệt, hiên viên vô cùng trong đó, đối phương là một cái đại hiển, trợ giúp hắn giải quyết rồi rất nhiều trắc trở. Cậu chủ, mời cùng thân tới. Thương hiệt không biết nên nói cái gì, cho nên chỉ có thể mời hiên viên đi tới chỗ ở của mình. Mà ở thương hiệt nơi ở, lúc này trên mặt đất, có nhiều vô cùng vẽ xấu. Không nên xem thường cái này từng bước từng bước vẽ xấu, đây là thương hiệt hao tốn thời gian mười mấy năm mơ y siêu tập được. Cộng chủ mời xem. Thương hiệt chỉ vào trên đất vẽ xấu, hướng về phía hiên viên nói rằng. Đây là. Hiên viên nhìn hồi lâu, cũng không biết những thứ này vẽ xấu tuổi ẩn chứa ý nghĩa. Cộng chủ, chuyện là như vậy. Ở mười mấy năm trước, thần theo Tu Sĩ si đi vào chốc nã đại yêu, ở đại yêu nơi đó phát hiện yêu tộc văn tự. Chính là yêu vật đều có thuộc về chính bọn hắn văn tự, mà nhân tộc ta trải qua thời gian lâu như vậy Lại vẫn không có 523 thuộc về mình văn tự Cho nên trải qua thời gian mười mấy năm Thần đem suốt đời sở học cùng với linh cảm Sáng lập những thứ này Thương hiệt tự hào chỉ vào trên đất vẽ xấu nói rằng Ý của người là Những thứ này đều là nhân tộc ta văn tự Hiên viên có chút khó có thể tin Không nghĩ tới hắn sử quan âm thầm liền hoàn thành như vậy hành động vĩ đại Đúng vậy Thần đang quản lý bộ lạc thời điểm Bởi vì thượng cổ những chủng tộc khác văn tự dùng phi thường tật lực Cho nên mấy năm nay Một bên quản lý Một bên siêu tập tư liệu Cuối cùng có những thứ này vẽ xấu. Thương Hiệt mỉm cười, có chút tự hào. Hào hào hảo, người làm không tệ, như vậy, về sau nhân tộc ta thì có chính mình văn tự." Hiên Viên sau khi nghe được, nhất thời kích động. "Nếu cộng chủ đồng ý, như vậy ta liền lên bẩm thiên đạo." Có thể có được Hiên Viên thừa nhận, Thương Hiệt vô cùng hài lòng. "Đi thôi, nhân tộc ta cũng nên có chính mình văn tự." Hiên Viên vung tay lên, khiến cho Thương Hiệt ngay lập tức sẽ làm. Thiên đạo tại thượng, hôm nay nhân tộc Thương Hiệt lần nữa sáng lập văn tự, hướng nhân tộc có, bắt thuộc về mình văn tự. Thiên đạo giám chi. Lúc này Thương Hiệt bắt đầu thượng bẩm Thiên đạo. Mà theo Thương Hiệt thượng bẩm, toàn bộ bầu trời nhất thời đánh xuống một đoàn màu vàng công đức chi khí, mà ở công đức chi khí xuất hiện đồng thời, từng cái thương hiệt chế tạo ra chữ đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong. Mà theo mỗi một chữ xuất hiện, còn sẽ có một giọng nói đọc ra cái chữ này, làm cho cả hồng hoang mọi người đều biết, cái chữ này là cái gì. Bầu trời công đức chi khí một phân thành hai, trong đó có một thành bay đến hiên viên nơi đó, mà còn lại chín thành thì bay đến Thương Hiệt nơi đó. Đã được công đức hai người Tu vi bắt đầu nhanh chóng đề thăng, nhất là Thư Hiệt, hắn công đức nhưng là có ước trường chính thành. Dầm rầm rầm dầm. Thiên Tiên, Chân Tiên, Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ, Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Ngươi đột phá một cái đại cảnh giới, thương hiệt tạo thành động tĩnh đều không nhỏ. nổ. anh, các loại, chờ, tiêu hao hết cái này một điểm cuối cùng công đức phía sau, hắn đã là một cái đại là Kim Tiên sơ kỳ tiên nhân. Cái này chiều ngang không thể bảo là không lớn. Trực tiếp chưa bao giờ thành tiên đi tới Đại La Kim Tiên sơ Kỳ trong lúc này tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Mà một bên hiên viên phi thường hâm mộ nhìn thương hiệt một đường sông ngang thẳng lên, đi tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Gây tởm, nhân tộc giống như này gặp may mắn sao. Nghĩ lúc đó ta sáng tạo yêu tộc văn tự lấy được công đức, cùng cái này nhân tộc một khoản quả thực liền là tiểu vu thấy đại vu. Hồng hoang đột nhiên xuất hiện như vậy đại công đức, lập tức hấp dẫn rất nhiều đại thần thông quan tâm. Trong đó côn bằng là nhất ghen tị. Đồng dạng là tạo tự thế nhưng dựa vào cái gì cái này, liền Tiên Đô không phải nhỏ yếu nhân tộc, lấy được công đức nhiều như vậy. Thiên đạo bất công a. Thương Hiệt tạo tự phía sau trong vòng mấy năm, hết thể nhân tộc đều đã dùng tới hắn sáng tạo văn tự. Mà văn tự chiếm được thống nhất sau đó, toàn bộ nhân tộc phát triển tiến trình càng thêm nhanh chóng. Chỉ bất quá khiến cho hiên viên tương đối lung túng là, Thương Hiệt tạo tự sau đó, thương hiệt tu vi so với hắn cái này công chúa cao hơn. Hoan hảo, thương hiệt một lòng vì nhân tộc, căn bản không lưu ý cộng chủ vị trí. Thời gian mấy năm quá khứ, mấy năm này Bởi những cái này dã tâm bừng bừng hạ người khuyên bảo, nhân tộc cùng nhân vu giữa ma sát cũng cả diễn ra càng mãng liệt. Điều này làm cho một ít thích bình tĩnh nhân vu phi thường không được tự nhiên. Cho nên không có biện pháp, những cái này không muốn cùng nhân tộc tác chiến nhân vu chỉ có thể rời xa nơi chôn rau cắt rốn, bắt đầu di chuyển bộ lạc. Cửu Lê bộ lạc. Cậu chủ, nhân vu bộ tộc thật sự là khinh người quá đáng, đám người này nhất định chính là đầu góc rút gần không biết đang suy nghĩ gì. Bất kể là nhân hay là vu, có cái gì khác nhau chứ? Ngược lại chúng ta đều là thánh phụ thánh mẫu hài tử, hơn nữa chí thiện hậu thổ nương nương cũng là thánh phụ thế tử. Ai làm thiên hạ này cộng chủ, chẳng lẽ không giống nhau sao? Theo nhân vu nhất tộc bước bắc, dần dần, hiên viên thủ hạ nhân bắt đầu có tánh khí. Đúng vậy cộng chủ, không thể lại tùy ý bọn họ tiếp tu cờ như thế. Bằng không, một phần vạn những thứ này, nhân vu đã làm một y tờ chuyện thương thiên hại lý, ta cựu lê bộ lạc khả năng liền trở thành toàn bộ nhân tộc tội nhân. Có một người cầm đầu, kế tiếp người cũng theo chỉ trích nhân vu. Cộng chủ, xuất binh à? Thừa dịp đám này nhân vu còn không có sông ra đại họa hiện tại đưa bọn họ diệt giết tử trong trứng nước tính khí tương đối nóng nảy người trực tiếp yêu cầu vũ lực chấn áp thôi Đúng vậy cộng chủ xuất binh A ta cũng tán thành xuất binh cứ như vậy mọi người chiếm được thống nhất ý kiến Tốt, xuất binh Hiên viên nhìn thấy binh đã là chúng vọng sở quy lập tức đánh nhịp làm ra quyết định cộng chủ anh Minh thần Vũ cộng chủ anh Minh thần Vũ cộng chủ anh Minh thần Vũ mọi người thấy hiên viên đều đồng ý lập tức phách đứng lên định bờ vài ngày sau Có gấu bộ lạc đại quân bắt đầu xuất phát. Tam hoàng xem ra lập tức phải kết thúc, kế tiếp chính là ngũ đế chư thế, sau đó chính là phong thần chi chiến. Đồng lai đến bên trên, Nghiêm Phong vẫn đang quan sát nhân tộc tình huống. Ở nhìn thấy Hiên Viên sau khi xuất phát, cũng biết nhân hoàng cũng muốn công đức viên mãn. 8. Chương 130, Nhân hoàng công thành, ngũ đế ban đầu đệ nhất càng. Có gấu bộ lạc người bởi vì Nhân Vu bộ lạc không ngừng khiêu khích, rốt cục nổi lên chân hỏa, ở Hiên Viên dưới sự hướng dẫn chuẩn bị cùng si Vu lãnh đạo cựu Lệ bộ lạc các loại, chờ triển khai đại chiến. Kèm theo Vu Yêu lưỡng tộc cần lui, nhân tộc ở Hồng Hoang đại lục phía trên lại không bất kỳ ngăn trở nào, phát triển cực kỳ khủng bố. Nhân tộc nội chiến, chính là rất nhanh phát triển phía dưới tệ đoàn, cùng với những cái này không phải phục tùng Tam Hoàng lãnh đạo giã tâm người cũng từ từ hiện ra. Hiên Viên cùng Si Vu hai người đều là thu được thánh phụ Nghiêm Phong truyền âm, tự nhiên biết nên làm như thế nào, nhìn như hai người lĩnh quân đại chiến, nhưng chung quy chỉ là vì khiến cho trong nhân tộc bộ phận càng thêm hài hỏa. Mà Si Vu dưới những cái này dã tâm bừng bừng nhân vũ, nhân tộc đều phải cần từng cái dọn dẹp tồn tại. Cộng chủ, chúng ta cùng đối phương đại chiến hồi lâu, là thời điểm nhất quyết thư hùng, Xi View cùng với bọn họ những cái này bộ lạc nên biến mất ở hồng hoang. Đã trải qua mấy trăm năm tranh đấu, hiên viên cùng Xi View song phương chiến đấu đã gây cấn, bây giờ Xi View bộ tộc đang không ngừng chiến tranh bên trong, rất nhiều người lặng yên tiêu thất. Lưu giữ lại, không phải Xi View tâm phúc, chính là bị ép tiếp chiến những người đó. Trước đây hưởng ứng khởi nghĩa phản kháng hiên viên cộng chủ nhân, đại đa số đều đã biến mất ở chiến tranh bên trong. Kết quả như vậy, chính là hiên viên cùng Si View hai người cố ý làm thành quả, trong nhân tộc bộ phận quét sạch không sai biệt lắm, cũng ngoan muốn đạt tới thánh phụ theo như lời trình độ. Một chúng thánh người tự nhiên là chú ý nhân tộc chiến tranh, thế nhưng bọn họ đều biết, Si View không có khả năng thực sự phản kháng thành công, cho nên thêm chút thôi toán, liền có thể biết chiến tranh ý nghĩa chỗ. Xem ra hiên viên công đức cũng gần viên mãn, trận này trục lộc đại chiến phía sau, chính là hiên viên thoái vị lúc. Nghiêm Phong ở Tam Tiên Đảo quan sát được có gấu bộ lạc cùng Cửu Lê bộ lạc chiến tranh gần đến hồi cuối thời điểm không khỏi nói. Phu quân Vậy kế tiếp chúng ta đi làm cái gì, ngụ đế việc, trải qua lần trước đánh tơi bởi chuẩn đề sau đó, cũng không còn người còn dám nhúng tay, cần phải không có gợn sóng. Khi hòa đổi một nữ hoa mấy người cũng là đã biết phát triển sau này, bất quá bọn họ tối đa có thể biết được tam hoàng ngũ đế đoạn này công đức việc. Còn như phía sau gần xuất hiện phong thần lượng kiếp còn có đến tiếp sau tất cả, các nàng cũng không biết. Thế nhưng nghiêm phong phản phất cái gì đều biết rõ một vậy, bất quá các nàng từ nghiêm phong trong miệng chỉ đạt được một câu nói. Thời cơ không đến, thiên cơ bất khả tiết lộ Chúng nữ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, bất quá các nàng cũng biết liên quan tới thiên đạo việc. Nghiêm phong chính mình không nói khẳng định nhất định có lý do, này đây cũng sẽ không tiếp tục làm nũng hồ đồ. Cảm ứng cùng với chính mình trong cơ thể tu vi tăng trưởng, nghiêm phong không khỏi lộ ra nụ cười. Xem ra hiện tại hôn nguyên đại là kim tiên sơ kỳ tu vi, tăng trưởng tuy là thông thả, thế nhưng như trước có thể rõ ràng cảm ứng được. Muốn đạt được hôn nguyên đại La đỉnh phong, không biết còn muốn từng trải bao nhiêu vạn năm tu luyện, hắn hôm nay, đã có thể ở thời kỳ bên trong tùy ý tu luyện Tự thân nền móng thăng lên làm tiên thiên đoàn thứ nhất hốn độn chi hỏa, nghiêm phong cảm giác tự thân cùng thời kỳ hốn độn càng thêm phù hợp một ít. Thời kỳ hốn độn to lớn, chẳng bao giờ có người có thể thăm dò hoàn toàn. Liên bang cổ đại thần, cũng bất quá là ở phụ cận đây một mảnh trong hốn độn mới có thể hoành hành mà thôi. Xa xôi thời kỳ hốn độn không biết chỗ, ai cũng không biết còn có cái gì. Thế nhưng nghiêm phong tin tưởng, tuyệt đối còn có còn lại thế giới, nếu không. Hệ thống tồn đang cùng mình kiếp trước thế giới làm sao tới. phong ca ca, mau nhìn bọn họ muốn đánh nhau Tường Hy đột nhiên kêu lên, chỉ vào trước mắt pháp lực ngưng tụ thành cái gương. Bên trong tràng cảnh đúng lúc là trục lục phía trên vùng bình nguyên nguyên hiên viên cùng Xi View Song Vương, bọn họ trận doanh bên trong tự nhiên cũng không thiếu được một số cao thủ tham chiến, thế nhưng đây đối với chiến tranh kết cục cũng không có ảnh hưởng. Một trận chiến đấu duy trì liên tục mấy năm dài, vô số nhân tộc hồn phách rú lũ phiêu hướng địa phủ bên trong, tiến nhập luân hồi. Mà nhân tộc bên trong, cuối cùng Xi View tức thì bị phân thây mà chôn tất. Trên thực tế Xi View đã sớm thoát khỏi chiến trường. Đi lên chỉ là một phân thân mà thôi, hắn phải bị hiên viên trạm sát mới có thể để hiên viên uy thế tiến hơn một bước, thống lĩnh nhân tộc. Hiên viên đem Si Vu nhân vu hình tượng khắc ở trên chiến kỷ, ba đầu sáu tay, uy mãnh dị thường. Hiên viên tự biết Si Vu trận chiến này vì nhân tộc hy sinh rất nhiều, thậm chí Si Vu bị ma hóa, thành ăn thịt người yêu ma, nhưng trên thực tế bọn họ đều hiểu trận chiến này ý nghĩa. Quá khứ tồn tại ở trong nhân tộc bộ không an định một số người, lại sau trận chiến này không còn chút nào. Trong đó còn có một số ít phản kháng bộ lạc, ở Si Vu bại vong sau đó, Hiên viên chiến kỳ trôi đi qua, tất cả đều canh trừng mà hằng. Nhân tộc lần nữa thống nhất, từ từ khôi phục đang thịnh tư thế. Skyview biến mất, tiến nhập vu tộc an tâm tu hành, thống nhất nhân tộc sau đó, hiên viên nhân hoàng chi vị gần công thành. 05. Cùng lúc đó, hiên viên trưởng tử Thanh Dương thị thiểu Hạo sinh ra, trời giáng tường thụy, kỳ lân tới hạ. Hiên viên thị thấy tình hình này, trong bụng đã biết được việc này nguyên do. Mà ở không lâu sau, phía chân trời có đạo nhân đến đây. Ta chính là Lạc Tiệt giáo giáo chủ thượng Thanh Linh bảo thiên tôn tọa hạ, ngồi xuống. Đại đệ tử đa bảo đạo nhân, nhân hoàng chi tử có thiên phú dị bẩm, ta muốn thu chi làm đồ đệ. Thiểu Hạo mới sinh ra liền có tiên nhân đến đây thu đồ đệ, hơn nữa vị tiên nhân này thân phận địa vị, không chút nào tất chính mình sư phụ kém, sở dĩ hiên viên thị nơi nào sẽ cự tuyệt. Nhân tộc vì vậy mà đối với Thiểu Hạo càng là tràn đầy kỳ vọng, dường như trước mặt tiên địa nhân tam hoàng một dạng, Thiểu Hạo xem ra đã nhân tộc tương lai cộng chủ thí sinh. Thiểu Hạo ở phụ thân dưới sự trợ giúp, học tập quản lý nhân tộc, ở sư phụ dưới sự dạy dỗ, lúc tu luyện tự nhiên cũng không dám bâng lòng. Lấy tiên phú của hắn, trong mấy chục năm, đã đến rồi thái ớt kim tiên cảnh giới. Vào lúc này, rất nhiều thánh nhân trong lòng có cảm giác, nhất tề lên đường đi trước có gấu bộ lạc bên trong. Đang ở tam tiên đảo cùng mấy vị nữ tử đàm tiếu nghiêm phong, cũng là đồng thời lên đường. Đi thôi, hiên viên công đức đã thành. Nữ hoa gật đầu, đám người theo nghiêm phong một đường, một cái Na di trong lúc đó liền đã đến có gấu bộ lạc, có thể thấy được nghiêm phong không gian pháp tắc lại có tinh tiến. Gặp qua thánh phụ thánh mẫu, mấy vị thánh nhân, nhìn thấy nghiêm phong cùng nữ hoa tới Hiên viên dẫn dắt nhân tộc hướng về mấy người hành lễ. Nghiêm Phong cùng nữ hoa gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu rồi. Thiên đạo tại thượng, hôm nay nhân tộc hiên viên thị đem nhân tộc cộng chủ chi vị chuyển cho hậu bối đệ tử thiểu Hạo, thiên đạo giám chi. Hiên viên thị xem cùng với chính mình trưởng tử, khuôn mặt vui mừng, gần nhất những năm gần đây hắn quả nhiên không phụ chính mình kỳ vọng cao, đã có thể hoàn mỹ tiếp nhận nhân tộc, nói vậy sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý mớn. Hưng hũng. Phía chân trời lôi đình động tính, hiên viên thị nhân hoàng cung thành, đem nhân tộc cộng chủ chi vị nhường cho tiểu Hạo. Thiên đạo có cảm giác, đánh xuống vô biên công đức chi khí. Theo đạo này bàng bạc công đức chi khí vào cơ thể, hiên viên thị tu vi ở vững bước tăng lên lấy. Tu vi của hắn không hề bình cảnh, Đại La Kim Tiên. Thẳng đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, cuối cùng đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, tới một bước là có thể đến hỗn nguyên đại la kim tiên tình trạng. Sau đó hắn liền ở phục hy cùng thần nông thị tiếp dẫn dưới, cùng nhau đi trước hỏa vận động tu hành, trấn áp nhân tộc số mệnh đại. Chương 131, Phong thần kiếp bắt đầu, yêu hộ vào chiểu phần 2. Lúc này thiểu hạo chính là ngũ đế trong đệ nhất đế, hắn đế vị, bởi vì nhân tộc hương thịnh, cho nên vẫn chưa bị bất luận kẻ nào huy hiếp được. Hơn nữa hắn sư phụ nhưng là tiệt giáo thủ đồ đa bảo đạo nhân, ngũ đế công đức đều là thuộc về tiệt giáo hết thảy thông thiên giáo chủ nơi nào sẽ cho phép những người khác hủy diệt. Cho nên rất là hòa hải, thiểu hạo công thành, lui với hỏa vân động bên trong tu hành. Mà phía sau cao dương thị chuyên húc, đế khốc, nghiêu, thuần bốn người, tất cả đều sinh ra chính là khắp nơi thiên tưởng may mắn, nhân tộc đại hưng Trong lúc có Triệu Công Minh cùng với Tam Tiêu bốn người đi vào thu đô Đệ Giáo dục, lấy thành Ngũ Đế Công Đức. Ngũ Đế chi sư đều là Tiệt Giáo môn nhân, tự nhiên cũng để cho Thông Thiên Giáo chủ lại hỉ, Tiệt Giáo vì vậy cũng đang thịnh rất nhiều. Nói vậy phía dưới, Tiễn Giáo cũng có chút sự suy thoái. Mà thảm hại hơn là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người. Lúc đầu Tân Tân khổ khổ kiến Thiết Linh Sơn, xem như là có một phần động thiên phúc địa bộ dạng, nhưng cửu tám linh là ai biết lần trước vì mưu đồ Ngũ Đế Công Đức, bị Nghiêm Phong phát hiện sau đó, càng làm cho Thường Hi cùng Hi Hòa 2 tỷ mỗi đi bảo trực tiếp bạo đánh cho một trận chuẩn đề. Chuẩn đề trọng thương tất nhiên là thê thảm, thế nhưng càng làm cho hai người đau lòng là, bọn họ ở vô số đồ tử đồ tôn trước mặt mất mặt, Linh Sơn cũng bị bị hủy, chỉ có thể lần nữa một lần nữa tu kiến, tiêu hao vô số bảo vận. Trong mấy trăm năm, ngũ đế chưa thế, chuẩn đề cùng tiếp dẫn tuy là trong lòng không phục, thế nhưng ngại vì Nghiêm Phong tồn tại, cùng thường hi phía trước nhắn lại, không dám tái hương cốc chết. Chỉ có thể đau lòng nhìn Thông Thiên giáo chủ đem ngũ đế tất cả công đức bỏ vào trong túi, chỉ có thể vẻ mặt đố kỵ. Bản thân tiếp dẫn một bộ giả vừa khó khăn tướng mạo, lúc này chân chính trở nên khó khăn. Bởi vì bọn họ lúc này đã tuyệt vọng, Đông Phương vài tên thánh nhân thực lực mạnh hơn chính mình thì cũng thôi đi, thế nhưng Nghiêm Phong tồn tại vẫn là đặt ở hai người mình đỉnh đầu cự sơn. Chỉ cần Nghiêm Phong tồn tại, chính mình Tây Phương giáo vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Chẳng lẽ mình hai người chỉ có thể như vậy chọn đời bị Đông Phương người đè nặng? Hai người dù có lòng tràn đầy không cam lòng, nghĩ hết tất cả biện pháp đều không có, có bất kỳ cơ hội có thể mưu đoạt một điểm công đức, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Hiện tại chỉ có thể vùi đầu khổ tu, cấp đoạt bảo vật gì, hai người mình bây giờ không có một tia cơ hội, chỉ có thể kiểm tra tu vi xem có thể hay không tiến thêm một bước, chí ít khiến cho hai người mình thoát khỏi cái này ngụy thánh trạng thái. Bị quốc gia rơi trăm van ở năm tu vi, hai người có thể nói thê thảm dị thường. Hiện tại dành công đức vô vọng, chỉ có thể khổ tu đợi thời cơ. Thế nhưng bọn họ không biết là, nghiêm phong sớm đã kế tiếp mấy lần lượng kiếp bên trong kế hoạch được rồi, ở đâu có Tây Phương giáo chuyện gì, cái gì Phật giáo đại hưng, không tồn tại. Ai dám kiến cho Phật giáo đại hưng, Nghiêm Phong liền dám đi vào đánh tơi bởi bọn họ một trận, lại trấn áp tại Bất Chu sân dưới, Nghiêm phạt vào năm. Thời gian thấm thoát, theo ngũ đế chưa đợi kết thúc, Đại Vũ trị thủy thành công, thành lập Hạ Chi Vương hướng, nhân tộc tiến nhập thời đại mới. Ngư ngôi cuối cùng cũng thay đổi thành thế tập, nhân tộc chi chủ vị trí, uy về một nhà. Hạ Chiêu hủy diện, Thương Chiều thành lập, đến Thương trụ thời kỳ, nên tới trung quý tới. Thương trụ thời kỳ, chiến loạn sơ hiện, thế nhưng đại thần trong triều coi như ra sức, ổn định cục diện. Đối ngoại còn có văn trọng văn thái sư liên chiến liên hiệp, kinh sợ phản loạn chi địa. Mà ở lúc này, Thương trụ vương dẫn dắt cả triều văn võ đi đến Hoa hoàng cung tế bái nhân tộc thánh phụ thánh mẫu. Tam tiên đảo nữ Hoa vẻ mặt tức giận, Nghiêm Phong tuy là sớm biết như vậy, nhưng cũng bất đắc dĩ, cũng may hắn đã sớm cho nữ Hoa trước giờ thông khí. Đối mặt nữ Hoa tiên nhân dáng vẻ, Trụ Vương trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Thương trụ vương còn chưa mở miệng, thế nhưng ý hắn đổ cửa ra làm bẩn nữ Hoa lúc, cũng đã bị Nghiêm Phong dùng lôi bộ xuống. Bất quá ngại vì phía sau phong thần chi kiếp, Nghiêm Phong cũng không có lấy trụ vương đế tân chi mệnh. Thương trụ vương trong lòng kinh hãi, không cách nào mở miệng, cả người cháy đen chỉ có rất nhiều đi theo hắn đi và qua hoàng cung tế bái các đại thần vẻ mặt mờ bước, chút nào không biết mình đại vương vì sao vừa mới há mồm, liền đưa tới xét đánh năng hay. Thế nhưng một màn này bị mọi người thấy đồng thời, phía dưới chúng các đại thần trong lòng tự nhiên nổi lên nhất định tâm tư. Một đời đế vương, không rõ bị xét đánh, đây là trời cao đối với đại vương bất mãn sao? Vẫn là nữ hoa nương nương đối với đại vương nghiêm phản. Tuy là bọn họ không biết Đế Tân đấy lòng đối với nữ hoa bất tính nói như vậy thế nhưng lần này là đến đây tế Bái thánh phụ thánh mẫu đang ở đại vương nhìn về phía thánh mẫu nữ hoa thời điểm liền tao thụ sẽ đánh các đại thần nội tâm không thể không nghĩ đến một cái gì nhìn các đại thần thần sắc quái gì Đế Tân đen nhánh trên mặt nhìn không ra biểu tình gì ở bọn thị vệ bảo vệ dưới vội vã đem về tầm cung mới trở lại tầm cung Đế Tân liền khôi phục bình thường có thể nói chuyện thế nhưng do dự vừa rồi từng trải quá mức kinh hãi Đế Tân luià hữuu chính mình một người lâm vào chậ tư Không. Thế nhưng thiên mệnh đã định, hắn coi như sở hữu như thế nào hùng thao vũ lực, đều đã không có biện pháp cứu mình vương triều. Phu quân, cái này đế tân liền thực sự giết không được sao? Hắn mới vừa hành vi nghịch, nhưng là biết đến, dĩ nhiên muốn để cho ta làm hắn phi tử, Mơ y không dự vào người của ta miệng. Nghiêm Phong mang bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy, hắn hiện tại chết không được, lần này lượng tiếp, hắn lần này hành vi là khởi điểm, cũng là bắt đầu, còn lại giao cho ta à, cũng dám mở miệng khinh nhường ngươi, sẽ có hắn chơi vui. Nghiêm Phong cười lạnh bảo đảm xuống tới. Nữ oa trên mặt tức giận lúc này mới chậm rãi đánh tan. Bản thân trụ vương đọa lạc khởi nguồn, chính là thanh khâu Cửu vi Hồ chịu nữ oa chỉ điểm, đi vào họa loạn chiều cương bắt đầu. Nghiêm Phong không muốn nữ oa nhúng tay việc này, chính là chính mình lên đường, đem Cửu vi Hồ kêu lên. Cửu Vĩ Hồ nghe lệnh, chuyến này ngươi có thể mê hoặc trụ vương, loạn bên ngoài sa tắc, thế nhưng có một chuyện ngươi phải nhớ rõ ràng, không thể loạn gặp sắc nghiệt, bằng không, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi, một phen cơ duyên phản gặp báo ứng. Cửu Vĩ Hồ việc này chín con đuôi lo cả người run rẩy run rẩy run, phụ phục ở nghiêm phong trước người. Nàng lúc này tâm lý đang ở một bước, tự mình tu luyện tốt tốt, làm sao đột nhiên biết trêu chọc tới nhất tôn thánh nhân, hơn nữa còn là so với còn lại 7 vị thiên đạo thánh nhân càng kinh khủng nhân tộc thánh phụ. Tiểu yêu tuân mệnh. Kiểu Vĩ Hồ run rẩy trở lại đến, cũng là ở nghiêm phong quần quận dưới sự uy áp, trong lúc nhất thời quên được nghiêm phong dặn. Chỉ nhớ rõ tiến nhập chiều ca, hoa 4. Hai loạn chiều cương khiến cho trụ vương vương chiều băng giải. Nghiêm phong cố ý giận dò nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì mình biết Bản thân chỉ là vì khiến cho Trụ Vương Vương Triệu đổ nhanh một chút, nhưng là bởi vì Cửu Vĩ Hồ tồn tại, cũng là đưa tới sau lại nàng sử dụng rất nhiều tàn nhẫn thủ đoạn, tàn sát trung lương, làm làm ác, không thể tưởng tượng nổi. Bản thân có thể thành tựu một phen công đức nàng, cũng là ở phía sau bởi vì lúc trước xác nghiệp, bị đánh hồn phi phát tán. Thế nhưng Nghiêm Phong không nghĩ tới chính là, chính mình không có thu liễm uy áp, trời xuôi đất khiến phía dưới, khiến cho con này Cửu Vĩ Hồ như trước không có thể nghe vào chính mình dặn, tương lai chênh lệch vẫn ở chỗ cũ dựa theo quy tắc của nguyên lai vận hành. Bất quá những thứ này Nghiêm Phong cũng không để ý, chỉ là kiếp trước đối với Triều Ca bên trong vài tên trung lương chi thần đáng tiếc mà thôi. Chết cũng không sao, cũng là mệnh số, ngược lại muốn thượng phong thần bảng đi một lần. Chương 132, Trần Đường quan canh thứ 3. Lúc đầu lần này lựa kiếp, cùng Nữ Hoa vẫn là nhất định có ảnh hưởng, thế nhưng bởi Nghiêm Phong tồn tại, hắn cũng không muốn Nữ Hoa vượt vào trong đó. Dù sao đây chỉ là một lần đơn giản lựa kiếp, thế nhưng người nào biết phía sau chính là cái kia Chu Tiên trận vạn tiên trận sau đó biết sẽ không biến thành chư thánh đại chiến, diễn biến thành vô lượng lựa kiếp. Nói như vậy, mặc dù mình không sợ, thế nhưng như trước phiến phức. Sư Minh, lần này lượng kiếp, chúng ta nên xuất thủ à, thiên định chúng ta Tây phương giáo đại hưng nói vậy nghiêm phong hắn cũng không ngăn cản được. Ở phong thần lượng kiếp ngay từ đầu dưới tình huống, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng đã trong lòng có cảm ứng, lần này lượng kiếp cùng hai người mình dây dưa rất thầm, trong đó công đức tất nhiên là không thể thiếu cho mình. Tiếp dẫn sắc mặt khó khăn, không biết đang suy nghĩ gì, sau một hồi lâu mơ y nói rằng, Sư Đệ, lần này chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng Mặc dù lớn thế không thể đổi, thế nhưng ai biết cái tiêu nghiêm phong sẽ làm ra cái gì tới. Dù sao phía trước hắn giống như một người điên, coi như biết rõ đại thế không thể đổi, thế nhưng nếu là hắn nghịch tiên hành sự tình, gặp họa hay là chúng ta. Tiếp dẫn như vậy nói như vậy, khiến cho chuẩn đề lại là một hồi hận ý từ đáy lòng ngọc lên, nghiêm phong cái người điên này, lần trước liền trực tiếp khiến cho Thường Hy cùng Hy hòa hai người mới bạo đánh mình một trận, lần này không biết lại muốn làm gì. Mà ở Tam Tiên đảo bên trên, Thường Hy ngồi ở nghiêm phong trên đùi, hai người quan hệ thoạt nhìn đã đột phá một cửa cuối cùng Phong ca ca, lần này Tây Phương hai tên kia có thể hay không tham dự a Nghiêm phong sửng sốt, nhìn Thường Hy nhau nhau muốn thử biểu tình, lúc này mới nhớ tới phía trước các nàng tỷ bội hai người đi vào phương Tây đánh no đòn chuẩn để sự tình. Các nàng trước khi đi dường như còn để lại ngoan thoại, hai người bọn họ nếu như dám đến Đông Phương một lần, Thường Hy liền muốn đánh bọn họ một lần. Thường Hy a lần này bọn họ nhưng là phải tới a hơn nữa nhất định sẽ tới, nếu không. Bọn họ Tây Phương giáo có thể thật không có bất luận cái gì trở mình cơ hội, người lại muốn đi ra ngoài chơi sao? Thường hi vẻ mặt hưng phấn, xem ra bọn họ là muốn đem ta lời nói làm gió thoảng bên tai, Phong ca ca ngươi sẽ đáp ứng ta à? Nghiêm Phong sủng lệnh ở trên đầu nàng xoa xoa. Nhất định sẽ, bọn họ tới là có bọn họ Tây Phương một phần công đức ở trong đó, thế nhưng nếu ta hiện tại không sợ thiên đạo, cái này cái gì đại thế không thể đổi tình huống đối với ta liền vô dụng, trừ phi thiên đạo cũng chính là hồng quân muốn cùng ta liều mạng, bất quá cái này là không có khả năng. Nghiêm Phong tự tin nói rằng, mặc kệ bất kỳ tình huống gì, thiên đạo đều là không thể nào cùng chính mình liều mạng. Hơn nữa Nghiêm Phong hiện tại phát hiện một vấn đề, Hồng Quân mặc dù là ý thức được sau lưng mình có đại nhân vật tồn tại, thế nhưng phía trước thái độ cũng rất là kỳ quái. Lẽ nào hắn cần phải mượn chính mình hỗ trợ hoặc là hoàn thành những thứ khác cái gì không? Thế nhưng Hồng Quân lúc này đã là Hồng Hoang Thiên Đạo, còn cần giúp mình. Nghiêm Phong suy nghĩ một chút, bỗng nhiên sử suốt, hắn nghi tờ ý do y một cái khả năng. Dương Mi hiện tại rời rạc với thời kỳ hỗn độn bên trong, thế nhưng thực lực như trước không thua với Hồng Quân, thậm chí về sau còn có thể tăng trưởng, Hồng Quân thực sự cảm tâm một mực Hồng Hoang sao? Như vậy hồng quân phía trước không có hệ thống giò xét bị trọng thương thời điểm cũng đã đối với mình lấy lòng xem ra vấn đề ở nơi này hắn nhớ mượn chính hắn một biên số trợ chính mình thoát ly Hồng Hoang thiên đạo trưởng khống. Tuy là lúc này Hồng quân hợp đạo hắn chính là thiên đạo thiên đạo chính là hắn thế nhưng hắn cũng chỉ có thể cả đời như vậy không còn có bất kỳ khả năng nào tiến lên trước một bước vĩnh viện hạn chế ở tại Hồng hoang thế giới bên trong Hồng quân thân là thời kỳ hốn độn bên trong đạn xanh ma thần tự nhiên không có khả năng cảm thấy trong hốn độn chỉ biết có hồng hoang đại thế giới cái này một thế giới Thế giới này nhưng là bản cổ mở ra, thời kỳ hốn độn to lớn, 3.000 ma thần nơi ở chính bọn nó cũng không rõ ràng đến cùng ở trong hốn độn xem như là đại vẫn là tiểu. Thế nhưng nghiêm phong xuất hiện, khiến cho Hồng quân thấy được một tia hy vọng. Ở hồng hoang bên trong, cho dù Dương mi đã ở, sợ rằng đều không thể giúp được chính mình, chỉ có thể đem hy vọng gửi lại với cái này liền thiên đạo đều thôi toán không ra được tồn tại trên người. Thẳng đến phía sau thiên đạo tra xét hệ thống bị trọng thương sau đó, Hồng quân hy vọng trong lòng mới xem như hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực Hắn muốn chính là như vậy tồn tại, chỉ có như vậy, chính mình mới có thể thoát ly thiên đạo trường khống. Nghĩ tới khả năng này, nghiêm phong chỉ là cười cười, như là thực lực của chính mình thực sự vượt ra khỏi thiên đạo, chuyện này cũng có thể bàn một cái, dù sao hồng quân ở hồng hoang bên trong quả thực chưa từng tìm cho mình quá phiền phức tiêm quá trượn. Chính mình nếu như đi trước thời kỳ hỗn độn ở chỗ sâu trong tìm những thế giới khác thời điểm, có hồng quân thông hành, cũng có thể tăng một phần lực lượng. Trong bụng có tính toán, nghiêm phong không hề quấn quyết việc này, mà là mang theo chúng nữ đi, trước Nam Hải bên bờ đi. Bọn họ phải đi vị trí chính là Trần Đường Quan. Phụ quân, chúng ta tới đây bên trong không biết có chuyện gì. Khi hòa nhịn không được tò mò hỏi, thật sự là Nghiêm Phong cho tới nay làm cái gì đều có mục đích, phản phất mọi việc đều là đang nắm trong tay một dạng. Nghiêm Phong cười cười nói, nơi này có hai tên đồ đệ của ta, trước chuyến này tới chính là ta cùng bọn hắn duyên phận đến đến rồi, nên để cho bọn họ vào môn hạ của ta. hoa Phong ca ca ngươi lại muốn thu đồ đệ. Thường hy cả kinh kêu lên, bởi vì lúc trước hai cái đồ đệ nhưng là phi thường lợi hại. Khổng Tiên cùng Kim sĩ Đại Bàng điểu, hai người thiên phú tu vi ở trong Hồng Hoang cũng chỉ là ở thánh nhân chi hạ. Kim sĩ Đại bằng thế gian cực nhanh cùng Khổng Tiên ngũ sắc thần quang, hiện tại rất nhiều chuẩn thánh không có vài cái dám chê ở. Cái này Nghiêm Phong tự nhiên đã sớm biết, coi như không có chính mình, Khổng Tiên như cũ có thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân danh xưng là danh hiệu. Từ lúc phía trước, hắn cũng đã chuẩn bị xong đem hốn Nguyên Châu chia ra Linh Châu cùng Ma hoàn toàn bộ thu nhập môn hạ. Nói như vậy, chính mình có hai cái này đệ tử 757, cũng sẽ đem tu vi của mình lần nữa để thăng vài cái đẳng cấp. Không tiên cùng Kim sĩ Đại bằng thực lực của hai người cũng đã là chuẩn thánh hậu kỳ, lại muốn thăng cấp đã chỉ có thể nhìn cơ duyên, thế nhưng Na Cha cùng Ngao Bính không giống với, thực lực của bọn họ bây giờ còn thấp, nếu là ở môn hạ của chính mình, khẳng định có thể rất đơn giản thăng cấp. Một ngày tấn trước một cái lớn cảnh giới, chính mình liền có thể thu được cực đại thưởng cho. Lấy Na Cha cùng Ngao Bính thiên phú, cần phải có thể trở thành đệ tử của mình a. Nghiêm Phong thầm nghĩ trong lòng, Bốn Hải Long tộc chính là năm đó tổ Long hậu duệ, vì hoàn lại Long Phượng sơ kiếp lúc tiên địa nhân quả, Long tộc trấn thủ hải. Ngao Bính Thiên Phú không phải biết rõ làm sao dạng, thế nhưng cộng thêm Linh Châu cũng không kém, thế nhưng na cha bản thân liền thiên phú cực cao, hơn nữa ma hoàn đương nhiên sẽ không kém. Còn có một cái trọng yếu điều kiện tiên quyết chính là Ngao Bính quan hệ đến lần kế Tây Du lượng kiếp. Tây Du lượng kiếp bên trong, Phật môn đại hưng, thế nhưng Phật môn lại là tiếp dẫn chuẩn đề môn hạ, Nghiêm Phong ha có thể để cho bọn họ đáp ý. Nếu như điều kiện cho phép, Nghiêm Phong đều muốn đem Tây Du 5 người tổ thu sạch hết, chứng kiến thời điểm tiếp dẫn cùng chuẩn đề 2 người chơi thế nào. Bọn họ khẳng định đến lúc đó không chỉ là mộng bức đơn giản như vậy, sợ rằng tâm muốn chết đều có. Một lần này phong thần chi chiến, chính là Tây Phương giáo quật khởi một lần cơ hội, thế nhưng Nghiêm Phong không tính cho, đã sớm kế hoạch được rồi. Chương 133, Na Tra ngao bính canh thứ tư. Ở Nghiêm Phong hòa tờ đạt đến trần đường quan bầu trời thời điểm, chính là cảm ứng được phía dưới bảng bạc linh khí, trong đó mang theo nhẹ nhẹ ma khí. Nữ Hoa cùng Hậu thổ hai gã thánh nhân tự nhiên cũng là cảm ứng được, không khỏi kinh dị. Xem ra phu quân đồ đệ của Nguyên Điện móng bất phàm a bất quá cái này ma khí. Hậu thổ ở bên cạnh cười nói, nữ hoa cũng là mỉm cười mà đứng, bởi vì bằng vào các nàng là có thể tiêu trừ loại này ma khí chính là ảnh hưởng, đối với Nghiêm Phong mà nói càng là không cần lo lắng. Nghiêm Phong khẽ lắc đầu một cái, người bình thường mà khi không được đồ đệ của ta, chúng ta nên quá khứ. Chỉ nghe phía dưới một hồi ánh sáng màu đỏ không ngừng tứ tán mà ra, trong đó thiên địa linh khí càng là xuất hiện hỗn loạn trạng thái, từng đạo ma huy quấy nhiễu tâm thần người. Phía dưới lý tính trong phủ càng là truyền đến ma đến một hồi ồn ào náo động âm thanh, Nghiêm Phong mỉm cười. Đây là Na Cha sinh ra sau đó phát sinh rối loạn, rất là bình thường. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy một tên trong đó đạo nhân cùng một người trung niên hai người thất thần nhìn xuất thế Na Cha, khuôn mặt kinh hãi. Vốn phải là Linh Châu, xuất thế lúc Linh Quang Tứ Tán, Quang Hoa đầy trời mới là, làm sao sẽ một bộ ma khí tung hoành bộ dạng? Ma Hoàn, Ma Hoàn. Thái ớt chân nhân nhìn nguyên trước mắt một màn này, không khỏi thất thanh kêu lên, cũng thức tỉnh lý tính. Ma Hoàn. Con trai của mình không phải là Linh Châu chuyển thế sao? 403 tại sao phải đổi thành ma hoàn Nhưng nhìn thái ớt thần tình không giống làm giả Lý tính trong lúc nhất thời tâm thần động dung không có chủ kiến Ma hoàn 3 năm sau đó nhưng là phải bị thiên kiếp hủy diệt Nhưng là na cha nó như thế nào cũng là con trai của mình A Nghiêm phong ngăn trở đám người xuống phía dưới Chỉ là giữa không trung biến mất thân hình Vô căn cứ đánh hạ một đạo mang cùng với chính mình Nguyên thần chi lực pháp lực Dung hợp vào na cha trong cơ thể Cái này một đạo pháp lực bên trong Có thể ở na cha tao ngộ nguy cơ sinh từ lúc hoặc là tự thân bị ma khí triệt để thôn vệ tâm trí thời điểm có thể kích thích ra, cứu na cha một mạng. Tuy là nghiêm phong biết được phía sau kết cục, khẳng định na cha cùng ngao bính hai người đều bị đảm bảo xuống dưới, thế nhưng hắn như trước lo lắng biết xảy ra vấn đề gì, cho nên vẫn là đích thân đi một chuyến. Vạn nhất xuất hiện cái gì biến số, mình thì có thể trước tiên đến nơi đây, xuất thủ can thiệp. Phu quân, phía dưới dường như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không phải đi xuống xem một chút sao. Đám người bên trong tu vi thấp nhất đều là chuẩn thánh đỉnh phong Phía dưới thái nhất mơ y đại là kim tiên bộ dạng, ở nghiêm phong che đậy phía dưới, bọn họ căn bản không biết mình đám người đã bị người khác quan sát hồi lâu. Nữ hoa chứng kiến phía dưới rối loạn sau đó, có chút lo lắng nói rằng, bởi vì dù sao cái này xuất thế hải tử là phu quân đồ đệ, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, luôn là không tốt. Nghiêm phong không lắm lưu ý, chuyện này hắn cũng sớm đã thôi toán ra khỏi kết quả. Không sao cả, đây là hắn bản thân phải đi một đoạn đường, chỉ có đi qua đoạn đường này, hắn mới là thật chính mình, đi thôi, ba chúng ta năm sau trở lại Dứt lời Nghiêm Phong mang theo mấy người lại là hướng Đông Hải đi. Nơi này Đông Hải, kỳ thực so với ban đầu Ngao Bính vị trí hoàn cảnh tốt một ít. Tuy là Ngao Bính tu được Linh Châu, do đó có khởi, thế nhưng lúc này Bốn Hải Long tộc cũng không yếu. Dù sao đây là năm đó Hồng Hoang tối cường Tam tộc một trong. Linh Châu sớm bị thân công bào đánh vào Long đạn bên trong, mượn Linh Châu bảng bạc linh khí, còn có Ngao Bính Long tộc thân, lúc này xuất thế, thiên phú của hắn tất nhiên có thể trở thành đồ đệ của mình. Ký chủ nghĩ không sai, Na Cha cùng Ngao Bính thiên phú đầy đủ trở thành tốc chủ đồ đệ. Thời lâu không có tin tức hệ thống đột nhiên sống ra, thể hiện rồi một cái cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Cái này coi như là cho Nghiêm Phong tới một cái định tâm hoàn, bất quá hắn sớm đã có dự liệu, Na Cha cùng Ngao Bính nếu nói là là vốn là thiên phú còn thiếu một chút lời nói, cộng thêm hôn Nguyên Châu cải thiện, tuyệt đối là có thể có tư cách. Lạng Yên không tiếng động ở mới vừa sinh ra Ngao Bính trong cơ thể bên trong đánh vào chính mình một đạo pháp lực, Nghiêm Phong mang theo đám người rời đi. Phong ca ca, tại sao muốn 3 năm sau đó mới tới a? 3 năm nay biết xảy ra chuyện gì sao? Nghiêm Phong nói, không sai, 3 năm nay mới là bọn họ trong đời là tối trọng yếu 3 năm, trải qua 3 năm nay, bọn họ thiên phú cũng sẽ đạt được tối đại hóa thể hiện. Bác Phì, không đúng, phía trước ta xem tên đạo nhân kia, chắc là siển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn Môn Hạ à, chúng ta làm như vậy. Nữ hoa không khỏi lên tiếng nói, nàng phía trước sớm liền nhìn ra thái ớt chân nhân xuất xử. Chỉ là cho tới bây giờ mơ ý nhịn không được mở miệng hỏi lên. Vừa nói như vậy, những người khác cũng đều tò mò nhìn về phía Nghiêm Phong, muốn nghe một chút lối nói của hắn. Chứng kiến bọn họ đều là gương mặt hiếu kỷ, Nghiêm Phong rất là bình tĩnh nói ra lý do của mình. "Ta biết a, Nguyên Thủy Thiên tôn bản thân liền muốn mượn dùng lần này chuyển thế, ở Phong Thần chi chiến bên trong chiếm giữ một cái trọng yếu nhân vật, lưu đồ càng nhiều hơn công đức, Na cha chính là trong đó rất trọng yếu một vòng. Tiên giáo bản thân lần này liền muốn phát dương quang đại, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên tôn phía trước hành vi làm ta rất khó chịu, cho nên lần này Hỗn Nguyên Châu hai phần mà thành hai cái thiên tài, ta đều cho Tiệt Hộ quên đi. Nếu không, khiến cho chính hắn tới, trong này ma hoàn phải bị chính hắn tự tay tiêu diệt mới được." Nghe Nghiêm Phong nói xong, các nàng lúc này mới chợt hiểu gật đầu, nguyên lai like là như vậy. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc thực ghê tởm, có muốn hay không ta cùng tỷ tỷ cùng đi đánh hắn một trận. Thường Hy một bộ nhau nhau muốn thử giáng dốc, xem ra thực sự muốn đi cùng đánh chuẩn để một dạng đi đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bên cạnh hy Hòa Ôn Nhu nói, muội muội, không nên hồ nháo, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là Tam Thanh Ngọc Thành, nếu như hắn thực sự bị như vậy vũ nhục, Thái Thanh cùng Thượng Thanh hai vị thánh nhân trên mặt chắc chắn sẽ không sống khá giả. Thường Hy lúc này mới lẩm bẩm một tiếng không thèm nói, nhắc lại Khi Hòa nói không sai, Hồng Hoang đại địa đều là bản cổ phụ thần mở, Tam Thanh là bản cổ nguyên thần biến thành. Cho nên một dạng Hồng Hoang sinh linh đều sẽ tương đối tôn trọng bọn họ, vư còn lại nhóm ba người đều là thánh nhân chi tôn. Hơn nữa lão tử cùng thông thiên giáo chủ môn hạ càng là có Tam Hoàng Ngũ Đế chi sư, lão tử cũng là trong nhân tộc tiên đạo chuyển thụ giả, cho nên nhân tộc đối với thánh nhân cũng là tương đối tôn trọng. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên tôn ngoại lệ, người này từ vừa mới bắt đầu đấu kỵ nghiêm phong, càng về sau khắp nơi muốn nhằm vào nghiêm phong, đến bây giờ làm rụt đầu Âu quy. Bởi vì thực lực của hắn bây giờ cùng nghiêm phong không so được, ở tại bọn hắn thành thánh sau đó cũng không thể đem chuẩn thánh cảnh giới nghiêm phong thế nào, hiện tại nghiêm phong đều đã thành thánh, hắn tự nhiên cũng sẽ không tự tìm mất mặt. Thế nhưng cái này cũng không phải sẽ mang ý nghĩa nghiêm phong sẽ đem phía trước những chuyện kia cũng không so đo. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn đã cực kỳ thảm, nhưng là nguyên thủy thiên tôn còn rất là tiêu giao ở côn lôn sơn thu một đống đệ tử. Mà ở lần này phong thần chi chiến bên trong, siển giáo môn hạ đệ tử cùng với thập nhị kim tiên đều là rực rỡ hào quang khiếp sợ Thế nhưng Nghiêm Phong làm sao lại khiến cho Nguyên Thủy Thiên tôn tư thái như vậy đem lần này lượng kiếp đại lượng công đức nhét vào túi quần của mình. Cho nên ở lúc trở về, Nghiêm Phong đã tìm tới chính mình hai gã đệ tử, Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng. chương 134, Đạo loạn phong thần, thường hy lĩnh mệnh đệ nhất càng. Phong thần chi chiến bên trong, Kim Sĩ Đại Bằng chưa từng lên sân khấu quá, thế nhưng Khổng Tuyên ra sân. Chính là chỗ này lần lên sân khấu, Khổng Tuyên được cái thánh nhân chi hạ người thứ nhất danh hào, thế nhưng cũng mất đi tự do của mình bị chuẩn đề bắt đi thành Tây Phương giáo một thành viên. Hiện tại hiển nhiên Nghiêm Phong không có khả năng khiến cho sự tình tiếp tục như cũ, không chỉ có không thể để cho chuẩn đề tiếp dẫn hai người thu lợi, hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn mình cũng buồn nôn hơn hắn một cái. Xem ở bản cậu Nguyên Thần biến thành mặt núi của, Nghiêm Phong chắc chắn sẽ không rất quá đáng, thế nhưng ác tâm hắn vài cái hẳn là là có thể. Sư Tôn, không biết gọi chúng ta đến đây có gì phân phó sao?" Nghiêm Phong nói, quả thật có một chút sự tình cần các ngươi đi làm, bất quá các ngươi yên tâm, đều không phải là cái gì việc khó, rất đơn giản. Khổng Tiên cùng đại bàng hai người nghiêm túc nghe, đợi Nghiêm Phong nhập vụ. "Khổng tuyên, ngươi với nửa năm sau ngũ 83 đi vị thủy bờ sông, đến lúc đó Tây Kỳ Chu Văn Vương biết đến đây vị thủy bờ sông tìm kiếm một gã hảo phi hồ người, người nọ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ khương tử nhà, đến lúc đó như ngươi vậy." Khổng tuyên nghe Nghiêm Phong nói xong, không khỏi gật đầu, "Cẩn tuân sư Tôn phân phó, ta đây trước hết đi chuẩn bị." Nghiêm Phong gật đầu đáp ứng, sau đó nhìn về phía đại bàng, đại bàng biến sắc, minh bạch đây là muốn bản giao chính mình chuyện cần làm. "Sư Tôn có gì phân phó?" Ngươi bây giờ đi trước chiều ca, sau đó đi đến chợ bán thức ăn, hóa thành một gã bán món ăn phu nhân, nếu là có người đến đây hỏi ngươi, rau muống vô tâm có thể sống, người vô tâm có thể sống sao? Ngươi liền trả lời như vậy hắn. Sau đó nếu có án khí trùng thiên giả, ngươi liền đi pháp trường đem cứu. Lại sau đó, đại bàng liên tục gật đầu, đem Nghiêm Phong phân phó hết thể đều ghi xuống. Nghiêm Phong theo như lời dĩ nhiên chính là một ít bản thân biết quy về xiển giáo công đức, mình bây giờ có thể phản tranh đoạt trở về. Tuy nói công đức hiện tại đối với mình vô dụng, Thế nhưng đối với nữ hoa hậu thổ hai người tăng thực lực lên cũng là có thể, hơn nữa thiên đạo chi hạ, thường hy cùng hy hòa hai người muốn đột phá chi thánh nhân cảnh giới, không cách nào dĩ lực chứng đạo, nhất định phải số lượng cao công đức, còn cần hồng nông tử khí. Hồng nông tử khí tạm thời không có manh mối, thế nhưng công đức trước tiên có thể giữ lại, mà đợi sử dụng sau này. Nhân tộc rộng lượng công đức số mệnh, ở nữ hoa trên người thể hiện rất là rõ ràng, hiện tại nhân tộc đại hương giới tình huống, nữ hoa tu vi cảnh giới để thăng cực nhanh, thậm chí ngay cả tam cũng không sánh nổi Đem hai người bọn họ sự tình an bài xong xôi sau đó, Nghiêm Phong liền nhìn về phía Thường Hy cùng Hy hỏa hai người. Nữ hoa cùng hậu thổ đã thành thánh, không thích hợp đi ra ngoài, Thường Hy thiên tính mê, thích náo nhiệt, để hắn đi tham dự một cái lần này Phong thần chi chiến A, ngược lại lại tự xem sẽ không phát sinh vấn đề gì. Phong ca ca, chúng ta cũng có cái gì phải làm sao. Thường Hy chứng kiến Nghiêm Phong ánh mắt, liền ngạc nhiên nói rằng, kỳ thực phía trước nói rằng không tuyên sự tình thời điểm, Thường Hy đặc biệt tưởng nhiều nói, để cho mình đi. Thế nhưng Nghiêm Phong hiển nhiên tại làm chính sự Thường Hy cũng chia được thành chẳng hợp. Các ngươi quả thật có phải làm, hơn nữa chơi vui hơn, chỉ là hiện tại lúc trưởng không đến, chờ sau này ta sẽ nói cho các ngươi biết, phòng trường các ngươi sẽ đụng phải người quân cũ. Nghiêm Phong nói xong, tùy ý Thường Hy như thế nào chơi đùa làm nũng, cũng không nói cho nàng biết rốt cuộc là chuyện gì, chỉ là nữ hoa cùng hậu thổ như có điều suy nghĩ. Làm thế nhân, bọn họ tự nhiên cũng có thể thôi toán đến tương lai một sự tình. Thế nhưng Hồng Hoang lượng kiếp tự nhiên sẽ che đậy một ít thiên cơ, bọn họ rất là kinh ngạc Nghiêm Phong tu vi cao thâm. Lại có thể đem phong thần lượng kiếp phía sau lâu như vậy trong thời gian đồ vật đều thôi toán rõ ràng. Nhưng lại có thể từng cái làm ra đối ứng cách, đây là nữ hoa cùng hậu thổ hai người mình hoàn toàn không làm được. Đỗng nhiên nghiêm phong nhớ lại phía trước nghĩ tới đem tây du 5 người tổ tập tề sự tình, không khỏi trong mắt sáng lên. Trong đó đường tăng chính là kim thiền tử chuyển thế, cái này mình quả thật quấy dày không đến. Hơn nữa thiên đình hai vị, tạm thời còn không có manh mối bất quá còn có một người, cũng là mấu chốc nhất, mình có thể hiện tại sẽ làm. Nhìn Thường Hy không có được nghiêm phong tin tức mà hề hỏi lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn không khỏi tự tay nhéo nhéo. Thường Hy, cho ngươi một chuyện đi làm, lần này nhưng là chuyện rất trọng yếu, không nên làm đậm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tương lai rất nhiều chuyện. Nghiêm phong sắc mặt nghiêm túc, hướng về Thường Hy dặn chuyện này. người trước đi tìm đến Mai Sơn, mặt trên phải có 7 người, đem lao đại bọn họ tìm cho ta tới, ta có trọng dụng, có thể lấy thiên phú của hắn cũng có thể trở thành ta một gã đệ từ đâu. Thường Hy thấy nghiêm phong vô cùng nghiêm túc, mình cũng không khỏi khẩn lên Chuyện này thật rất trọng yếu sao? Một phần vạn chính mình làm hư hại làm sao bây giờ? Kỳ Thức Nghiêm Phong hoàn toàn không thèm để ý có hay không nàng có thể đem việc này làm tốt, hắn chỉ là vì khiến cho thường hy chăm chú một điểm, làm hư hại cũng không còn sự tình, dù sao chuyện này ảnh hưởng tuy lớn, thế nhưng thời điểm đó chính mình sửa chữa hồng hoang đại thế có thể cũng không thành vấn đề, chút chuyện nhỏ này cũng liền không coi vào đâu. Không. Được rồi, ngươi nếu như không yên lòng nói, để tỷ tỷ ngươi cùng đi với ngươi à, ngược lại nàng cũng là nhàn rỗi. Thuận miệng nói xong, Nghiêm Phong cho Hi Hòa trưởng mắt nhìn, Hi Hòa hội ý, âm thầm cười. Nhìn muội muội thân sắc khẩn trương, Hi Hòa an ủi, "Muội muội, có ta ở đây lời nói ngươi liền không cần lo lắng." Thường Hi lúc này mới buông lòng một chút, tỷ tỷ cho tới nay đều rất theo sách. Nàng mặc dù có Nghiêm Phong sủng ái có điểm vô pháp vô thiên, nhưng vẫn tính là có điểm tự mình biết mình, biết mình tương đối không phải theo sách. "Vậy tỷ tỷ ta nhóm hiện tại thì đi đi." Cùng Nghiêm Phong đám người cáo biệt, có Nghiêm Phong chỉ điểm, nhắm ai Sơn phương hướng đi. Nhìn thấy hai người rời đi, nữ hoa mở miệng nói: Phu quân, như ngươi vậy can thiệp quá nhiều nói, dù sao đây là thiên địa lượng kiếp, thích hợp sao? Nghiêm phong đối với lần này không thèm để ý chút nào dáng vẻ, coi như là thiên địa lượng kiếp, cũng là cái này hồng hoang thiên đạo chi hạ, còn như hồng hoang thiên đạo, hoặc có lẽ là hồng quân, hắn sẽ không để ý điều này, chỉ cần ta không làm ra cái gì muốn tự bạo hốn độn chí bảo sự tình tới, ta muốn hắn sẽ không quản việc này. Nghiêm phong nói cùng với chính mình cũng bật cười, tự bạo hốn độn trí chí bảo, chính mình còn không có cái kia không? Sao ngu xuẩn, ở thiên địa này Tạm thời còn không người có thể làm cho mình làm như vậy. Hậu thổ lên tiếng nói, mới vừa sự kiện kia, quả thực rất trọng yếu sao. Xem thường hy khẩn trương không được dáng vẻ Hai người bọn họ là thôi toán không đến rất xa xưa sự tình, hơn nữa mới vừa rồi làm việc này phía trước, nghiêm phong đã sớm sử dụng tự thân pháp lực, đem các loại thiên cơ che đậy, ngoại trừ hồng quân, ai cũng sẽ không biết những chuyện này cuối cùng dụng ý. Cho nên hậu thổ cùng nữ hoa hai người cũng không biết nghiêm phong nói là thật hay giả, lúc này tò mò nhìn hắn. Các người cũng không suy nghĩ một chút Vàng vào ta thực lực bây giờ, còn sẽ có cái gì có thể triệt để ảnh hưởng tương lai của ta việc sao? Nghe được nghiêm phong trả lời, hậu thổ không khỏi cười nói, phu quân ngươi thật là xấu à, đem thường hy mội mội sợ đến, đều cho là mình nhận được cái gì trọng yếu nhiệm vụ một dạng, thoát nhìn rất là khẩn trưng đâu. chương 135, Mai Sơn thất quái, viên hồng bái sư phần 2. Ly khai tam tiên đảo, thường hy cùng hy hỏa hai người một đường hướng về nghiêm phong chỉ điểm phương hướng đi tới, không bao lâu liền đến Mai Sơn địa giới. Tỷ tỷ Người nói Phong ca ca có phải thật vậy hay không muốn thu nơi này kia cái gì lao đại làm đồ đại sao? Thường Hy không hiểu hỏi, hy vọng Hy Hòa có thể cho nàng đáp án. Không biết đâu, chúng ta hay là trước vào xem một chút đi, không biết nơi đây bị người nào chiếm cứ. Hy Hòa khẽ gật đầu một cái, dẫn đầu hướng phía Mai Sơn đi vào. Chỉ là còn không đợi các nàng đi vào, một đạo cường hãn pháp lực thẳng tắp đập vào trước người hai người, ngăn trở lối đi. Thường Hy cùng với Hy Hòa hai người đã sớm phát hiện, thế nhưng chú ý tới đây chỉ là chặn đường cử chỉ, liền không có xuất thủ đánh trả Người tới người phương nào? Tới ta Mai Sơn thất quái đất thanh tu vì chuyện gì? Chỉ thấy một gã đạo nhân, giữ lại một đống dâu dê, thân kỵ một thần tuấn bạch mã, tay cầm trường kích, đứng ở trước người hai người. Người thì là người nào? Thường khi nhìn thấy người này lên sân khấu như thế phong cách, không khỏi không phục nói. Chỉ thấy người trước mặt một tiếng hư lạnh ta chính là Mai Sơn người trong thất quái đứng hàng thứ chót nhất. Dương Hiển là cũng, các ngươi tự dừng tới chúng ta Mai Sơn quái nhiều chúng ta thanh tu, sợ là vì sao? Dương Hiển lành nói rằng, nhìn như mang theo tức giận Thường Hy vừa nghe, cái này không lại vừa vặn là nghiêm phong để cho mình tìm Mai Sơn thất quái sao. Thì ra ngươi chính là Mai Sơn thất quái. Chúng ta tới chính là vì tìm các ngươi, nhanh đi tìm lao đại các ngươi tới, các ngươi cơ duyên đến rồi. Có thể được nghiêm phong thu làm đệ tử, tự nhiên là cơ duyên, hơn nữa còn là đại cơ duyên. Dương Hiển nghe được thiếu nữ trước mắt phách lối ngôn ngữ, không khỏi cả giận nói, đại ca chúng ta là ngươi gặp lại là có thể thấy sao. Xem ra các ngươi là tới chúng ta Mai Sơn tìm phiền thoái, trước qua cửa ải của ta lại nói Đang khi nói chuyện liền trực tiếp thúc mã hóa thành một vệt ánh sáng ảnh hưởng về Thường Hy công qua đây. Thường Hy tự nhiên không xem ra gì, thực lực của người này cũng mới mới vào thái ất kim tiên thực lực, tuy là rất mạnh mẽ, nhưng so với tự mình tiến tới vẫn là kém cũng có điểm xa. Huy tụ gian liền đem Dương Hiển đánh trở về, nếu không phải Nghiêm Phong để cho mình bên ngoài đem ra tìm người là vì thu đồ đệ, lúc này Thường Hy tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy hay bỏ qua hắn. À tức chết ta cũng. Hét lớn một tiếng, Dương Hiển lần thứ hai công kích mà đến, lại bị Thường Hy ung dung đánh trở về. Lúc này mới chấn định lại, mặt hiện lên kinh sợ thần sắc, cô gái trước mắt không đơn giản, hơn nữa bên cạnh còn có một nữ tử ở nhìn kỹ cùng với chính mình, vẫn không có xuất thủ, nói không chừng càng mạnh. Nhưng vào lúc này, bên trong lần lượt đi ra 5 người, chính là Mai Sơn trong thất quái thừa ra 6 người, ngoại trừ lao đại viên hồng bên ngoài mặt khác 5 người. Thất đệ, phát sinh chuyện gì? Như vậy tranh cãi ở Mỹ, đại ca đang ở đột phá quân đầu, làm sao có thể như vậy không cẩn thận? Dẫn đầu một gã đại hán buồn bực hỏi. Dương Hiển thuận miệng đem hai người phía trước theo như lời nói ra, năm người đều là cả kinh. Có thể đem Dương Hiển sau đó một kích đẩy lùi, không hề cố sức dưới tình huống, sợ rằng nhị ca cũng không nhất định. Cầm đầu tên đại hán kia nhìn thường hi hai người, ánh mắt lấp lóe bất định. Cuối cùng rốt cục mở miệng nói, các ngươi tìm ta đại ca chuyện gì. Đại ca chúng ta lúc này đang ở tu luyện bên trong không có cách nào khác gặp khách. Kim đại thăng thân là Mai Sơn thất quái lao nhị, đồng thời cũng là thực lực mạnh thứ hai. Lấy hắn Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ tu vi đều không thể nhìn ra cái này thực lực của hai người, không khỏi tâm lý sinh ra ý thỏa hiệp. Thường Hy đang định nói, bị hy Hòa kéo lại. Các người đại ca phải là phía sau núi con kia Bạch Viên a, cần phải không có gì qué rối đinh, hắn cách đột phá còn có đoạn khoảng cách. Đang ở Mai Sơn Lục Quái trong ánh mắt kinh hãi, chỉ thấy hy Hòa thuận tay nhất chiều to lớn pháp lực nhắm thẳng vào phía sau núi. Lúc đầu đang bê quan trong viên hồng đống nhiên cả kinh, cũng là thân thể đã bị bắt, vô căn cứ về trước núi đi. Tâm lý kinh sợ thế nhưng không cách nào mở miệng, chỉ có thể ngốc lăng bị bắt lấy được thưởng Hy trước mặt hai người. Ngươi chính là đại ca của bọn họ. Người tên là gì? Ngày hôm nay xem như ngươi vận khí tới, Phong ca ca muốn thu ngươi làm đổ, ngươi có đáp ứng hay không? Trước mắt Bạch Viên biến thành người, có thái ớt kim tiên tổn cùng thực lực, tuy là gần đột phá, nhưng là không phải trong mấy ngày này có thể hoàn thành. Viên Hồng chính nhất khuôn mặt ngốc ngức, mình bị đại pháp lực trực tiếp bắt đến nơi này tới, bây giờ còn chưa hiểu rõ chẳng huống. Xin hỏi tiền bối theo như lời Phong ca ca là ai? vì là trước mắt hai người rất mạnh, thế nhưng Viên Hồng vẫn là lắm miệng hỏi một câu, nếu không, hắn vẫn là không cách nào định hạ tâm lai. Thường Hy liếc nhìn Mai Sơn thất quá mấy người khác, nhíu mày một lát. Chờ đến ngươi sẽ biết, ngược lại hắn chỉ thu ngươi một người, ngày hôm nay tỷ muội chúng ta hai chính là vì tiện ngươi phần này đại cơ duyên. Thường Hi hừ nói, Nghiêm Phong Thu đồ đệ, vẫn còn có người chần chờ, hiện tại không biết có bao nhiêu chuẩn thánh cảnh rơi đánh vỡ túi đầu muốn bái nhập Nghiêm Phong môn hạ, trước mắt con khỉ này lại vẫn do dự, không biết tốt xấu. Viên Hồng gương mặt quấn quýt Chính mình cứ như vậy cùng đi theo sao? Nhưng là bây giờ mình nếu là không phải chủ động theo các nàng đi, mình cũng không có cách nào khác phản kháng a. Là Ta Phu quân hắn nhớ muốn thu ngươi làm đồ đệ, nói là cùng ngươi có thể trò duyên phận, phải chúng ta đến đây tìm ngươi, ngươi nếu là nguyện ý lời nói, liền theo chúng ta đi thôi, nếu không phải nguyện ý coi như. Hi Hòa rất là tùy ý nói rằng, tự thân thánh đỉnh phong khí tức càng là trong nháy mắt lặng yên phóng thích ra ngoài. Tuy là trên miệng là nói như vậy, thế nhưng Hi Hòa cũng không muốn thực sự khiến cho Viên Hồng nói ra không muốn những lời như vậy, nếu không mặt mũi này ném cũng nói, Nghiêm Phong giao phó sự tình cũng thất bại. Mai Sơn thất quái đang suy nghĩ trước mắt cái này hai gã cường giả phu quân là ai, đột nhiên bị một cố bàng nhiên uy áp kinh sợ tâm thần. Cả người bọn họ không khỏi trực tiếp nằm lên trên mặt đất, thật sự là tu vi của bọn họ chênh lệnh có chút lớn. Viên Hồng trong nháy mắt trong đầu một ngộng, 460 chuẩn thánh, đối phương lại chuẩn thánh cường giả. Trông của nàng nên người phương nào? Đáng tiếc bọn họ ẩn cư ở chỗ này tu hành, đối với Hồng Hoang tình thế cũng không hiểu rõ, cho nên cũng không nhận thức thưởng hi hai người thế nhưng cái này không dây dưa hắn sự hoan hỷ trong lòng chuẩn thánh phu quân tự nhiên tu vi sẽ không thấp cùng mình có thể cho duyên hai vị sư nương ở trên ta nguyện ý Bái sư viên Hồng ở cường đại dưới sự uy áp quỷ gối như vậy bắp đuổi không ôm liền không còn kịp rồi thường Hy lúc này mới vui vẻ người đã đáp ứng rồi chúng ta đây mau đi trở về à phong ca ca khẳng định trở các loại nóng nảy. nói xong cũng không để ý mấy người còn lại cùng Hy hòa hai người mang theo viên hồng thẳng tắp hướng Tam Tiên đảo mà quay về nửa ngày phía sau Tam Tiên Đảo bên trên. Viên Hồng, người có bằng lòng hay không trở thành ta Nghiêm Phong môn hạ tên thứ ba đệ tử? Viên Hồng một cái giật mình, cả người tâm thần kịch chấn. Nghiêm Phong, nhân tộc thánh phụ, hôn Nguyên đại la kim tiên, treo lên đánh thánh nhân tồn tại. Quả nhiên là một phần đại cơ duyên, người khác chờ đợi vô số năm đều không chờ được đại cơ duyên. Đồ Nhi nguyện ý. Viên Hồng bái sư thành công. Chúc mừng ký chủ thu được một gã thiên phú tuyệt luân đồ đệ, Mỗi khi tốc chủ đồ đệ đột phá đại cảnh giới, thì có thể lập tức thu được 30% mở rộng độ. Đột phá cảnh giới nhỏ có thể được 10% mở rộng độ. Hệ thống đúng lúc đi ra nói một câu. chương 136, cần phải trước giờ thu đồ đệ canh thứ 3. Thu được hợp cách đồ đệ, nghiêm phong tự nhiên là vui vẻ, nhưng là bây giờ không thể biểu hiện ra ngoài. Nghiêm phong thần sắc nghiêm túc, dạy viên hồng. Người đã đã vào môn hạ của ta, nên tôn sư kiểm chế bản thân, nếu không. Ta chắc chắn sẽ tự tay thanh lý môn hộ, ở nơi này hồng hoang bên trong, nói vậy người còn không có bản lánh chạy đi. Người thời gian tu hành tương đối vãn, thế nhưng trời cho khá cao Tuy nói tu vi cùng hai vị sư mình chênh lệch khá xa, nhưng là không muốn tự coi nhẹ mình, hiện tại lại cố gắng tu hành, không lâu sau có các người Mai Sơn Thất Quái một kiếp cần ngươi đi vượt qua. Nghiêm Phong nói xong, trực tiếp truyền thụ hắn đại ngũ hành âm dương chân kinh, cũng lấy hai khóa hoàng trung lý, giao cho Viên Hồng khiến cho hắn đi nỗ lực tu luyện, còn như vài năm sau Mai Sơn Thất Quái thượng phong thần bằng việc, Viên Hồng mình là muốn giữ được. Còn như mấy người khác thì nhìn bọn họ duyên phận. Đệ tử tuân mệnh, nhất định nỗ lực tu luyện, sẽ không bôi nhọ sư tôn uy danh. Viên Hồng bái sau đó, mang theo lòng tràn đầy hoan hỉ ra khỏi Tam Tiên Đạo. "Câm loại, chờ đem 6 gã huynh đệ thu xếp ổn thỏa, mình thì sẽ trở về bế quan tu luyện, Nhàm sớm ngày tấn chức đại la kim tiên." Nghiêm Phong thỏa mãn gật đầu. Phong thần chi chiến bên trong, xiển tiệt hai giáo tam đại đệ tử, thiên phú tốt nhất không phải là Dương Tiễn cầm đầu mấy người, đám người còn lại đều dự vào phát bảo. Thế nhưng Dương Tiễn lúc này đã tại xiển giáo bên trong, chính mình cũng không khả năng không nể mặt mặt tới các người. Nhưng là cái này Viên Hồng, có thể cùng Dương Tiễn chiến bất phân thắng bại. Có thể thấy được hắn thiên phú bất phàm, quả nhiên có thể đi qua hệ thống giám định. Nhất là đi qua viên hồng, chính mình có thể có thể thay mận đổi đảo, đem tương lai tây du triệt để sửa. Các loại, chờ, viên hồng đi, nghiêm phong mới nhìn hướng về phía thường hy hai người. Thường hy, ngươi lần này làm rất tốt. Thường hy con quẹ miệng, ánh mắt đều cười ra khỏi ngược nhà. Một năm qua đi, hồng hoang đại điệu bên trên chiến hỏa bay tán loạn, các lộ chư hầu trong lòng đều nổi lên lòng phản loạn. Trong đó cũng xảy ra vài món đại sự. đắc kỷ vào chiều làm hầu. Trụ vương từ đây không phải tạo chiều Văn Thái sư không về những người khác thật sự là cầm trụ vương không có cách nào liền tỷ can cũng là bị trụ vương đánh ra cung mấy lần bởi vì tỷ can nêu ý kiến hủy bỏ yêu hậu trọng trấn Chiều Cương cái này trọc giận trụ Vương cùng với Lắc Kỷ đang ở nghe thường Hy nổ nước bọt cùng với chính mình lấy được liên quan tới trụ vương ngu ngốc vô đạo tin tức nghiêm phong bỗ nhiên như mày biến mất ở Tam tiên nào ta tạm thời có việc không cần lo lắng một lát sau sẽ gặp trở về FU. sau một khắc Nghghiêm phong lại là xuất hiện ở Đông Hảiíthượng Lúc này đông hải, cuộn sóng cuộn cuộn, một cỗ linh khí cùng một cỗ ma khí lẫn nhau chiến đấu không ngớt. Nghiêm Phong nhìn xa xa nơi này, trong lòng hơi động, hóa thành một gã dâu tóc bạc trắng đạo nhân. Trên mặt biển, một đỏ một xanh lưỡng đạo hữu tiểu thân ảnh kịch đấu cùng một chỗ, trong lúc nhất thời không có phân ra cao thấp. Nơi đây chính là Na Cha cùng Ngao Bính hai người tranh đấu, lần đầu gặp lại, đánh đập tàn nhẫn, song phương không ai phục ai. Thế nhưng Na Cha trên người có một cái cản phấn quyển, đây là Thái Ức chân nhân vì áp thuần Na Cha trong cơ thể ma khí mà thiết trí. Ma Ngao Bính toàn lực làm, ở Linh Châu dưới sự trợ rút, càng chiến càng mạnh, cho nên Na Cha bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Đang ở hai người thắng bại đem phần có lúc, bỗng nhiên một đạo ôn hỏa lại bàng bạc pháp lực. Người nào dám tới làm gãy nhiễu ta Đông Hải Tam thái tử chiến đấu? Ngao Bính quát lạnh một tiếng, nhìn về phía bầu trời, Na Cha cũng làm mắt bốc lửa giận nhìn về phía tên này dâu tóc bạc trắng đạo nhân. Đạo nhân cầm trong tay một thanh phất trần, vừa rồi chính là phất trần quét tới lúc liền sau đó hóa giải hai người kích lên vạn lãng đạo cùng với sóng pháp lực. Bần đạo thiên hỏa tổ sư Đang ở Bất Chu Sơn tu hành lúc, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, thôi toán phía dưới mới phát hiện Đông Hải Chi Tân có hai người cùng ta có thể cho duyên, cho nên đến đây xem một chút. Không ngờ hai người các ngươi trời cho so với ta trong tưởng tượng càng sâu vài phần, bần đạo rất là vui mừng, không biết hai người ngươi có bằng lòng hay không vào môn hạ của ta, thừa ta y để bác. Hai người nhất tề sửng suốt, từ vừa rồi lao đạo sĩ này thuận tay áp chế hai người mình xem ra, tu vi thâm bất khả chắc. Nhưng là cùng hai người mình có thể cho duyên. Loại thuyết pháp này có nên tin hay không Tiên bối, ta có sư phụ hai người đồng thời mở miệng, lại cùng nhìn nhau hử lạnh một tiếng. Chỉ thấy lao đạo sĩ như mày, bấm ngón tay một phen, sau đó nói, thì ra là thế, Linh Châu, Ma Hoàn, các ngươi quả thực cùng ta có một hồi thầy cho duyên phận. Đột nhiên nghe nói Linh Châu cùng Ma Hoàn hai tử, Na Cha cùng Ngao Bính đồng thời mặt hiện kinh Hãi nhìn về phía đối phương. Hắn chính là Linh Châu chuyển thế. Hắn chính là Ma Hoàn ký sinh người. Đạo nhân mỉm cười, xem ra các ngươi cũng không rõ ràng thân phận của nhau, bất quá cũng không sao. Tương lai các ngươi nhất định phải từng trải một phen kiếp nạn, còn như các ngươi hiện tại sư phụ, ha ha. Bọn họ là thực sự đưa ngươi cho rằng đồ đệ đối lại sao? Đạo nhân nói vị cười lạnh nói. Nghiêm phong biết thái ớt cùng thân công báo tự nhiên là vì siển giáo thập nhị kim tiên chi vị. Thế nhưng thái ớt chân nhân là thật đem na cha làm đồ đệ, thân công báo lại chỉ là vì lợi dụng ngao bính mà thôi. Bất quá bây giờ nha, thái ớt chân nhân lại thật tình, nghiêm phong cũng muốn nói thành giả đi ra. Na cha cùng ngao bính hai người đều là cả kinh, sắc mặt tình bất định Ngao bính trong lòng tự nhiên sẽ hiểu thân công báo không phải như vậy vô tư cho mình linh châu khiến cho tương lai mình bừng sáng, thậm chí dẫn dắt long tộc một lần nữa qua thời. Thế nhưng Na Cha cũng là sắc mặt quấn quyết bất định, phản phất trong cơ thể có hai người ở lẫn nhau tranh đấu, mang theo mỗi người bất đồng ý tưởng, ở Na Cha trong cơ thể đánh lộn. Na Cha trên người ma khí bắt đầu khởi động, đạo nhân nhìn một cái, phất trần hơi đào qua, một cố cường thế pháp lực, mang theo không thể địch nổi vì thế, đem ma khí ép xuống. Chiêu thức ấy cũng là xem ngây người hai người thực lực của người này so với chính mình sư phụ mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Người nói bậy, sư phụ ta hắn vì áp chế trong cơ thể ta ma khí hơn một năm nay tới vẫn luôn đang cố gắng tìm phương pháp, không biết tiêu hao bao nhiêu tâm thần, làm sao có thể không phải thật tâm. Na cha hô to, ngao bính cũng là trầm mặt lại, hắn biết rõ, đạo nhân nói là sự thật. Các ngươi hợp thể chính là hôn nguyên châu, thế nhưng hôn nguyên châu ma hoàn, nhất định bị tiêu trừ hết, mà thành công mang về linh châu chuyển thế giả, liền có thể trở thành, sao được triệu, siển giáo một trong thập nhị kim Tiên Lúc đầu Linh Châu chắc là Na Cha, nhưng vì tranh đoạt cái này một cái thập nhị kim tiên chi vị, các ngươi sư phụ triển khai tranh đấu, lúc này mới đưa tới các ngươi Linh Châu ma hoàng trao đổi. Cái gì? Na Cha mở to hai mắt nhìn, nhìn đạo nhân, khuôn mặt không thể tin tưởng. Chân tướng dĩ nhiên là thế này phải không? Ngao Bính lầm bầm nói. Nghĩ tới sư phụ cùng mình nói các loại, Ngao Bính trong lòng tâm tư quẩn quẩn không ngừng ra cả. Chúng ta chân chính duyên phận vốn ở 2 năm phía sau trận kia ma hoàng thai kiếp lúc, thế nhưng ta không đành lòng gặp các ngươi lại bị che đậy xuống phía dưới. Cho nên mới lên đường đến đây xem một chút, không nghĩ tới các người đã gặp nhau. Có thể nói duyên phận thiên định. Đạo nhân dần dần hướng dẫn lấy hai người. Mà trên người các người ma hoàn cùng Linh Châu, ta thì có thể hoàn mỹ giải quyết, đây cũng là chúng ta duyên phận chỗ. Nói dẫn dắt hai người nguyên thần trong phút chốc liền sẹn qua vũ trụ tinh không, đại đạo huyền bí, cho hai người thể hiện rồi một tia thực lực của chính mình, nếu không, bọn họ sẽ không tin. chương 137, Thu đồ đệ hôn Nguyên Châu canh thứ tư. Ở nghiêm phong cố ý tiết lộ phía dưới. Hai nguyên thần của người ta ở trong nháy mắt ngắn ngủi, liền xem lần rất nhiều phồn hoa cảnh vật, pháp tác huyền ảo. Ánh mắt của bọn họ mê ly, cả người đều trầm mê đi vào. Tuy là đây là ngộ đạo trạng thái, thế nhưng do vị nghiêm phong mạnh mẽ đưa vào đi, cho nên đây không phải là bình thường trạng thái. Nếu như như vậy bất kể nói, sợ rằng không bao lâu, hai người sẽ bị lạc ở ba ngàn đại đạo bên trong, không cách nào tự kém chế. Hai anh, một tiếng hừ nhẹ, hai người cái này mới thanh tỉnh lại, hoảng sợ nhìn trước mắt bạch phát đạo nhân, người này đến cùng là dạng gì thực lực Dĩ nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến cho hai người mình chứng kiến nhiều đồ như vậy. Nghiêm phong hiển nhiên không phải nói cho bọn hắn biết, cho nên bọn họ cũng thức thời không có hỏi. Ta hỏi một lần nữa, các ngươi có thể nguyện vào môn hạ của ta. Bạch phát nói thanh âm của người pháng phất có một loại ma lực, đang thúc dục của Bonner Hà Nờ bằng lòng. Kỳ thực đó cũng không phải nghiêm phong sử dụng cái gì mở ám, mà là hai người ở biết được chính mình sư Tôn Nguyên Lai là mang theo dạng mục đích sau đó, kết hợp với bạch phát đạo nhân hiện ra kinh thế hai tục thực lực sau đó, bọn họ dao động hồi lâu sau Ngao Bính rốt cục đã quyết định. Sư Tôn ở trên xin nhận đổ nhi túi đầu. Ngao Bính quỷ dạp xuống đất, lãng nói rằng: "Na Cha lúc đầu nội tâm dễ dỗ không đớt, thế nhưng một chiếc mắt Ngao Bính, trong lòng một cỗ không phải 790 triệu thua kính nhi đi lên. Mình nếu là không phải bại sư, Ngao Bính về sau khẳng định chính mình càng không cách nào đánh qua hắn. Hơn nữa trước mắt cái này đạo nhân thuyết pháp, chính mình vốn hẳn nên giống như hắn lợi hại. Đối với vừa rồi chiến đấu hoàn cảnh xấu, Na Cha hiển nhiên cực kỳ lưu ý. Sư Tôn ở trên Xin nhận đồ nhi cuối đầu. Na cha cũng quyết định bài sư, mặc dù không biết người này theo như lời thật dạ. Thế nhưng hắn một tiếng lo sợ không yên chính khí là không có sai, không phải là cái gì âm hiểm hạ người. Nhìn thấy hai người rốt cục hạ quyết tâm, nghiêm phong cái này mơ y nở một nụ cười. Rất tốt, các ngươi trước đứng dậy, làm đồ đệ của ta, giữa các ngươi ân đoán tự nhiên muốn buông xuống, bất quá ba năm nay vốn là các ngươi nên trải qua cướp, thiếu bọn họ, các ngươi chung quy khiếm khuyết một phần, sợ rằng cần nhiều thời gian hơn tới bù lại. Cho nên... Vị sư sẽ đem các ngươi bái ta làm thời đoạn này ký ức tạm thời phong ấn, chờ các ngươi 3 năm sau tái kiến ta lúc, làm biết tỉnh táo lại, biết được tiền căn hậu quả. Bản thân Nghiêm Phong là có thể đem bọn họ trên người hai người hết thể đều hoàn mỹ chữa trị, ma khí cũng có thể loại bỏ, bất quá cuối cùng là để cho bọn họ vốn là nhân sinh tiếu khuyết một đoạn lịch trình. Một đoạn tình huynh đệ, đây là khó được nhất. Bà Đạt, ở hai người kinh ngạc trong mắt, chỉ thấy Bạch Phát đạo nhân từ trước mắt tiêu thất, bọn họ cũng lăng lăng trên mặt biển đứng như người. Sau đó bọn họ một đoạn này ký ức lặng yên tiêu thất. Bọn họ một lần nữa trở về chiến đấu bên trong. Phía sau kịch tình thì là cùng Nghiêm Phong biết giống nhau, Linh Châu cùng Ma Hoàn Ân đoán giữa thì sẽ chậm dài phơi bày. Bất quá đây hết thể cũng không đặt ở Nghiêm Phong trong lòng. Bởi vì mới vừa rồi thu đồ đệ thành công thời điểm, hệ thống thanh âm đã nhắc nhở: "Chúc mừng ký chủ thu hai gã giai đồ, đồ đệ để thăng một cái đại cảnh giới thì có thể lập tức 30% mở rộng độ, để thăng một cái cảnh giới nhỏ thì thu được ngẫu nhiên 10% mở rộng độ." Nghiêm Phong trong lòng vui vẻ, cuối cùng là yên tâm. Tiếp tục như vậy lời nói chính mình chỉ cần các loại, chờ, ba gã đồ đệ Tu Vi trà sắt dâng lên thời điểm, Tu Vi của mình hoặc là những vật khác cũng sẽ phồng mở rộng độ. Bất quá bây giờ chủ yếu nhất hẳn là tăng Tu Vi mới là, mình mới hôn nguyên đại la kim tiên ban đầu kỳ, phát độ 8. 8. Tuy là sức chiến đấu đã cùng dai vô địch, hồng hoang vô địch, thế nhưng Tu Vi đến rồi hôn nguyên vô cực đại la kim tiên thời điểm mới là chính mình hẳn là kiêu ngạo. Khi đó mình cũng nên hỗ trợ khiến cho nữ hoa bọn họ thoát ly cái này thiên đạo. Sau đó liền có thể đi đến thời kỳ hỗn độn không biết chỗ một tìm khả năng tồn tại thế giới. Thu đồ đệ Hoa Tất, Nghiêm Phong hướng Tam Tiên đảo trở lại. Tính toán thời gian, bây giờ chiều Ca hẳn là xuất hiện một ít chuyện nhân thần có phẫn. Bất quá có ta nhắc nhở, cái kia Cửu vi Hồ yêu cũng sẽ không làm quá phận a. Nghiêm Phong đáy lòng thầm nghĩ, căn bản cũng không có tỉ mỉ đoán qua chiều Ca thành bên trong sự tình, ai biết cùng nguyên bản một sự tình phát triển giống nhau như lúc. Nghiêm Phong trở về Tam Tiên đảo, liền nhìn thấy chính mình bốn vị phu nhân đều ở các loại chờ cùng với chính mình. Ca ngươi, đây là thế nào? Nghiêm Phong có điểm ngây người, các nàng tập thể xuất động, lẽ nào xảy ra đại sự gì? Nhưng là mình có thể chưa hề biết thời gian này điểm gặp phải đại sự gì, chẳng lẽ là sinh xảy ra cái gì biến số? Phu quân ngươi là đã làm gì? Dĩ nhiên chỉ tới kịp nói một tiếng liền đi, chúng ta còn lo lắng gặp phải phiền toái gì đâu?" Nữ Hoa nhẹ giọng nói rằng, chứng kiến Nghiêm Phong bình an trở về, bọn họ đều là thả lòng một hơi. Mặc dù biết Nghiêm Phong thực lực ở Hồng Hoang vô địch, thế nhưng Nghiêm Phong cũng đã nói, cái này trong hỗn độn còn có còn lại thế giới. Còn lại thế giới còn có so với hồng hoang lợi hại hơn. Cho nên bọn họ cực kỳ lo lắng gặp phải cái gì ngoài ý mớn. Thì ra các người lo lắng cái này, cái này có gì lo lắng, ta chỉ phải đi chiếu cố cùng yêu thích phía trước dự định tốt hai cái đồ đẹp một chút mà thôi. Mấy người nghe được là như thế này, mới rốt cục yên tâm xuống tới. Nghiêm phong trong lòng hơi động, phất tay thú nhận một chiếc gương, hiện hóa ở trước mặt mọi người. Chúng nữ không biết nghiêm phong làm như vậy không biết có chuyện gì, thế nhưng đây là nghiêm phong pháp lực ngừng tụ cái gương, lấy tu vi của hắn có thể chứng kiến hồng hoang hầu như hết thể địa phương chuyện đã xảy ra. Phía trước đám người cũng thấy qua vài lần, đương nhiên sẽ không kinh ngạc. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người vẫn là hiếu kỳ, xem Nghiêm Phong biểu tình, hiển nhiên chuyện này vẫn tương đối trọng yếu. Đám người liền ở trên gương thấy được Trụ Vương cùng Đắc Kỷ hai người. Thế nhưng lập tức, chúng nữ trên mặt liền tràn đầy lửa giận. Bởi vì này thời điểm, chính là Đắc Kỷ giả bộ bệnh, nói là chính mình cần tất hiếu linh lung lòng thời điểm, mà toàn bộ triều ca trên dưới, chỉ có Thừa tướng Tỷ một người sở hữu. Lam Thương Triều Thừa tướng Tỷ can tự nhiên không phải có thể tùy tiện giết người. Thế nhưng làm các nàng tức giận là, chủ Vương dĩ nhiên thực sự sai người lấy tỷ can tâm tới vì Đắc Kỷ chữa bệnh. Cả triều văn võ khiếp sợ, lòng người ly tán, chủ vương thiên hạ lung lay sắp đổ, thế nhưng bọn họ vẫn là đau khổ trống, bọn họ ở chờ một người, các loại, chờ, văn trọng văn thái sư hồi triều. Cái này yêu hồ Đắc Kỷ, làm sao dụng tâm ác độc như vậy, xem ta đi qua diệt nàng đi. Thường Hi thấy như vậy một màn thời điểm không nhịn được, trực tiếp kêu la muốn đi đem Đắc Kỷ giết. Kỳ thực nghiêm phong lúc này cũng là âm thầm cao mày làm sao cùng nguyên bản giống nhau như lúc. Âm thầm thôi toán một phen, nghiêm phong lúc này mới chẳng hiểu, thì ra minh minh bên trong chính mình vẫn là không ra, không có thay đổi điểm này. Bất quá cái này đều là đã định trước thiên mệnh, để nàng tiếp tục A, cũng lười đi sửa lại. Thương hy, không thể, đây là phong thần chi chiến mở ra then chốt người, người nếu như giết, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Hơn nữa người này cũng là ta xứng đi qua họa loạn toàn bộ thương trụ vương tiến hạ, chỉ là không biết nàng thủ đoạn ác độc như vậy Hàn Noiseong đám người đều là một hồi sửng sở, ánh mắt phức tạp, Nghiêm Phong làm sao sẽ làm loại chuyện này? Nhận thức đã nhiều năm như vậy, cái này cũng không giống như các nàng biết Nghiêm Phong. Chương 138, thì can đường đệ nhất càng. Chứng kiến mọi người loại tình huống này, Nghiêm Phong tự nhiên sẽ hiểu trong lòng các nàng suy nghĩ. Cho nên lúc này mới đơn giản nói một chút phong thần chi chiến lúc đầu bắt đầu cùng nữ nữa việc, còn có chính mình giao phó đắc kỳ sai lầm nguyên do. Mấy người phụ nhân lúc này mới chợt hiểu gật đầu, xem ra đây đúng là vốn tiếp tục thiên mệnh, Nghiêm Phong lúc đầu có ý định cải biến nhưng không nghĩ tùy ý làm dĩ nhiên chưa thành công. Nghiêm Phong Ý bảo đám người tiếp tục xem cái gương. Tỷ Can bị lấy tâm, thần kỳ lạ, hắn còn chưa thành tiền, chịu như vậy trọng thương dĩ nhiên không có chết, thất tha thất thểu đi ra vườn cùng, hướng về bên ngoài chợ bán thức ăn đi. Rau muống, bán không tâm thức ăn. Tiêu Gào một tiếng đem Tỷ Can tâm thần hấp dẫn. Hắn ôm ngực, đi tới, đại nương, cái này rau muống vô tâm có thể sống sao? Có thể sống, đương nhiên có thể a, bán món ăn phu nhân trả lời chuyện đương nhiên dáng vẻ. Tỷ Can khổ sáp mở miệng, Người nọ vô tâm có thể sống sao? Phu nhân thần sắc thay đổi một cái, Mơ Yuyu nói rằng, dao muống vô tâm có thể sống, người vô tâm vì sao không thể sống? Lời vừa nói ra, Tỷ Can sắc mặt đại biến, lúc đầu vẻ mặt đau lòng nhếch góc thần sắc, lúc này dĩ nhiên tươi cười rạng rỡ, cũng xuất hiện nụ cười. Người nói thật, đương nhiên là thực sự. Đúng lúc này, chỉ thấy Tỷ Can lòng dạ miệng chỗ trống bị một cố lực lượng vô danh đền bù đứng lên, Tỷ Can sinh mệnh lực một lần nữa trở về thịnh vượng, không bằng phía trước vậy tính mệnh. Phong Kaka, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Thường Hy nhìn thấy một màn này mắt trận tròn nhìn Nghiêm Phong, lôi kéo cánh tay của hắn hỏi. Trước đây, Nghiêm Phong hướng về đại bảng hắn dặn do thời điểm, đám người cũng không biết nội dung cụ thể, tự nhiên cũng sẽ không biết được trong đó có thiếu. Tỷ Can thiên Mệnh ở chỗ này cũng có một lần truyền ngoạn, nếu là có thể trả lời vô tâm có thể sống, hắn liền thật có thể sống. Thế nhưng ban món ăn phu nhân bị thân công báo âm thầm thay thế, cho nên đáp án thành vô tâm không thể sống, cho nên lần này tỷ Can mới có thể tiếp tục sống sót. Lúc này xem ra Đại bảng chắc là đem thân công báo thu thập một đứa. Nghiêm Phong Âm thầm cười, lập tức đem mấy thứ này nói cùng Thường Hy bọn họ nghe xong. Phu quân ngươi thật lợi hại, thậm chí ngay cả lấy đều biết, đã sớm kế hoạch được rồi, tỉ can như vậy trung thần, nếu như đơn giản như vậy bị Hồ yêu hại còn chính là đáng tiếc đâu. Nghiêm Phong cạo một cái thường hí mũi, ngươi cũng bắt đầu gọi phu quân, ta đương nhiên lợi hại. Chúng nữ một hồi cười vang truyền đến, Thường Hy mắc cửa đỏ bừng quân mặt, cũng là không có cự tuyệt. Nàng vẫn đều là gọi Nghiêm Phong Phong ca, ca thế nhưng ra mặt mỏng, tuy là đã ở cùng một chỗ, Thế nhưng trong lúc nhất thời khó có thể đem xương hồ sửa đổi tới. Lần này theo bản năng dĩ nhiên kêu lên, nghĩ lại phát hiện, kỳ thực cũng không phải rất khó a. Lúc này chiều ca chợ bán thức ăn, Tỷ Can cảm ứng được thân thể biến hóa, không khỏi mừng đến chảy nước mắt. Chẳng lẽ là trời không quên ta ân thương thiên hạ, để cho ta tiếp tục phụ tá. Xích xích xích. Người này đâu? ngu xuẩn đứng lên ngay cả mình đều lừa gạt. Tỷ Can lời còn chưa nói xong, đã bị bên cạnh một giọng nói cắt đứt. Tỷ Can nhìn qua, phát hiện chính là bán món ăn phu nhân. Vị đại nương này Ngươi nói ấy ý gì? Phu nhân trong mắt xuất hiện thần sắc rêu cận, ngươi nhất giới phàm phu tục tử, hiện tại coi như trở về, còn có thể thoát khỏi đắc kỷ lần sau độc thủ sao? Bây giờ thiên hạ tiếp tục khiến cho trụ vương dưới sự thống trị đi, đối với thiên hạ bách tính tốt hay xấu? Ngươi là chung với một cái ngu ngốc vô đạo đại vương, vẫn là phổ thiên hàng tỷ bất tính. Một câu lại một câu, tỷ can sắc mặt tái nhận, không khỏi lào đảo rút lui mấy bước. Câu này Câu Chu Tâm nói như vậy, đao đao cắm vào trong lòng của hắn. Mặc dù hắn bây giờ không có tâm Nhưng cũng không khỏi thân hình kịch chấn. Chính mình thật chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Đã biết là ngủ chung sao? Biết lỗi rồi là tốt rồi, còn có được cứu trợ. Phu nhân tiếp tục nói, Tỷ Can rồi mới từ thất thần bên trong phản ứng kịp. Thỉnh giáo cao nhân chỉ điểm, Tỷ Can nên đi nơi nào? Chính mình đem một lòng, một cái mạng đã dâng hiến cho chính mình đã từng trung thành đại vương, hiện tại có lẽ là nên bước ra đường của mình. Tỷ Can đúng là vẫn còn phản ứng lại, cũng phát hiện trước mắt phu nhân trố bất phàm. Mình có thể sống, thật sự chính là nguyên nhân của nàng. Phu nhân cười nhạt một tiếng, phất tay, tỷ can cùng phụ nhân đã biến mất ở chợ bán thức ăn, người chung quanh như trước lưu tới, ngoại trừ một hồi gió nhẹ, lại chẳng có cái gì cả kinh động. Chiều ca thành bên ngoài một chỗ đất trống, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, chính là cái kia bán món ăn phu nhân cùng tỷ can hai người. Đánh giá hoàn cảnh chung quanh, thấy được cách đó không xa chiều ca thành tường, tỷ can một hồi kinh hãi. Cao nhân dẫn ta tới này là 074. Chỉ thấy phu nhân phất ống tay háo một cái, chệt hồi trên người hảo thuật, chân thân hiện lộ ra, chính là đại bàng Tỷ Can, ngươi nhưng có biết ngươi vốn hiện tại đã là một chết người đi được. Ta nếu cứu ngươi, liền chắc chắn sẽ không để cho ngươi tiếp tục trở về chịu chết, hơn nữa chết một điểm giá trị cũng không có. Tỷ Can nhìn thấy đại bàng hiện lộ ra chính mình chân thực khuôn mặt, trực tiếp quỳ xuống. Đa tạ cao nhân người cứu mạng, cũng xin cao nhân chỉ điểm, ta nên đi nơi nào mới có thể không phụ điều này vốn nên mất đi mệnh. Đại bàng cười, cái này cần ngươi đối với thiên hạ có ý kiến gì không? Ngươi cảm thấy tương lai có phía kia có thể một lần nữa đem cái này thiên hạ chiến hỏa bình tĩnh. Còn Bạch Tính An Bình. Tỷ Can sửng sốt, lập tức trầm tư, cao nhân như vậy hỏi mình, hiển nhiên ân thương thiên hạ tương lai tồn tại khả năng không lớn. "Không, không." Sau một hồi lâu, Tỷ Can thanh âm trầm thấp nói rằng, "Chắc là Tây Kỳ Tây Bá Hầu." Đại Bàng kinh ngạc nói, "Vì sao ngươi sẽ cảm thấy là hắn?" Tỷ Can nói, "Hiện nay Thiên Hạ chư hầu cũng chỉ có hắn ngồi vương Tây Kỳ, tạm thì không có bất cứ gì động tác, Bác bá sau khi hiện tại tạm thời quy phụ với triều đỉnh, nhìn không ra cái gì, còn lại hai đường chư hầu so sánh với cơ dương." Vẫn là có tranh lệch nhất định, thống trị nhất phương, có thể còn có thể, thế nhưng nói về thiên hạ, còn kém xa lắm. Ở phương diện này, tỷ can dường như rất là tự tin, thanh âm cũng cường ngạnh rất nhiều. Người đã đã có mục tiêu, ta đây sẽ không dây dưa người đi lên chính mình nên đi con đường, vật ấy ngươi chưa cầm, thời khắc mấu chốt có thế bảo vệ người một mạng. Đại bàng giao cho hắn một khối ngọc bội, bên trong có một đạo pháp lực, đủ khác ngăn cản chuẩn thánh chi hạ bất luận cái gì công kích. Tỉ can lần nữa quy tạ, đa tạ cao nhân ân cứu mạng, cùng với chỉ điểm tình Tỷ can dù sao thi triển hết sở học, vì thiên hạ bách tính chi an bình làm ra một phần của mình cống hiến. Đại bàng phất tay một cái tiêu thất ngay tại chỗ, chỉ để lại tỷ can, nhìn ngọc bội trong tay, đờ ra một lát, biết đây hết thể đều là thật, liền bước lên đi trước Tây Kỳ đường xá. Phu quân, thì ra ngươi còn có như vậy dự định, cái kêu tương lai thiên hạ chính là Tây Kỳ cơ xương rồi sao? Hậu thổ tuy là lòng có cảm giác, nhưng vẫn là cửa ra muốn xác nhận một chút. Nghiêm phong gật đầu, tương lai đại chu sẽ có 800 năm thiên hạ có thể ngồi, còn như quá trình liền xem lần này phong thần chi chiến a, các ngươi cũng sẽ không cảm giác nhàm trắng cửa. Chương 139, Nguyên thủy thịnh nộ, Hàng Lâm phương Tây phần 2. Bọn họ đương nhiên sẽ không cảm giác buồn chán, nhờ vào lần này phong thần chi chiến, vài tên thánh nhân nhưng là kém chút đánh ra đầu góc. Nếu không phải Hồng Quân cuối cùng đứng ra đưa bọn họ kinh sợ, sợ rằng năm tên thánh nhân sẽ đem hồng hoang đánh nổ. Nghiêm Phong đám người sau khi thấy một màn này liền phất tay đem mặt kiếm trên nội dung biến ảo một cái khác tràng cảnh. Trang cảnh hiện ra nội dung khiến cho đám người rất là cảm thấy hứng thú chỉ thấy bên trên mặt mũi tuyên hóa là một gã đạo nhân ở Tây Kỳ hành động. Mà Cơ Sương một lần xuất hành lúc, nghe được chấn động thiên cấp tiếng, liền cực kỳ là tò mò chạy tới. Kết quả phát hiện mới vừa sinh ra lôi chấn tử, liền thu vì mình cái thứ 100 nghĩa tử. Tấp tắc, cái này Tây Kỳ trên căn bản là thiên định tương lai thiên hạ chi chủ, Cơ Sương coi như là phúc duyên thâm hậu, ngoại trừ bá ấp khảo sự tình. Bá áp khảo việc, Nghiêm Phong không muốn quản, bởi vì quản sau đó, tương lai 5 năm không thiên hạ chi chủ khả năng không phải cơ phát mà là bá áp hảo. Như vậy thì loạn nhiều lắm. Chỉ thấy trong kính cơ xương vừa lấy được Lôi Chấn Tử làm nghĩa từ thời điểm, liền gặp được trên bầu trời phiêu nhiên nhi lai một gã đạo nhân, người này chính là Khổng Tuyên biến thành. Bần đạo huyền không gặp qua Tây Bá Hầu, con thứ cùng ta có duyên, do gió đến đây thu hắn làm đồ, không biết Tây Bá Hầu có thể nguyện. Nhìn thấy Khổng Thiên phía trước bước trên mây pháp lực, cơ xương đám người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, miệng nói tiên nhân khiến cho Khổng Tuyên mang đi Lôi Chấn Tử, chờ hắn thành tài sau đó sẽ gặp trở về. Thế nhưng bọn họ nơi nào biết được, Lôi Chấn chính là thiên điểu mã sống. Sinh trưởng nhanh chóng, không cần thiết mấy năm, cũng đã trưởng thành đại nhân, hơn nữa tu vi cao thầm, lớn lên thành một gã cao thủ. Liền sau khi mọi người giải tán, trong mây hạ xuống một gã Bạch Phát đạo nhân, tay cầm pháp trần, cũng là một ép. Lôi chấn từ đâu? Cơ xương đâu? Ta chỉ là vãn tới khoảng khắc, làm sao không thấy bóng dáng? Bất đắc dĩ, bấm ngón tay thôi toán, ai biết thôi toán đến rồi khủng tuyến trên người, lấy khủng tuyến thực lực bây giờ, há là hắn có thể tùy ý theo dõi, lập tức chính là tao thụ phản vệ, thăm thụ trọng thương. Tương lai 2 năm bên trong Phàm là thường hi bọn họ buồn chán, liền khiến cho Nghiêm Phong sử dụng cái gương nhìn trời dưới thủ đoạn như vậy, để cho bọn họ có thể chứng kiến trong thiên hạ này phát sinh một sự tình. Trong đó đặc kỷ một ít làm tất nhiên là làm cho các nàng tức nghiến răng nữa, thế nhưng có Nghiêm Phong phía trước nói rằng, cho nên bọn họ chỉ có thể trước chịu đựng. Sau đó vốn đầu nhập xiển giáo môn hạ vài tên dị bẩm thiên phú đệ tử, dĩ nhiên không giải thích được tiêu thất, điều này làm cho thập nhị kim tiên trong mấy người thật là kỳ quái. Bọn họ thậm chí cuối cùng không thể không liên thủ tồi toán, như trước không có thể tồi toán ra cái gì. Bất Dắc Dĩ không thể làm gì khác hơn là liên thủ kiện ra Ngọc Hư cung. Trong đó một khoảng thành tử dẫn đầu, mấy người nhất tề lên Ngọc Hư cung đi. Sư tôn, bọn chúng ta người vốn được đệ tử, không giải thích được liền biến mất, ở chiều ca bên trong cũng không tìm được. Đệ tử của hắn vốn là Ân giao, cuối cùng truyền thừa phiên tiên ấn, nhưng là bây giờ dĩ nhiên không có gì cả cảm ứng được. Trước đây cũng là có cảm ứng mình cùng Ân giao giữa một đoạn cơ duyên, thế nhưng sau lại liền không rõ chặt đức. Mới lúc mới bắt đầu thập nhị kim tiên trong mấy người đều cho rằng thật chính là mình cảm ứng lỗi lạc. Thế nhưng bọn họ trong lúc vô ý có người nói bắt đầu chuyện này thời điểm, chúng người mới kịp phản ứng. Bọn họ hẳn là bị người tính kế, nếu không, không đến mức tập thể xuất hiện như vậy ảo giác. Chứng kiến Quảng Thành Tử cáo trạng, Vân Trung Tử cũng là lập tức nói rằng, Sư tôn, vốn cho ta đệ tử lôi chấn tử, mới sinh ra sau đó ta liền lập tức chạy đi nơi nào, ai biết trên đường dĩ nhiên đụng tới Thiên Nhiên trận pháp cách trở, hao phí nửa khắc thời gian, chờ ta đến rồi thời điểm, lôi chấn tử đã bị người lấy đi, cơ xương bọn họ cũng không nhận thức đối phương, chỉ nói đối phương là Huyền Không đạo nhân. Sau đó ta liền rất nhanh thôi toán người này lên móng, ai biết kinh tao thủ mảnh liệt phản vệ, tính dưỡng mấy năm mới khôi phục một ít. Kế tiếp mấy người đem chính mình tao ngộ đều nói một lần. Cái gì ân hùng a, dương nhâm a các loại cũng bị mất, vốn là đồ đệ của bọn Hán, nhờ vào đó thu hoạch công đức, ai biết cũng bị mất. Một phen lần hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn tố khổ, trực khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh lòng không kiên nhẫn, sinh ra một chút phiền táo. Các người trước dừng một chút, các người theo như lời cũng đều là thật. Bẩm sư tôn, chúng ta nói, tất cả đều là thật. Thập nhị kim tiên nhất tề trả lời, bọn họ thật sự là đầy mình đoán khí không biết tìm người phương nào phát tiết, muốn tới tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có thể biết được người này. Nguyên Thủy Thiên Tôn chứng kiến môn hạ đệ tử đều là như vậy, không khỏi sắc mặt khó coi. Cùng muốn nên là mình xiển giáo cao hướng tượng trưng, nhiều như vậy đệ tử ưu tú trôi qua, lần này lượng kiếp bên trong biết mất đi bao nhiêu công đức à. Thập nhị kim tiên bọn họ thôi toán không được, đối phương ít nhất là chuẩn thánh một cấp nhân vật. Không. Đấy lòng lạnh rên một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm nghĩ, ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai gan to như vậy. Giáng Tiệt Hồ ta nguyên thủy thiên tôn công đức. Nguyên thủy thiên tôn khiến cho chúng đệ tử đi xuống trước, chính mình một người ở Ngọc Hư cung bên trong triển khai thôi diễn, ai biết thôi toán đến những chỗ này sau đó, cái gì đều không cảm ứng được, chỉ có thể nhìn được mông lung thời kỳ hôn độn một mảnh, không có vật gì. Đây là có người che đậy thiên cơ. Nguyên thủy thiên tôn thì thào mở miệng, mình cũng là một hồi kinh ngạc. Không nghĩ tới không phải là cái gì chuẩn thánh, mà là có thánh nhân ở làm loại chuyện này, chỉ có thánh nhân che đậy thiên cơ mới có thể để cho mình không thu hoạch được gì cơn nữa nhìn dáng vẻ thực lực rất có thể mạnh hơn chính mình. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn liền triển khai tưởng tượng, đại sư Minh Thái Thanh lão tử là không có khả năng, hắn cơ bản cùng lần này lượng kiếp dây dưa không lớn, chính mình sư đệ thông thiên giáo chủ có vài phần hiểm nghi, bất quá hắn môn độ rất nhiều, hữu giáo vô loại, cũng sẽ không vì mấy tên đệ tử này tới đánh mặt mình. Nữ hoa cũng không quá có thể, Nghiêm Phong tu vi, cần phải sẽ không đối với cái này vài tên đệ tử sản sinh hứng thú gì. Như vậy còn lại chỉ có Tây Phương Nhị Thánh, tuy là hai người bọn họ thực lực yếu nhược còn bị nạo trăm va nở nằm tu vi. Thế nhưng mấy năm nay mới có thể bù lại một ít, hơn nữa hai người bọn họ liên thủ che đậy thiên cơ nói, mình quả thật không cách nào tra xét rõ ràng. Đây nên chết tiếp dẫn chuẩn đề, bị Nghiêm Phong cái người điên kia dạy dỗ còn chưa đủ sao? Lại vẫn dám đến Đông Phương cướp đoạt đệ tử, ngày hôm nay ta không phải đòi một lời giải thích không thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng giận dữ, hai người này bốn. Tam phía trước vẫn cùng chính mình liên hợp đối phó Nghiêm Phong, cũng có thể xem như là đã từng đồng đội, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên đối với cùng với chính mình xuất thủ. Nếu không phải tìm một tuyết pháp đi ra, khẩu khí này nuốt không trôi. Bất quá nếu là thánh nhân bố cục, như vậy thập nhị kim tiên bọn họ cũng có chút không đủ, vẫn là đích thân đi một chuyến a. Nghiêm Phong đám người còn không biết lúc này Ngọc hư cung chuyện đã xảy ra, đang ở Tam Tiên Đảo nhàn nhã tính tu. Vài ngày sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là đến rồi Tây Phương Giáo Linh Sơn bên ngoài, nộ khí đằng đằng. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người các người con lừa ngốc lăn ra đầy cho ta. To lớn thanh âm truyền khắp phương Tây, khiến cho rất nhiều Tây Phương Giáo người lạnh run. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có thu liễm chính mình thánh nhân uy áp, những thứ này tu vi thấp sinh linh làm sao có thể chịu nổi. Chương 140, vì sao không thể là Nghiêm Phong làm? Cảnh thứ 3. Đang ở Linh Sơn các loại tiếp dẫn chuẩn đề hai người đồng thời một bước, đây là tình huống gì? Hai người mình dường như gần nhất chưa hề chê vào người khác a. Thế nhưng bên ngoài khí thế hung hăng thánh nhân uy áp không phải giả. Sư huynh, Nguyên Thủy Thiên Tôn đây là thế nào? Chúng ta gần nhất nhưng là ở Linh Sơn một bước cũng không có bước ra đi quá Tiếp dẫn sắc mặt một khổ, nói rằng ta cũng không biết, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao tìm tới chúng ta, bất quá vẫn là đi ra trước xem một chút ta. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là đồng thời đem chính mình thánh nhân khí thế thả ra, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn khí thế để ép trở về. Từ nơi này là có thể nhìn ra ba người tu vi cao thấp, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy là bị Nghiêm Phong khiến cho tâm tính có điều vỡ, thế nhưng tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong bất kỳ người nào đơn độc đi ra cũng không cách nào cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối kháng. Đây cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn có can đảm một người tìm tới Tây Phương nguyên nhân. Nguyên Thủy, ngươi đây là vì sao? Sư huynh đệ chúng ta hai người ở phương Tây hảo đoan đoan thành tu, người đánh tới cửa, ngày hôm nay nếu là không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, cũng đừng nghĩ nguyên lành lì khai phương Tây." Chuẩn Đề nói tương đương ba khí, toàn bộ Linh Sơn nhân đều nghe được. Đây cũng là chuẩn Đề nhờ vào đó cho chúng Linh Sơn đổ tử đồ tôn nhóm nói một chút sĩ khí, để cho bọn họ đừng tầm tính mây băng, ba ngày hai đầu bị người đánh đến cửa, đây là thánh nhân đạo chẳng sao? Quả thực cùng chợ bán thức ăn một dạng, ai cũng nghĩ đến đùa giỡn một chút uy phong. Thế nhưng ngày hôm nay mình và sư huynh hai người Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người mình còn không sợ. Quả nhiên, Linh Sơn phía trên một đám Tây Phương giáo chúng, nghe nói chuẩn đề nói như vậy, đều là trong lòng phân chấn, thì ra nhà mình thánh nhân vẫn có chút cốt khí. Lần trước bị đánh không dám nói lời nào, đã để bọn họ mở rộng tầm mắt, lần này một lần nữa vậy thực sự làm người ta thất vọng rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn chứng kiến hai người đồng suất, còn phản cắn mình một cái, không khỏi tức giận càng sâu. Chính các người hai người làm chuyện tốt chính mình không rõ ràng sao? Hay là muốn lừa dối qua cửa? Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn chất vấn, Tiếp dẫn hai người thật đúng là vẻ mặt một bước, đây là trách. Hai người chúng ta làm chuyện gì? Nguyên Thủy, ngươi không muốn quá phận, ngươi nói một chút hai người chúng ta đã làm gì? Chúng ta gần nhất nghìn năm cũng không có đến các người đông phương đi qua, ngươi như vậy người gây sự, xác thực quá phận. Chuẩn đề trong lòng cũng là tức giận nổi bật, đối mặt như vậy nói xấu. Nhìn hai vị thánh nhân ở phía trên chửi hầm lên, phía dưới đám người vừa khiếp sợ một mảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe nói chuẩn đề nói như vậy, lại nhìn một chút bên cạnh lặng lẽ im lặng tiếp dẫn Xem ánh mắt của bọn hắn không giống như là nói láo, nhưng là bọn họ hai người ở trong hồng hoang không biết xấu hổ là có tiếng. Đang ở Nguyên Thủy Thiên Tôn củ kết thời điểm, tiếp dẫn lên tiếng. Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi chính là nói một chút đến cùng chuyện gì à, chúng ta thật không có đã đi ra ngoài, có lẽ là hiểu lầm cũng không nhất định. Nguyên Thủy nghe vậy, hay là đem phía trước đồ đệ mình nhóm đến đây ngọc hư cung tố cáo những chuyện kia đều nói một lần. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người sau khi nghe xong đều là gương mặt oán giận, hai người mình đây là vì ai có n Hai người mình rõ ràng ở phương Tây ổ lấy lâu như vậy, chỉ vì có thể để thăng thực lực của chính mình, lần nữa khôi phục lại thánh nhân cảnh giới. Có thể coi là như vậy, cũng bị người đánh tới cửa gây sự. Cái này còn có thể nhẫn. Nguyên Thủy Thất Phu, quả thực ăn nói lung tung, ta hôm nay a Toàn bộ Linh Sơn buông ra tới, để cho ngươi chính mình tìm. Ngươi nếu là có thể tìm được mấy người kia, ta toàn bộ phương Tây đều là ngươi xỉn giáo. Cho đề lúc này bắt được cơ hội tự nhiên là không thả đây chính là một lần khó được cơ hội. Nhưng là bây giờ Nguyên Thủy cũng là tính khí không tốt lắm dáng vẻ, hai người cơn tức tất cả lên. Và anh, một hồi một hưởng, hai người phía trước khí thế đối chủng, đưa tới thiên địa linh lực ba động, viên này vạ lây phía dưới Tây Phương giáo chúng. Cũng may tiếp dẫn ngay ở bên cạnh, đem các loại dư ba ngăn lại, điều này cũng làm cho song phương đều tạm thời bình tĩnh một cái tâm tình, lúc này mới ý thức được, hai người mình nhưng là cao cao tại thượng thánh nhân, tại sao có thể ở nơi này hàng tỷ phổ thông sinh linh bên trong làm ra chuyện như vậy. Hai người các ngươi đều yên tĩnh một chút. Chuyện này ta xem không đơn giản, nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi vì sao phải tìm tới chúng ta? Ngươi nếu không biết các ngươi những cái này tam đại đệ tử là bị người nào bắt cóc, làm sao có thể xác nhận là sư huynh đệ chúng ta? Tiếp dẫn mỗi chữ môi câu, đập vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không có chút nào hoảng sợ. Hắn đem chính mình phía trước suy đoán toàn bộ nói ra, đồng thời còn lời thể son sát bộ dạng, khiến cho Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người kém chút bạo tạc. Chỉ dựa vào suy đoán phân tích thì kết luận chúng ta Tây Phương tội danh, Nguyên Thủy ngươi qua. Vì sao ngươi không cảm thấy là Nghiêm Phong gây nên?" Nguyên Thủy Thiên Tôn sử sốt, Nghiêm Phong hắn thực lực bây giờ mạnh như vậy, vừa không có thế lực của mình có thể phát triển, muốn nhiều như vậy đồ đệ làm cái gì?" Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy câu nói, dám nói tiếp dẫn chuẩn đề chờ mặc. "Ngươi nói thật có đạo lý, nhưng là ngươi đã quên hắn cùng ngươi là kiểu nhân không?" "Nguyên Thủy, việc này chúng ta quả thực chưa từng thăm dự, nhìn chung Hồng Hoang Thánh Nhân, có thể sẽ làm ra loại chuyện này chỉ có Nghiêm Phong, dù sao chúng ta cùng hắn giữa thù hận tương đương sâu. Mặc dù hiện tại hắn không cần thu đồ đệ, Thế nhưng hắn có thể phái người đi thu đồ đệ a, hơn nữa có sự hiện hữu của hắn cũng sẽ không bị phát hiện, đây hoàn toàn có thể, hy vọng ngươi có thể đủ đem việc này điều tra rõ ràng. Lần này sự tình ra có nguyên nhân, chúng ta sẽ không truy cứu ngươi chuyện nguyên do, dù sao nghiêm phong cái người điên này thực sự quá lệnh, khiến nhân khí phẫn. Tiếp dẫn tận tình vì Nguyên Thủy Thiên Tôn phân tích, kỳ thực chính hắn cũng không quá chắc chắn, nhưng là bây giờ là đem Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt hấp dẫn tới. Bất quá tiếp dẫn hiển nhiên thành công, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt xuất hiện vẻ mặt ngạc nhiên. 587 sau đó lại biến thành xấu hổ, phẫn nộ, xem ra hắn đã đem mục tiêu từ từ chuyển hướng về phía Nghiêm Phong. Nguyên Thủy Thiên tôn ngại mặt mũi, nhìn tiếp vì sao chuẩn đề, cùng với phía dưới ngắm nhìn rất nhiều chuẩn đề hai người đổ từ đồ tôn. Bọn họ không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, thế nhưng Nguyên Thủy cũng không có xin lỗi, cứ như vậy giới nghiêm mặt một đường hướng về Đông phương quay lại. Lúc đầu cho là mình phân tích tương đương hoàn mỹ, nhưng xem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cường thế thái độ, chính mình quả nhiên tìm lố người. Như vậy những người còn lại chọn cũng chỉ có Nghiêm Phong. Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo tự thân ngập trời tức giận một đường hướng về đông phương mà đến, thế nhưng hắn không dám tới Tam Tiên Đạo, hắn sợ sau khi đến bị Nghiêm Phong Bạo bị mất mặt. Nhưng là chuyện này lại không thể mặc kệ, bất quá trên đường thời điểm hắn đã có tính toán, lúc này còn cần mời được hai vị sư huynh của mình để mới được, chính mình ba người đi vậy xem như là tương đối ổn thỏa. Vì vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa quay đầu, trong nháy mắt liền đi trước Thủ Dương Sơn mà đến, nơi đây đúng là hắn đại sư huynh lão tử đạo trưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc tới, tự nhiên là thu liễm tự thân khí thế, Lần này nhưng là tìm đến đồng minh, không phải tới tìm phiền thoái. Sư đệ à, việc này ta cũng không thể làm, nếu thật là nghiêm phong làm, ta cũng chỉ có thể tùy ngươi đi một chuyến mà thôi, còn lại thật đúng là làm không là cái gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi lên núi chỉ đạt được những lời này. chương 141, Tam Thanh tới đông đủ Tam Tiên đảo canh thứ tư. Lao Tử trả lời thuyết phục không ra Nguyên Thủy Thiên Tôn dự liệu, cái này bản thân lý hệ nở là nhất kiện chỉ cần hắn ra mặt sự tình mà thôi. Nói vậy chính mình ba người tới cửa thời điểm, nghiêm phong nhất định sẽ nhất định có cố kỵ Lão tử bên này giải quyết, Nguyên Thủy Thiên Tôn do dự một chút liền đi hướng Thông Thiên giáo chủ nơi đó. Một đường suy tư về làm sao có thể đủ mời được chính hắn một vẫn không hợp nhau sư đệ, đảo mắt đã đến Kim Nao đảo. "Sư huynh, ngươi không cố gắng ở ngươi Côn Lôn Sơn đợi đợi Phong Thần chi chiến chính thức mở ra, tới chỗ của ta làm cái gì?" Thông Thiên cảm ứng được Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc tới vẫn là rất kinh ngạc, vị sư huynh này không cố gắng tìm cách tương lai Phong Thần chi chiến, lại có không chạy tới nơi mình. Khẳng định không yên lòng. Thông Thiên vẫn đối với với Nguyên Thủy Thiên Tôn hành vi có dị nghị cho nên đối với hắn lần này tới phỏng vấn cũng có khác giải độc. Sư đệ, lần này tới chính là bởi vì phong thần chi chiến. a phong thần chi chiến chuyện gì? Thông tiên giọng nói nghi hoặc, hiện tại phong thần bảng cũng còn không có chế định ra tới, nhân tuyển cũng tạm thời chưa định, liên quan tới phong thần bảng còn có thể có chuyện gì. Nguyên Thủy Tiên Tôn nghe lời này một cái, sắc mặt liền khổ xuống tới. Sư đệ à, ngươi không biết sư huynh mấy ngày gần đây làm sao sống, bị nghiêm phong lại làm tiếp, ta đây cái phong thần chi chiến không tham gia cũng được. thông giáo chủ sử Th Chuyện này như thế nào cùng nghiêm phong liên hệ quan hệ? Mình cùng nghiêm phong quan hệ coi như một dạng à, thế nhưng lần trước thừa hán tỉnh, có thể thu được ngũ đế chi sư công đức, hiện tại mình tại sao làm? Sư Minh, rốt cuộc là chuyện gì, không ngại nói nghe một chút, sư đệ ta xem trước một chút có thể hay không đến giúp ngươi. Thông Thiên cũng không dám đáp ứng một tiếng, không thể làm gì khác hơn là trước giò nghe rốt cuộc là chuyện gì mới tốt. Nguyên Thủy đem thập nhị kim tiên mấy người kia gặp phải sự tình từng cái nói cùng Thông Thiên biết được, càng là ngay cả mình đi Tây Phương chứng thực một chuyến sự tình nói ra hết Sư đệ, vì việc này ta nhưng là mặt mũi đều ném tỉnh lần này không nói khác, khiến cho nghiêm phong ngừng tay cũng có thể a gì? Thông tiên sắc mặt làm khó dễ, muốn cùng nghiêm phong rằng có nói, chính mình khẳng định không được, nghiêm phong đối với mình khá lịch sự, làm thành như vậy, mình và nghiêm phong quan hệ liền tàn vỡ Suy tư một lúc lâu, thông tiên mới mở miệng. Người đã đã tìm đại sư huynh tới, ta đây cũng đi một chuyến, mấu chốt là người không có biện pháp chứng minh là nghiêm phong làm chuyện này, chúng ta đi cũng là biểu đạt một cái thái độ mà thôi, đây cũng tính là sư huynh đệ chúng ta một hồi Người khác ta cũng sẽ không đi cùng Nghiêm Phong rằng co. Thông Thiên nói phá lệ miễn cưỡng. Thế nhưng Nguyên Thủy đã trong lòng mừng rỡ, bởi vì chỉ cần đi, đều là Tam Thanh, vạn nhất xuất hiện cái gì xung đột, Thông Thiên cùng lao tử chắc chắn sẽ không ngồi xem. Nguyên Thủy Thiên Tôn thỉnh động hai vị khác, Tam Thanh xem như là tập hợp đủ. Ba người cùng nhau đi tới Tam Tiên đảo một tìm Nghiêm Phong. Ở tại bọn hắn lên đường đi trước thời điểm, Nghiêm Phong ngay cả có cảm ứng, tỉ mỉ thôi toàn phía dưới mới hiểu được là chuyện gì. Nguyên lai like là như vậy, nói như vậy lời nói Chắc là Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục không nhịn được. Cho tới bây giờ, Nghiêm Phong còn không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chạy một chuyến phương Tây, nếu không, khẳng định nhịn không được gửi ra tiếng. Nghiêm Phong Thánh Nhân, cũng xin ra gặp một lần." Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm chuyển đến, Nghiêm Phong không để ý tí nào, người này phía trước còn muốn chèn ép tự mình tiến tới lấy, nếu không phải mình không phải bình thường chuẩn thánh, ở Nguyên Thủy mới thành thánh lúc đó đã xong đời. Biết Nguyên Thủy Thiên Tôn chịu nhịn tính tình hô 3 tiếng sau đó, đã muốn bạo phát, lúc này mới nhìn thấy Tam Tiên Đạo cấm chế mở ra. Nghiêm Phong cùng nữ hoa đám người đi ra. Nguyên Thủy, ngươi ở đây bên ngoài kêu bậy bạ cái gì? Không cố gắng đợi ở ngươi côn lôn sơn. Nguyên Thủy thiên tôn giọng nói bị kiếm hãm, trong lúc nhất thời không phải biết rõ làm sao nói. Sừng sốt một hồi mơ y nói rằng, Nghiêm Phong, phía trước chúng ta siển giáo những cái này tam đại đệ tử có phải hay không đều bị ngươi trước giờ đào đi. Nghiêm Phong biết là việc này, thế nhưng lúc này vẫn là giả ngu Cái gì các ngươi siển giáo tam đại đệ tử? Ta làm sao không biết? Nguyên Thủy nhìn thấy Nghiêm Phong cái này, một bộ ta cái gì cũng không làm giả ngu dáng vẻ, nhất thời tức giận. Ngươi là dám làm không dám chịu sao? Lập tức liền đem phía trước những chuyện kia đều nói một phen, chỉ bất quá Nghiêm Phong sắc mặt không chút nào biến hóa, nhìn Nguyên Thủy thiên tôn trong lòng bổn trộn. Hắn bình tĩnh như vậy bộ dạng, chẳng lẽ không đúng hắn làm? Ta nói Nguyên Thủy, chuyện này cũng không nhất định là ta làm à, ta cảm thấy ngươi hẳn là nên hoài nghi là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mới là, bọn họ phương Tây mới có thể thiếu người, chúng ta Đông phương nhiều thiên như vậy hội tụ ta sao lại lo lắng các ngươi môn hạ vài cái đệ tử?" Nghiêm Phong lời thề son sắt bộ dạng, khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm không xác định, lẽ nào chuyện này thật không phải là Nghiêm Phong làm? Nhưng là ngoại trừ Nghiêm Phong, lại không ai biết làm loại chuyện như vậy. Tây Phương giáo ta đã gần đến đi nghiệm chứng qua, bọn họ khẳng định không có, những người khác cũng chỉ có nơi nơi này có khả năng, ngươi đừng muốn lừa đảo được." Nguyên Thủy giọng điệu không có chút nào tiểu, lăng lăng nói rằng. Nhìn thấy hắn như vậy, lo lắng cho xung đột lao tử đúng là vẫn còn nhịn không được kéo lại Nguyên Thủy. "Sư đệ, bình tĩnh chớ nóng." Sau đó quay đầu nhìn về phía nghiêm phong. Nghiêm phong thánh nhân, việc này quan hệ sau đó phong thần công việc, cho nên xin đừng như vậy, có lẽ là các ngươi song phương có hiểu lầm gì đó, cũng xin nói rõ à, đều là thánh nhân, tiếp tục như vậy cũng khó nhìn. Nghiêm phong nhìn lão tử làm người hòa giải, không khỏi nói rằng, các ngươi tam thanh ngày hôm nay toàn bộ qua đây là hướng ta vấn tội sao. Nghiêm phong lời vừa nói ra, lão tử cùng thông thiên một mạch lấp đầu. Nghiêm phong thánh nhân, tuyệt đối không phải, ta hôm nay qua đây lúc vì nhân chứng một cái sư huynh theo như lời sự cũng không có tới ý hỏi tội. Thông Thiên liền vội vàng nói, nếu như đắc tội Nghiêm Phong, cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ không thoải mái. Lao tử cũng là gật đầu, ta cũng là như vậy, Nghiêm Phong thánh nhân còn cùng ta có một điểm tình cảm ở, ta làm sao sẽ làm loại chuyện như vậy. Xem cùng với chính mình sư huynh đệ đem chính mình trong nháy mắt viết không còn một mảnh, Nguyên Thủy, được lý tốt, tâm lý tức giận, bất quá cũng không dám phát tiết. Bởi vì Nghiêm Phong thực lực bọn họ đã biết rồi, ý. hơn nữa hỗn độn chí bảo tồn tại, hiện vào lúc này Nghiêm Phong, Liên Hồng Quân đều khách khí. Mấy người mình chỉ có thể là muốn chết. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang thẳng tắp hướng về Tam Tiên Đảo mà đến, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Một lát sau, chỉ thấy đại bàng mang theo một gã hai mắt bị đảo thanh niên, cấp tốc hướng về Tam Tiên Đảo bày tới hỏa. Đại bàng là Nghiêm Phong đệ tử, cái này Tam Thanh là biết đến, thế nhưng hắn mang theo người này, cũng là đưa tới ba người rất yêu quý. Nguyên Thủy Thiên Tôn có cảm giác, không khỏi âm thầm thôi toán người này, cái này một thôi toán, chính là trong nháy mắt cặp mắt đỏ lên. Người này chính là Dương Nhâm. Vốn là môn hạ của chính mình một trong thập nhị kim tiên thanh hư đạo đức chân quân đệ tử. Hiện nay Dương Nhâm bị móc mắt sau đó hoán khí trùng thiên, gây nên thanh hư chú ý, lúc này mới cứu hắn, thu làm đệ tử, tương lai ở phong thần chi chiến bên trong sẽ có một phê làm. chương 142, Hồng quân xuất thủ, phong thần bảng ra đệ nhất càng. Cái này ở Nguyên Thủy Thiên Tôn xem ra, chính là chính mình siển giáo một phần công đức ca, ai biết bây giờ đang ở nơi đây chứng kiến đại bảng mang theo Dương Nhâm về tới Tam Tiên Đạo. Đại bảng Tu Vi, chính là chuẩn thánh Đình phong Chính mình đồ nhi háo hức đạo Đức Trân Quân tại sao có thể là đối thủ của hắn, cái này Dương Nhâm xem ra chính là chỗ này sao bị cấp đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể thôi tính ra đồ đạc, lúc này Lao Tử cùng Thông Thiên hai người tự nhiên cũng là biết được. Nếu là bọn họ thôi toán việc này là ai làm, tự nhiên thôi toán không ra, thế nhưng nếu hiện tại đã thấy Dương Nhâm, lúc đầu Dương Nhâm nên đi con đường tương lai, bọn họ vẫn có thể chứng kiến một góc. Cái kia vốn nên siển giáo tam đại đệ tử, nhưng bây giờ xuất hiện ở tam tiên đảo, nói như vậy, phía trước Nguyên Thủy Thiên Tôn theo như lời những chuyện kia Quả nhiên cùng Nghiêm Phong có quan hệ. Nghiêm Phong, ngươi nếu nói mình không có làm những chuyện kia, cái kia trước mắt một màn này nói thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn đầy ngập hận ý, nhìn Nghiêm Phong, muốn một cái thuyết pháp. Đại Bàng vào lúc này cũng dừng ở trước mặt mọi người, Dương Nhâm vẫn còn đang hôn mê bên trong, cũng không có tỉnh lại. Tam Thanh đến đây Tam Tiên Đạo, đây là chuyện gì xảy ra? Đại Bàng không rõ lắm, nhưng vẫn là hướng về ba người hỏi một tiếng. Gặp qua Tam Thanh thánh nhân. Lao tử cùng Thông Thiên khẽ gật đầu thăm hỏi, dù sao đây là Nghiêm Phong đồ đệ cũng là chuẩn thánh đỉnh phòng cao thủ. Nhưng là Nguyên Thủy lúc này cũng không muốn xem đại bảng, cùng với trong tay hắn Dương Nhâm, hắn sợ chính mình nhẫn 200 không được bạ phát. Nghiêm Phong nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi như vậy, còn không do khẽ gật đầu một cái. Người này nếu như dựa theo trước tương lai, quả thực cùng ngươi xiển giáo có chút quan hệ, thế nhưng đồ đệ của ta chính mình đi ra ngoài làm chuyện gì, ta làm sao có thể vẫn quan sát đến hắn? Hơn nữa, thu đồ đệ việc, tới trước được trước, hiện tại Dương Nhâm bị đại bảng trước thu làm đồ đệ, các ngươi giáo còn muốn na ho sao? Nghiêm Phong vừa nói như vậy xong, Đại Bàng mới ý thức tới không ổn, chính mình có thể là đụng phải chuyện trọng yếu. Chỉ thấy Nghiêm Phong hướng về phía Đại Bàng gật đầu, "Đại Bàng, ngươi đi vào trước đi, ta và ba người bọn họ còn có việc cần." Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tức nổ tung, hiện tại nơi nào nghe loạn. "Sư Minh, sư đệ, Nghiêm Phong sở tác sở vì các ngươi đều thấy được a, như vậy giả muồng át lẽ phải, các ngươi sẽ không sợ tương lai hắn làm được các ngươi trên đầu." Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, quả thật làm cho hai người căng thẳng trong lòng, bất quá lập tức liền để xuống. Nghiêm Phong bản thân giống như Nguyên Thủy có nhiều ăn tiết bất quá cũng coi là cho tam thanh mặt mũi, cũng không có vẫn tìm hắn để gây sự. Nếu không, Nguyên Thủy hiện tại không có khả năng qua như thế an nhàn, tham chiếu Tây Phương hai vị kia sẽ biết. Hai người mình đối với môn hạ sự tình, hiển nhiên không bằng xiển giáo vậy trọng yếu, bởi vì mấy người kia chính là phong thần chi chiến trong nhân vật khen chốt. Lao tử cùng thông thiên nghe được Nguyên Thủy đối với cùng với chính mình nói sau đó, không khỏi đều là tựa đầu lệnh qua rồi. Nghiêm Phong, quả thực khinh người quá đáng, ta muốn liều mạng với ngươi. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên trực tiếp bản cổ phiến đều lấy ra, Cụ động toàn thân pháp lực, hướng về Tam Tiên Đảo cùng Nghiêm Phong đánh tới. Thấy thế Lao tử cùng thông thiên sừng suốt, Nguyên Thủy đây là điên rồi sao? Lấy Nghiêm Phong thực lực ngươi làm như vậy không phải muốn chết sao? Nghiêm Phong cũng là thần sắc lạnh lẽo, chuẩn bị xuất thủ dạy dỗ một chút Nguyên Thủy mới được, ban đầu mình quả thật làm chuyện như vậy, thế nhưng cũng dung không đến hắn đến chính mình trước cửa chó sủa. Thế nhưng lúc này lại vẫn dám động thủ, không thể tha thứ. Đang ở Nghiêm Phong động thủ thời điểm, chính là thần sắc khẽ động, ngừng tay nhìn về phía phía chân trời. Chỉ thấy một đạo tử sắc lôi đỉnh Từ 33 trọng thiên trong hỗn độn bổ số dưới, hạ xuống vị trí chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn phương hướng. Lao tử cùng Thông Thiên hai người mặt hiện kinh hãi màu sắc, không khỏi cùng kêu lên kinh hô, Tử Tiêu thần lôi. Lúc này xuất thủ chính là hồng Quân, mắt thấy Nguyên Thủy tự tìm chết, chính mình cũng là không thể ngồi nhìn mặc kệ, vẫn là cứu một cái hắn a, dù sao Hồng Hoang Thiên Đạo còn cần thánh nhân. Lúc này hồng Hoang cũng là một mảnh rung động, vô số sinh linh lúc này đều là lấy làm kinh ngạc nhìn về chân trời cái kia một đạo vượt qua thánh nhân uy áp thần lôi, hướng về Hồng Hoang bộ số dưới. Nguyên Thủy tự nhiên cũng cảm ứng được, nét mặt xuất hiện thần sắc sợ hãi. Thế nhưng Tử Tiêu Thần Lôi đã khóa được hắn, thuận tiện đem hắn công kích toàn bộ xóa đi, lại bổ tới trên người của hắn. Một thân kêu thảm thiết, Nguyên bệnh, Thủy đạo hạnh gắng gượng bị đánh rơi trăm vạn ở nằm tu vi, trở nên cùng tiếp dẫn chuẩn đề hai người không sai biệt lắm thực lực. Thần Lôi hạ xuống sau đó, chỉ thấy Hồng Quân Tử trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nghiêm Phong đạo hữu, liệt đồ quái rối việc, cũng xin giải, ta đây liền mang về quản giáo. Nghiêm Phong đầu, không nói thêm gì. Nguyên Thủy Bộ dạng đã cực kỳ thảm, mình cũng lười cùng hắn tính toán. Còn như Hồng Quân Sư thủ, Nghiêm Phong cũng biết, Hồng Hoang Thánh nhân tồn tại, đối với Thiên đạo coi như là một loại hoàn thiện, Hồng Quân khẳng định sợ tự mình ra tay trực tiếp đem Nguyên Thủy giết, lúc này mới giành chức trừng phạt Nguyên Thủy một phen. Bất quá cái này nghiêm phạt cũng đủ nặng, trực tiếp đem Nguyên Thủy cả người từ thánh nhân hàng đầu biến thành yếu nhất thánh nhân. Cho nên Nghiêm Phong cũng sẽ không sói so đỏ, tầm mắt của chính mình còn là muốn hướng xa xem một điểm. Liên quan tới Phong Thần bảng định luật việc, hiện tại cũng là thời điểm quyết định ra đến. Các ngươi tất cả đi theo ta tử tiêu cung một chuyến A, nghiêm phong đạo hữu, ngươi nếu như có hứng thú, cũng có thể tới. Nghiêm phong không nghĩ tới hồng quân biết mời chính mình, nói thật, chính mình đối với cái này cái phong thần bảng việc còn thực sự không có bao nhiêu hứng thú, chỉ cần các đồ đệ của mình có thể không có gì bất ngờ xảy ra, chính là thu hoạch lớn nhất. Công đức, cũng không phải cực kỳ cần, cũng liền khiến cho mấy người bọn họ đọc ta, hơn nữa phía sau vài tên thánh nhân càng là đánh thảm liệt. Phong thần việc vẫn là dựa theo trước uy tích đi thôi, ta sẽ không nhiều thăm dự. Hồng Quân đạo hưu nếu như sau đó có ý định, chúng ta có thể ngồi mà nói xuống một phen. Nghiêm Phong nói bên trong có ý định, Hồng Quân nghe sử sốt, lập tức trong lòng mừng như điên, xem ra chính mình nếu là muốn thoát ly Hồng Hoang Thiên đạo nói, Nghiêm Phong sẽ phải hỗ trợ. Chỉ là hỗ trợ cần bao lớn đại giới, Hồng Quân trong lòng không khỏi cân nhắc đứng lên. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải thời gian, việc này không thể gấp. Nghiêm Phong đạo hưu nếu không muốn tham dự phong thần việc, chúng ta đây về sau tạm biệt. Hồng Quân lúc đi hướng về phía Nghiêm Phong thi lễ một cái, nhìn Tam Thanh đám người sững sờ. Vừa mới xảy ra cái gì? Chỉ có nữ hoa đám người mơ hồ có chút suy đoán, khả năng Hồng Quân cùng Nghiêm Phong trong lúc đó, còn có cái gì những chuyện khác. Phong Thần bảng định luận, hết thảy thánh nhân lập tức đến đây Tử Tiêu Cung. Sau một khắc, tại chỗ có Hồng Hoang thánh nhân trong hai, vang lên Hồng Quân thanh âm, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người cũng là sửng sở, sau đó chính là mừng Như Liên. Phong Thần bên trong hai người mình hẳn là còn có cơ hội mò được một vài chỗ tốt. Mà Hậu thổ cùng nữ hoa cũng là tạm thời ly khai Tam Tiên Đạo, đi đến Tử Tiêu Cung. Nghiêm trở về Tam Tiên Đạo. Nhìn về phía bị mang về Dương Nhâm Sư Tôn Đại bàng hành lễ, nghiêm phong khoát tay áo Lúc này mới nói rằng, Dương Nhâm không bằng giao cho ta à Ánh mắt của hắn ta xem có thể hay không cho hắn một đôi tốt hơn chương 143, Dương Nhâm mắt phần 2 Nghiêm phong nói giúp mình Dương Nhâm chữa cho tốt ánh mắt Đồng thời cho một cái rất lợi hại ánh mắt sau đó Đại bàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt Hắn cao hứng còn không kịp đâu Chính mình Sư Tôn xuất thủ Khẳng định so với chính mình lợi hại hơn Đa tạ Sư Tôn Vậy chuyện này trước hết giao cho ngài xử lý Nghiêm phong khoát tay áo đối với đại bàng nói rằng ngươi trước trở về chiều ca A, dương nhâm sự tình liền yên tâm giao cho ta đại bàng gật đầu hóa thành một vệ kim Quang ra khỏi Tam tiên đảo nhắm chiều ca mà đi tiếp theo một cái trước mắt cũng là trực tiếp bị ngăn lại chờ các loại phía trước cơ xương cùng bá ấp khảo sự tình thế nào Nghiêm phong Trợt nhớ tới lúc này cơ xương hẳn là đã trốn ra ngoài đây chẳng phải là sắp đi tìm Khương tử nha đại bàng nghe được nghiêm phong vấn đề giờ mới hiểu được thì ra sư tôn đem chính mình ngăn lại là nguyên do bởi vì cái này Hồi sư tôn, bá ấp khảo bỏ mình, cơ xương đã chạy đi, bất quá hắn ăn đồ đạc ta cho thay đổi, bá ấp khảo cũng là đã toàn thân an táng, phân thây chính là cái kia là ảo thuật, tất cả đều theo chiếu sư phụ phân phó làm. Nghiêm Phong gật đầu, như vậy thì tốt, ở không sao, người trước đi thôi. Nói xong Nghiêm Phong thả đại bàng trước khi rời đi hướng chiều ca. Đại bàng bản thể chính là Kim sĩ đại bàng điểu, hiện tại lại là chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, tốc độ ở thánh nhân chi hạ phòng trừng cũng là đệ nhất, một dạng thánh nhân không dùng tới Na Di phương pháp, thật vẫn không nhất định có đại bàng nhanh. Trong chốc lát đại bàng liền đã đến chiều ca thành. Lúc này chiều ca thành, bách tính đã trở nên chết lặng, bởi vì thương trụ vương cùng hắn vương hậu đắc kỷ hai người, có thể dùng trong thành các đại thần đều là từng cái cảm thấy bất an, bách tính cũng đều trầm mặc ít nói. Bao cách chi hình, đào người đầu gối chỉ vì xem một chút xứng cốt, thậm chí khương hoàng hậu nộ hại. Cái này từng việc từng việc thảm án, nghe rợn cả người hình phạt, khiến cho dân chúng không dám nói nhiều nữa nói, thậm chí cũng không dám ra ngoài môn, rất sợ ngày nào đó đụng tới, chính mình sẽ tao đương. Các đại thần càng là cả ngày lo lắng, từng cái từng cái đang trông chờ văn thái sư lúc nào có thể hồi chiều, nhìn chung trong triều đình, cũng chỉ có văn thái sư có thể đem phi trọng vưu hồn hai người chế trụ. Chỉ có văn thái sư một người có thể khuyên đủ chủ vương. Phía trước tỷ can, đám người vốn cho là hắn sẽ có làm, thế nhưng cuối cùng tin tức truyền ra, tỷ can chi tâm bị đảo cứu trị vương hậu. Đám người cảm giác được hoang đường đồng thời cũng là đối với trụ vương mất đi một điểm cuối cùng kỳ vọng. Đồng thời vào lúc này, đắc kỷ chính là hồ Yêu. Làm hại thương sinh sự tình càng là truyền khắp chiều ca. Thế nhưng Trụ Vương cùng Đắc Kỷ vẫn là hàng đêm xuyên ca, tiểu tri nhục lâm, tảo chiều từ đây không hề. Có tỉ can đám người vết xe đổ, hiện tại không ai dám đi hết yến. Đại Bàng đến rồi chiều ca sau đó, nhìn thấy vương cung bầu trời bồng bền yêu khí, không khỏi âm thầm thở đầu. Hồ ly yêu mị hoặc là một chuyện, chính mình lại có thể trầm mê trong đó, khó có thể tự kiềm chế, xem ra thương trụ mệnh số đã đến. Lập tức Đại Bàng liền biến mất trong biển người, cùng đợi lần kế thời cơ sẽ xuất thủ. Cái này mỗi một lần đều là sư tôn cùng mình nói nhân vật then chốt. Mà tại phía xa Tây Kỳ cơ sương cũng là sắc mặt cổ quái, một lần lại một lần tiến hành thuật bói toán. Cuối cùng cũng là không có gì cả tính ra, những thứ này cùng mình ban đầu trước khi rời đi xem bói kết quả không giống với, mỗi lần cũng không giống nhau. Lúc này cũng là con trai mình tuy là bỏ mình, thế nhưng tốt xấu để lại toàn thời Tại sao phải xuất hiện biến hóa như vậy? Phía trước đều là ta xem bói lợi lạc. Cơ sương chụm chụp tiếng nói, không có bất kỳ gì trạng, Phản phất phía trước tất cả bói toán thật là hắn sai rồi. Thế nhưng nhiều năm trước tới nay, chính mình liền không có bỏ lỡ, chỉ có lần này liên tiếp xuất hiện biên số. Lẽ nào là có cao nhân thấy con ta thê thảm, cho nên xuất thủ giúp đỡ? Cơ Xương sắc mặt lộ vẻ xấu thảm, con trai mình bỏ mình, hắn đã sớm biết, cho nên khiến cho bá ấp khảo tuyệt đối không thể đến đây chiều ca cứu mình, thế nhưng thiên mệnh có trái, hắn đúng là vẫn còn tới. Cái kia phía trước ăn thịt chính là bình thường thịt. Cơ Xương lộ ra một cái thảm đạm nụ cười, lần nữa bói toán qua đi, lập tức hướng về một cái phương hướng lệ xuống phía dưới. Trung hợp là Hắn quy xuống bái phục phương hướng chính là Tam Tiên Đạo phương hướng. Vào giờ khắc này, đang dùng Cựu thiên Tức nhuễng vì Dương nhâm bóp trong mắt nghiêm phong lòng có cảm giác, nhìn về phía tây kỳ phương hướng. Cơ Dương bồi toán chi thuật có lợi hại như vậy. Mặc dù không là rất chính xác, thế nhưng có thể mơ hồ biết được phương vị, đều đã cực kỳ khoa trường, dù sao hắn là cái không hề tu vi phạm nhân. Nói xong lần nữa đem tâm thần của mình đặt ở trước mắt trong công tắc mặt. Nhân tộc vốn là Cựu thiên Tức nhuễng sở tạo, lại dùng nữ hoa tạo hóa chi lực giao phó sinh mệnh mà thành. Mình bây giờ có Cựu Tiên Tức nhuễng Chính mình tạo hóa pháp tắc cũng là không có, không thể làm gì khác hơn là mời nữ hoa xuất thủ. Lúc này phong thần bảng việc đã định luận, nhân tuyển chính là Khương Tử Nha, nữ hoa các loại, chờ tự nhiên cũng là đã trở về. Không không, cho cái này hai khỏa ánh mắt giao phó sinh cơ, ta muốn cho Dương Nhâm trang bị đi. Nữ hoa nhìn một chút vẫn ở chỗ cũ hôn mê Dương Nhâm, biết được cái này là chính mình đồ tôn, hơn nữa ở sau đó còn có trọng dụng, cho nên không có chối tử, toàn lực làm. Khiến cho một con mắt giao phó sinh cơ nàng thuận tay là được. Thế nhưng giờ khắc này, nàng chỉ là muốn khiến cho con ngươi phẩm chất đề cao một ít. Nữ hoa tạo hóa chi lực bao trùm với trên ánh mắt. Chỉ thấy lúc đầu chỉ là đơn giản hai con mắt, ở tạo hóa chi lực dưới tác dụng, từ từ tiên sống, thậm chí còn có từng đạo linh khí lưu chuyển. Lúc này coi như không để cho nó đang tiến hành bất luận cái gì thao tác, án mắt người vành mắt bên trong, nói không chừng đều sẽ sản sinh thần thông gì đi ra. Dù sao đây là một cái thánh nhân toàn lực tạo hóa mà thành bảo vật, không phải phổ thông pháp nhãn. Không. Không. Lúc đầu Dương Nhất mắt Đang bị đào ra hai mắt sau đó, vướt sát hăng dã sau đó thanh hư đạo đức chân quân đi ngang qua nơi đây, bị hắn chủng thiên đoàn khí hấp dẫn, lúc này mới đưa hắn mang về. Sau đó lấy kim đàn đặt viền mắt bên trong, sau đó liền sinh ra hai cái tay, mỗi cái tay lỏng bàn tay một con mắt. Cái này hai con mắt, có thể lên xem tiên khuyết, dưới xem địa phủ, rất là lợi hại. Bất quá bây giờ cái này hai con người, cũng liền không tồn tại, thế nhưng nữ hoa thủ hạ cái này hai con người đã so với kia hai kim đàn biến hóa tới muốn lợi hại hơn. Nhưng Lam Nghiêm Phong có thể không phải dự định kết thúc như vậy, nếu muốn làm, vậy sẽ phải ra sức một điểm. "Phu nhân, làm phiền ngươi còn lại giao cho ta." Đưa qua sinh cơ xung doanh hai quải ánh mắt, suy nghĩ một chút, Nghiêm Phong trong tay xuất hiện một tia hỏa diễm. Cái này sợi hỏa diễm vừa xuất hiện, quanh mình hư không lại bắt đầu vận mẹo, đúng là mình Hỏa Linh Châu bên trong dựng dục một kia hỏa diễm, so với Tam Muội Chân Hỏa lợi hại hơn vô số lần. Bất quá so với chính mình hôn độn hỏa tới ngược lại là kém không biết bao nhiêu. Hỏa Linh Châu chính là Nghiêm Phong đồng sinh linh bảo, tại hắn mở rộng phía dưới, trở thành tiên thiên trí bảo, trong đó hỏa linh chi lực đã tiến hóa thành tiên thiên thần hỏa, so với tam muội chân hỏa gì gì đó cao cấp nhiều rồi. Đem cái này sợi tiên thiên thần hỏa tinh túy đánh vào đôi mắt này sau đó, nghiêm phong càng là thúc dục đứng dậy hỏa chi phát tắc, khiến nó có thể hoàn mỹ dung hợp đi vào. Một đôi mắt từ từ biến đỏ bừng đứng lên, hơi có chút đáng sợ. Nghiêm Phong khe như mày, ở trong đó đánh vào mấy đạo pháp quyết, tạo thành mấy đạo cấm chế, con ngươi chậm rãi trở nên bình thường lực. Chương 144, thời gian gia tốc lĩnh vực canh thứ 3. Nghiêm Phong lạnh rên một tiếng, đem con ngươi dần dần trở nên bình thường. Ngươi đã là nhân tộc, vậy vẫn dùng nhân tộc diện mạo tới, ta có thể không làm được ngươi trở nên hình thù kỳ quái. Sau đó Nghiêm Phong đem Dương nhâm tỉnh lại, đồng thời đem trước bị đại bảng cứu sự tình nói rõ. Đại bảng thấy ngươi một mảnh trung tâm lại chịu khổ tàn nhận chi hình, không đành lòng ngươi từ đó tiêu vong, cho nên mới đưa ngươi sẽ trở lại, cũng có ý định thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Dương nhâm trở nên kích động, nguyên lai mình lại vẫn không chết, bị cao nhân cứu. Phát thong một tiếng quy xuống. Dương Nhâm nói rằng, đa tạ sư tổ cùng sư phụ ân cứu mạng, Dương Nhâm suốt đời khó quên. Nghiêm phong gật đầu, tự tay hư đánh, một đạo pháp lực đưa hắn đỡ lên. Đã như vậy, ánh mắt của ngươi chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngươi chưa khỏi, há mộm. Dương Nhâm không biết nguyên do, mới hé miệng, liền phát hiện một dòng nước vào nhị cửu ba vào trong miệng. Đây là Nghiêm phong vì khôi phục thương thế của hắn đánh vào tam quang thần thủy. Có cái này tam quang thần thủy, Dương Nhâm không chỉ có thương thế biết khôi phục, hơn nữa đối với thân thể cũng có chỗ tốt nhất định Dương Nham lúc này cũng cảm thấy thay đổi của mình, đầu tiên là viền mắt chỗ đau đớn biến mất không thấy, đồng thời thân thể của chính mình dường như đang phát sinh cái gì. Chỉ là hắn bản thân lì hệ nờ la diệt phàm người, mặc dù thiên phú tốt, hiện tại cũng không hiểu cái này tam quang thần thủy đối với mình chỗ tốt. Bất quá Nghiêm Phong cũng mặc kệ những thứ này, các loại, chờ, Dương Nhâm thương thế khá một chút, trực tiếp sử dụng pháp lực, đem hai quả đã định chế tốt trong mắt đánh vào hốc mắt của hắn bên trong. A! Một hồi kêu thảm thiết chuyển đến, chính là Dương Nham bị ánh mắt kịch liệt cảm giác nóng kích thích. Một cô điên cùng nhiệt độ cao ở trước thiêu thân thể hắn thế nhưng Dương Nhâm hiện tại cũng chỉ có thể tiêu thẳng thiết bất quá Nghiêm phong hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị tự tay đánh vào vô số cấm chế đem dương Nhâm thân thể bảo hộ mà đến đứng lên Dương Nhâm quanh thân thânrào dạc nóng rực từ từ tiêu tán trên thân thể bị đốt đỏ lên da thịt cũng từ từ khôi phục bình tĩnh dương nhâm mắt còn đóng chặt lại cho tới bây giờ mới chậm rãi mở hai mắt ra với mắt chính là nghiêm phong cùng nữ hoa hai người phát thông Dương Nhâm lần nữa quy xuống lần này hắn là không tự chủ được là bị sợ đến. Nữ hoa, nữ hoa nương nương. Nữ hoa cười cười, đem Dương Nhâm phất tay dơ lên. Không cần câu thúc, ngươi là đại bàng đồ đệ, đại bàng là ta phu quân đồ đệ, về sau ngươi nên như thế nào gọi? Dương Nhâm lúc này mới dừng lại nội tâm run rẩy, may mắn hắn ở trong triều đỉnh đợi quá thời gian không ngắn, này đây mới có thể trong thời gian thật ngắn đem tâm tình ổn định. Gặp qua sư tổ, sư cô. Nghiêm Phong nở một nụ cười, về sau ngươi chính là ta Tam Tiên đảo Nghiêm Phong môn hạ, ánh mắt của ngươi ngươi mới có thể cảm giác được dị dạng a. Chờ ngươi có tu vi nhất định sau đó, đôi mắt này ngươi thì sẽ minh bạch. Dương Nhâm đang ở ngây người, đã bị nghiêm phong chuyển đến đại âm dương ngũ hành chân kinh. Công pháp này hiện tại nghiêm phong cũng mới thôi diễn đến đệ thứ tầng, đại bàng bọn họ cũng mới tầng thứ hai. Bất quá công pháp này đẳng cấp cực cao, Dương Nhâm bọn họ xem như là nhặt được bảo. Dương Nhâm đầu góc trong mặt, thẳng đến tiếp thu công pháp sau đó, thế mới biết chính mình được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Đa tạ sư tổ công pháp, ta nhất định nỗ lực tu luyện, không bôi nhỏ sư môn Nghiêm phong gật đầu khiến cho Dương Nhâm xuống phía dưới tự mình tu luyện đi về phần hắn trên ánh mắt cấm chế theo hắn tu vi để thẳng cấm chế biết từ từ tự động thời ra như vậy Dương Nhâm cũng có thể từ từ thuần thuộc ánh mắt của hắn mang đến chỗ tốt đồng thời cũng sẽ quen thuộc ánh mắt đi lực nếu không mở mắt ra chính là liệt Diễm phần thiên cái kia so với mạ và cái kia xịt lọc kinh cũng hơn sau đó trong một tháng liên tiếp chuyển đến hai cái hệ thống tin tức Chúc mừng ký chủ đô đệ Na Cha, Nga Bính để thăng đến cảnh giới Kim tiền ký chủ thu được tu vi thời gian phát tác Mở rộng độ 30%. Đây đối với Nghiêm Phong mà nói là cái tin tốt tốt, chính mình dừng lại đã lâu tu vi, trực tiếp từ Hỗn Nguyên đại là kim tiên sơ kỳ đến rồi trung kỳ, hơn nữa thời gian pháp tắc giai đoạn thứ 3 lĩnh vực thời gian càng là tiến lên một bước cỡ. Xem ra chính mình vội vàng chạy đi đem Na Cha cùng Ngao Bính hai người thu làm đồ đệ là có chỗ tốt, nếu như chờ 2 năm sau, sợ rằng hiện tại đã biết 60 mở rộng độ đã không có. Nếu là bọn họ đã đột phá tới Thái Ức kim tiên, tổn thất kia càng là thảm trọng. Hoan hảo hoan hảo không có bỏ lỡ bọn họ lần này tăng cao tu vi. Đương nhiên, Nghiêm Phong thần sắc khẽ động, đã biết loại này thời gian pháp tắc tăng lên, để cho mình vẫn chỉ trệ không tiến pháp tắc lĩnh ngộ lại nhiều một chút đồ đạc. Thân hình tiêu thất, xuất hiện lần nữa, đã tại Tam Tiên đảo phía sau rất nhiều chính mình chỗ tu luyện. Đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn phía dưới mấy người, Nghiêm Phong phất tay đánh ra vô số đạo pháp lực, đem nơi đây bao phủ. Không. Hơn nữa ở những pháp lực này bên trong, đều ẩn chứa thời gian pháp tắc, những thứ này thời gian pháp tắc đều là thời gian gia tốc lĩnh vực. Lần này thời gian của mình lĩnh vực tiến thêm một bước lĩnh ngộ sau đó, rốt cục có thể đem một khu vực thời gian dài tiến hành thời gian gia tốc. Mấu chốt nhất là, chỉ cần pháp lực của mình không bị hao hết, nơi này thời gian thì sẽ một một mạch nằm ở chính mình gia tốc tình huống. Đây mới là nghiêm phong đắc ý nhất, sau này môn hạ của mình, chờ, các loại, muốn tăng cao tu vi thời điểm, chỉ cần phải ở chỗ này lĩnh ngộ là được, ngược lại thực lực của những người này chắc chắn sẽ không cao hơn chính mình. Chỗ này thời gian gia tốc lĩnh vực bên trong, đối với bọn họ đều lưu hiệu Nơi này thời gian so với liệt là 11, cho nên dương nhân bọn họ ở trong đó tu luyện một năm, thì tương đương với 10 năm. Bọn họ cảm giác được là 10 năm, ngoại giới mơ ý hơn một năm. Quả nhiên là một thứ tốt, có thể chính mình nên nhanh chóng tăng cao tu vi, cũng sáng tạo một thế lực, sau đó đưa bọn họ tập hợp, sau đó đem môn hạ của mình đều đề thăng tới cảnh giới rất cao. Tình huống như vậy phía dưới, coi như mình về sau không hề hồng hoang, cũng có thể yên tâm, bởi vì vì môn hạ của mình đám người, đã đầy đủ xương bá hồng hoang. Điều kiện tiên quyết là chính mình trước tiên ở Hồng Hoang cho môn hạ của chính mình nương đoạt hai cái thánh nhân vị trí mới được. Ý niệm như vậy một ngày sản sinh, một cái cũng không thủ được, Nghiêm Phong nhướng mày, phát hiện không thích hợp. 27. Dựa theo mình bây giờ tu vi, tại sao phải xuất hiện ý nghĩ như vậy, hơn nữa có điểm mất khống chế cảm giác. Nghĩ đến đây, không khỏi lập tức bình tâm tĩnh khí, thú nhiếp tinh thần. Lúc này mới chậm rãi đè xuống loại cảm giác này, Nghiêm Phong biểu tình nghiêm túc, tỉ mỉ thôi toán, mơ hồ bên trong có một cái mông lung cảm giác. Trong tương lai trong thời gian Còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, mà Hồng Hoang cũng là một vòng rất trọng yếu tồn tại, mình không thể có thất. Đối mặt với như vậy thôi toán kết quả, Nghiêm Phong có điểm sững sở, đây là hệ thống cho mình nêu lên sao? Không sai, coi như ngươi thông minh, chính là buồn hệ thống đưa cho ngươi nêu lên, ngươi tại sao có thể đem chính mình cực hạn với Hồng Hoang bên trong? Chúng ta mục tiêu là tinh thần đại hải, chứ thiên vạn nạn giới, thế nhưng Hồng Hoang cũng rất trọng yếu, không cho sơ thất. Nghiêm Phong gật đầu, giờ mới hiểu được chính mình vừa rồi đột nhiên tới cảm ứng là chuyện gì xảy ra. Chương 145 Tam thánh cùng nhau chiêu thu đệ tử canh thứ tư. Đối mặt với hệ thống nêu lên, Nghiêm Phong vẫn là lựa chọn theo tới, bởi vì hệ thống từng ấy năm tới nay, còn chẳng bao giờ như xe bi tổ tờ xích quá. Làm xong lĩnh vực thời gian, Nghiêm Phong về tới chính mình đạo tràng cung điện bên trong, trong đó có hắn bốn vị phu nhân. Nữ hoa, chúng ta Tam Tiên đảo vẫn có chút vắng lặng, đều không có mấy người, các ngươi có hay không mở rộng cửa thu học cho ý tưởng? Có có có, ta muốn rộng rãi khai sân môn, tuyển nhận môn đồ. Cái thứ nhất kêu lên chính là Thường Hi. Như thế việc hay nàng tự nhiên cũng muốn tham dự, đến lúc đó môn hạ của chính mình một đống đồ tử đồ tôn, thấy liền cho mình hành lễ, nói vậy rất thú vị. Ý tưởng của nàng chỉ đơn giản như vậy. Ai biết Nghiêm Phong trực tiếp cho nàng phá một chậu nước lạnh. "Không được, lấy cá tính của ngươi, hoàn toàn không thích hợp tuyển nhận môn đồ, đồng thời ngươi cũng không thích hợp dạy đồ đệ." "Muốn dạy đồ đệ à? Ngươi trước đột phá đến Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên lại nói, nếu không, ta có thể không phải cho phép." Khi Hỏa cũng là nói rằng, "Muội muội, không nên hồ Tam Tiên Đạo chính là phu quân đạo trưởng." Nếu như ngươi ở nơi này chiều thu đệ tử, khiến cho hỏng bét 10, chẳng phải là cho phu quân thêm phiền, hơn nữa cứ để thánh nhân chê cười nơi này." Thường Hy nghe vậy lúc này mới sụp đổ khuôn mặt, dầu gì không vui. Nghiêm Phong thấy thế đem Thường Hy lôi qua đây, ôm vào trong lực. "Thường Hy à, ngươi trước nỗ lực tu luyện, chờ ngươi đột phá đến Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên sau đó, ta đi cấp ngươi đoạt một khối Động Thiên Phúc Địa, làm ngươi đạo tràng, đến lúc đó ngươi nghị thu bao nhiêu đồ đệ liền thu bao nhiêu đồ đệ." Thường Hy lúc này mới nở nụ cười, "Phu quân, đây chính là ngươi nói." Một lời đã định A. Một lời đã định. Nghiêm phong gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang nữ hoa cùng hậu thổ, hắn hỏi ý của lời này vốn chính là hỏi hai người bọn họ. Bởi vì các thánh nhân đều có chính mình môn nhân đệ tử, chỉ có hai người bọn họ bởi vì mình một mực tam tiên đảo bên trên. Nữ hoa bản thân ở thời kỳ hốt đột bên trong có cùng với chính mình đạo tràng, hoa hoàng cung hiện tại cũng không biết trống rông đã bao lâu. ma hậu thổ đạo tràng đã ở huyết hải chi địa, trong địa phủ coi như là. Cho nên Nghiêm phong lần này có ý tứ là hai người nếu như có ý nghĩ này Liền có thể ở Tam Tiên đảo trực tiếp chiêu thu đệ tử. Nữ hoa lắp đầu, nói, tự ta không phải nghĩ muốn cái gì đệ tử, ta là nhân tộc thánh mâu đâu, toàn bộ nhân tộc cơ bản đều có thể xưng là môn hạ của ta, ta còn thu đệ tử gì. Nghiêm phong cũng là có cái nhìn bất đồng, không thể nói như vậy, nếu hiện tại ngươi đã là thánh nhân, cũng có chính mình đệ tử thân truyền, ngươi xem ta chí ít cũng có đại bảng cùng khổng tuyên hai người, một ngày có một cái chuyện gì, chính mình không cần tự mình động thủ. Nữ hoa suy nghĩ một chút, nói, vậy được à, ta có thể tuyển nhận vài tên đệ tử Bất quá cái này tư chất cùng danh ngạch, ta được suy nghĩ kỹ một chút. Nghiêm Phong quay đầu đang muốn tiếp tục khuyên bảo hậu thổ, lại nghe hậu thổ trực tiếp nói rằng, ta cũng có thể chiêu thu đệ tử, bản thân ta hiện tại tựa như đem chúng ta Vu tộc một ít tiên phú tộc nhân tuyển nhờ ở nói y đệ tử, thế nhưng cho tới nay chúng ta ở Tam Tiên Đạo, chỉ hoãn, ngươi đã lần này muốn chiêu thu đệ tử, không bằng chúng ta cùng nhau a. Có thể. Nghiêm Phong lúc này mới gật đầu, nếu ba người chúng ta đều muốn chiêu thu đệ tử, không bằng liền cùng nhau a, ta xem các ngươi đạo trưởng không khoát đã lâu. Không bằng trực tiếp phóng tới tam tiên đạo, chúng ta cùng đi, cho cái này hồng hoàng tới điểm sóng lớn. Nữ hoa cùng hậu thổ mỉm cười gật đầu lên tiếng trả lời, hương phấn nhất dĩ nhiên là thường hy. Nàng vốn đang cố gắng chắn nản thế nhưng nghĩ lại, nhiều như vậy đổ tử độ tôn. Mặc dù không phải là của mình, nhưng là thấy chính mình không giống với phải gọi sư nương sư thuốc các loại, chờ, sao? Vừa nghĩ như thế, quả nhiên khá. Sau một lát, toàn bộ hồng hoang sôi trào lên. Bởi vì toàn bộ hồng hoang người, đều nghe được một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Ta chính là là nhân tộc thánh phụ nghiêm phong thánh nhân, kể từ hôm nay, tam tiên đảo bên trên, ta cùng với hậu thổ nữ hoa ba vị thánh nhân, cộng đồng mở đảo triêu thu đệ tử, phàm là người có duyên, đều có thể tới tam tiên đảo vào chúng ta môn hạ. Nhân tộc thánh phụ thánh mẫu, cộng thêm hậu thổ thánh nhân, lần này đem hồng hoang nổ ra. Trước hết ngộng bức là còn lại vài tên thánh nhân, bọn họ lăng lăng nhìn tam tiên đảo phương hướng. Nghiêm phong ba người này là muốn cần gì phải. Đều trải qua nhiều năm như vậy mà đến, cũng không thấy ba người bọn họ rộng rãi khai sơn môn tuyển nhận môn tuyển đồ Phong thần chi chiến tương khởi, ba người bọn họ nhưng phải cùng nhau ở tam tiên đảo bên trên tuyển nhận môn đồ. Tại phía xa tây phương chuẩn đề, nhìn đông phương không khỏi nói rằng, bên cạnh chính là tiếp dẫn, hai người bọn họ đối với nghiêm phong hận ý có thể nói là hồng hoang đệ nhất. Tiếp dẫn lắc đầu, mặc dù không biết nghiêm phong cái gọi là ý gì, thế nhưng khẳng định đối với chúng ta không phải là chuyện tốt. Chuẩn đề cũng là thở dài nói rằng, nghiêm phong ba người thành thánh sau đó cũng không có thu đồ đệ, lúc này mới lưu cho chúng ta mấy người một cái cơ hội, có thể thu được một ít tiên phú tuyệt luân đệ tử Thế nhưng sau lần này, sợ là chúng ta muốn ở nhân tộc bên trong thu được cái gì tốt thiên phú đệ tử, khó khăn, dù sao hai người bọn họ là nhân tộc thánh phụ thánh mẫu, tên còn lại càng làm cho nhân tộc hồn phách có về đâu, chúng ta như thế nào mới có thể giành được quá. Nói như thế, hai người trên mặt khó khăn màu sắc càng thêm thâm trầm. Ai có thể biết được, vốn là thánh nhân hai người mình, những năm gần đây cũng là qua như vậy biệt khuất. Vì phương Tây hai người mình không biết bao nhiêu lần lén lén tiến vào đông phương triêu thu đệ tử, kết quả. Hiện tại phòng trường Đông Phương cũng tìm không được thiên Phú đệ tử giỏi. Hai người khóc không ra nước mắt, mà ở Đông Phương mấy vị thánh nhân cũng là thần sắc khác nhau. Trong đó Nguyên Thủy Thiên tôn đầy mắt hận ý, bất quá hắn hiện tại so với tiếp dẫn chuẩn đề còn thảm, trực tiếp bị Hồng Quân vì lấy lòng, đánh thành nguy thánh. 147 lão tử cùng Thông Thiên hai người ngược lại là không sao cả, lão tử môn hạ cơ bản mỗi người chỉ có Huyền Đô một người, Thông Thiên môn hạ càng là môn đồ rất nhiều, không thiếu mấy người cũng sẽ không để ý những thứ này. Thời kỳ hỗn độn trong tử tiêu cùng, Hồng Quân thần sắc biến đổi vội vàng dùng thiên đạo thôi diễn chuyện lần này kết cục. Thế nhưng trong nháy mắt hắn có đình chỉ, liên quan tới Nghiêm Phong sự tình không thể thôi toán, thiên đạo biết bị thương. Không thể làm gì khác hơn là từ nữ hoa cùng hậu thổ trên người hai người hạ thủ, thế nhưng tôi toán nửa ngày, vẫn không có bất kỳ tin tức gì, ngông lung một mảnh. Lúc này hồng hoang, vô số nhân tộc cùng một ít tiên thiên sinh linh càng là kích động, Nghiêm Phong dĩ nhiên thu đồ đệ, hắn chính là nhân tộc thánh phụ, thần bí nhất thánh nhân. Trước đây còn chưa thành thánh thời điểm có thể đánh tơi bởi thánh nhân, hiện tại thành thánh nhân sợ rằng thánh nhân đều không phải là đối thủ của hắn, nếu là có thể bái nhập Nghiêm Phong môn hạ, khẳng định có thể bình bộ thanh vân, trên con đường tu hành lại không trở ngại. Thế nhưng muốn như vậy quá nhiều người, thậm chí bởi vì này dạng, hồng hoang trên đại lục chiến loạn cũng là quấy dị ngừng vào nửa tháng. Bởi vì bọn họ đều muốn đi vào Tam Tiên đảo cầu lấy tiên duyên, bao quát một ít người thường. Kỳ thực người thường trong rất nhiều những cao thủ lúc này càng là lòng tràn đầy kích động, nhân tộc thánh phụ tu đồ đệ, há lại không phải là mình đám người tỷ lệ muốn lớn hơn một chút. Hanh, nhân tộc thánh phụ ta ân thương Giang Sơn, há có thể bởi vì hắn một người nói như vậy liền hỗn loạn. Chương 146, bắt đầu sàng chọn môn đồ đệ nhất càng. Nhìn bởi vì Nghiêm Phong một câu nói mà lâm vào hỗn loạn Hồng Hoang đại lục, Chu Vương tự nhiên là không cam lòng, thiên hạ này không phải là chính mình sao? Vì sao ngược lại mình nói chuyện không hữu hiệu, khắp nơi có người phản loạn, phản quân bất tận. Nhưng là hắn vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, kèm theo bên người đắc kỷ tiếng thét chói thai. Đại vương, đắc kỷ một tiếng thét chói tai. Nhưng là chính cô ta cũng là chút nào cũng không dám di chuyển, đây là thánh nhân lôi đỉnh, nàng cũng không dám đụng chạm. Chủ vương lần nữa vì mình miệng bỏ ra đại giới, hơn nữa như vậy đại giới, khiến cho chung quanh rất nhiều cung nữ thị vệ sắc mặt quái gì, đều ở đây nín cười. Chủ vương chính mình sắc mặt trái đen, gầm lên một tiếng, cũng là cũng không dám nữa nói ra cái gì bất kính ngôn ngữ tới. Lúc này đám người hoàn toàn không biết, chủ vương cũng bởi vì một câu nói này bị xét đánh. Thế nhưng đắc kỳ biết, đây là đối với nghiêm phong thánh nhân bất kính thảo tạo thành, bởi vì cổ hơi thở này Ban đầu là Nghiêm Phong đến tìm chính mình, để cho mình đến đây đem ân thương thiên hạ bại vong. Nghiêm Phong trừng phạt nho nhỏ một cái miệng tiện trụ vương sau đó liền không bao giờ để ý tới biết hắn. Nói vậy hai lần sau đó, hắn cũng không dám nữa đối với mình cái này nhân tộc thánh phụ bất kính đi. Thế nhưng hắn nhưng không biết, Chu Vi nhìn thấy trụ vương bị xét đánh ráng vẻ cùng nữ các loại, chờ, cũng là thảm, bị trụ vương hạ lệnh, toàn bộ bí mật sự quyết. Mà lúc này tam tiên đảo, thường hi hô to gọi nhỏ hô. Phu quân, ngươi thấy được sao? toàn bộ Hồng hoang đều động ai? Nghiêm phong bất đắc dĩ gật đầu, dạ dạ dạ, ta thấy được, cái này đều là bởi vì từ vu yêu chi chiến qua đi lại cũng chưa từng xảy ra đại sự gì, hồng hoang bình tĩnh nhiều năm như vậy, liền thánh nhân đều chưa từng xuất hiện, cho nên mới phải đưa tới chuyện như vậy. Sau đó vừa tiếp tục nói, nữ hoa, hầu thổ, hai người các người đem công tác chuẩn bị làm xong không có. Nữ hoa gật đầu, trận pháp đã được rồi, không có phúc duyên nhân, căn bản là không cách nào tiếp cận tam tiên đảo, đồng thời trận pháp bên trong không tồn tại tu vi trách lệnh, chỉ nhìn thiên phú và phẩm hạnh cùng với tự thân số mệnh Thân là thánh nhân, đối với số mệnh, tự nhiên có chính mình một phen lý giải, mặc dù không có thể qua lớn cải biến, thế nhưng chắc thì một người số mệnh tự nhiên là có thể. Cho nên đạo này bao phủ ở tam tiên đạo phạm vi triệu giảm trật pháp, đã đem 99% nhân cắt đứt ở tại bên ngoài. Cũng không biết bọn họ hào hứng tới, lại bị cắt đứt ở tại bên ngoài, còn có nhiều tuyệt vọng. Lúc này vẫn còn ở Tây Kỳ Cơ Sương, đám người đang ở nghị sự đại sảnh bên trong thảo luận chính sự. Các vị đối với ba vị thánh nhân tu học cho sự tình thấy thế nào ép Cơ Dương hướng về phía hạ thủ đám người hỏi, mình cũng là âm thầm triển khai một bói toán. Thế nhưng thánh nhân sự tỉnh, há có thể là hắn bói toán đi ra, cho nên kết quả càng là không thu hoạch được gì. Phía dưới một đám người đưa mắt nhìn nhau, thánh nhân thu đồ đệ, nhóm người mình còn có thể có ý kiến gì không? Lúc này một người đứng dậy, hầu ra, theo ta thấy, đem chúng ta tây kỳ tuổi trẻ đệ tử đều phái đi ra ngoài, đi tam tiên đảo tu hành, nếu có duyên, thực sự là chuyện tốt ta, nếu như vô duyên, đối với bọn hắn mình cũng là một fan lực lẫm. Cơ Dương gật đầu. Ngươi nói không sai, ngày mai sẽ hạ phát này lệnh, khiến à, không chỉ có như vậy, nhi tử của ta nhóm càng phải đi. Cơ Sương nhưng là có 100 nhi tử, ngoại trừ ruột thịt còn lại tất cả đều là thu con nuôi. Lôi Chấn Tử đã theo Khổng Tuyên đi, những người khác hiện tại cũng có cơ hội. Đợi đám người tản sau đó, Cơ Sương bỗng nhiên nhớ tới đêm qua chính mình sở mộng phi gấu hiện ra, không khỏi cho ngươi chính mình bói toán vớ một cái. Treo lên, Cơ Sương mừng rỡ trong lòng, chính mình tây kỳ có hy vọng lưu đoạt thiên hạ. Ở con trai của mình bá ấp khảo bị trụ vương giết sau đó, Nhất là hắn nỗ lực đem con trai thịt cho mình ăn thời điểm, cơ sương trong lòng đã có lòng phản loạn. Bất quá đang ở chiều ca, hắn không dám biểu hiện ra mảy may, bằng không chính mình biết mất đi sau cùng cơ hội. Lúc này cơ sương, trong lòng có lòng phản loạn, tự nhiên muốn muốn ăn đòn có thể trợ giúp chính mình Tây Kỳ lận tránh giam sơn, có thể đem ân thương thiên hạ lật đổ người. Mà đêm qua phi hùng chi mộng, càng là bị chính hắn một cái nêu lên. Ngày thứ hai, cơ sương mang theo trước mọi người hướng vị thủy bờ xuống đi. Ở nơi nào, có chính mình phi hùng mộng có thể mình Rất nhiều thần tử mặc dù không biết cơ sương muốn làm gì, nhưng đã nghe nói một điểm, Tây Bá Hầu muốn phỏng vấn hiển, còn như là người nào, ai cũng không biết. Từng trải leo núi một cái thiếp thủy, cơ sương rốt cuộc tìm được Khương Tử Nha, biết được Khương Tử Nha hào phi hùng sau đó, càng là lòng tràn đầy mừng rỡ. Mà ở chỗ tối Khổng Tuyên, thì là đang muốn xuất hiện, hoàn thành sư tôn bản giao chuyện của mình, cũng là bỗng nhiên sử sốt, bởi vì hắn thu được sư phụ chuyên âm. Khổng Tuyên, Khương Tử Nha cùng cơ sương việc cũng không cần can thiệp Dựa theo sớm định ra quy tích để cho bọn họ tiếp tục thì tốt rồi, ngươi trước tạm trở về, Vì sư thu đô đệ, ngươi làm đại sư huynh tự nhiên muốn ở, hơn nữa ngươi cũng có thể ở trong đó chọn thích hợp thủ vệ đệ tử. Không tiên trở lại đến, "Là, sư tôn, ta lập tức quay lại." Cơ Sương vĩnh viễn cũng không biết mình tìm được Khương Tử Nha hành trình thiếu chút nữa thì thất bại, Như không phải là bởi vì Nghiêm Phong thu đồ đệ việc, còn có Cơ Sương thê thảm từng trải khiến cho Nghiêm Phong có vẻ thương hại chi tâm, sợ rằng Khương Tử Nha ngày hôm nay câu cá câu được chết. Cũng sẽ không đụng vào đến cơ xương hải ngoại, tam tiên đảo Sư phụ, ta đã trở về Khổng tuyên tốc độ không chậm, thời gian mấy ngày Cũng đã về tới tam tiên đảo Lúc này đám người, hiển nhiên không phải biết bên ngoài Còn có một cái trận pháp, có rất nhiều cách Gần đó nhân đã tới, nhưng là bị trận pháp Trở cách, ngược lại là khổng tuyên Rất là đơn giản liền thông qua trận pháp Làm nghiêm phong đồ đệ, khí vận của hắn đã sớm Cải biến, thiên phú tư thế không cần phải nói Cho nên cái này trận pháp đối với hắn vô dụ khổng Tuyên Người ở đây chu vi cùng đại bàng đi dạo một cái, nếu là có người phẩm hạnh gì gì đó đều phi thường tốt, ngược lại bởi vì thiên phú nguyên nhân bị ngưng lại ở tại bên ngoài, liền mang về, thiên phú mà thôi, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi. Lúc đầu Nghiêm Phong muốn khiến cho nữ hoa hai người đem yêu cầu này hủy bỏ, thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không có làm như vậy, bởi vì cải biến thiên phú loại chuyện như vậy, từ hai bàn tay trắng đạo hữu một ít, có thể rất đơn giản cải biến. Thế nhưng muốn trở thành thánh nhân đệ tử, Lý Triệu vẫn có chút chính cho nên cửa này, hắn gửi gọi tới khủng cùng đại bảng để cho bọn họ đi bên ngoài quan sát đến đây Bái sư vô số sinh linh bọn họ trong đó rất có thể xuất hiện một ít đặc thù đoàn người còn như có thể hay không bị quên này chỉ có thể xem cá nhân cơ duyên nếu như cùng mình tam tiên đảo vô duyên nghiêm phong thật vẫn sẽ không chủ động đi thu nhìn Đông Ph phương đại lục bên trên hướng về Tam tiên đạoo vọ tới 6 người tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người ghen tị nhãn đều đỏ nhưng là bọn họ không dám di chuyển a dai rất sợ thường khi cùng Hy hòa hai người trở lại chính mình Linh Sơn một chuyến đã biết mới gần như hoàn toàn khôi phục Linh Sơn trực tiếp sẽ không có Đây là bao nhiêu môn nhân đệ tử A, nếu như phóng tới chúng ta phương Tây, chúng ta Tây phương giáo khẳng định đại hưng Chuẩn đề nhìn người nọ chiều vẫn là không nhịn được nói rằng. Bên cạnh tiếp dẫn chỉ là khỏe mặt giật một cái, một mạch niệm A-di đạo Phật. 12. chương 147, đặc thù Phàm nhân phần 2. Đảo mắt chính là một năm qua đi, tam tiên đảo Phạm vi triệu giảm bên ngoài, hiện đầy 6 người, có người không được tiến thêm, có người vẫn còn ở chậm rãi đi tới. Ở bên trong nhìn lại, bọn họ đang chậm rãi đi tới, trên thực tế chỉ cần qua đạo này bình chướng bọn họ liền có thể thành công tiến nhập tam tiên đảo mấy vị thánh nhân trong mắt. Đại bàng cùng khổng tuyên hai người vẫn ở chỗ cũ bên ngoài du đáng, thời khắc chú ý phía ngoài trong những người kia có hay không có phẩm hành các loại, chờ, vô cùng tốt, cũng là bởi vì thiên phú vấn đề mà không được đi tới người. Nếu là có người như vậy, nghe sư tôn có ý tứ là muốn đem người như thế mang vào, cải biến để thăng bọn họ thiền phú, để cho bọn họ có cơ hội đi tu luyện. Lúc này đại đa số người còn không biết tam tiên đảo bên ngoài tại sao lại biến thành như vậy. Bọn họ chỉ là đi tới đi tới Có vài người liền hoàn toàn đi không đặng, mà có vài người thì có thể tiếp tục đi tới. Có vài người cất lực, có vài người dễ dàng, chúng sinh, lộ ra tất cả phẩm tương. Tại sao lại như vậy? Ở một năm sau đó, bọn họ chiếm được đáp án, bởi vì đây là một đạo tam tiên đảo khảo nghiệm, chỉ cần có thể qua cái này trăm dặm chi đường, là có thể chịu đến tam tiên đạo đệ tử đưa đón. Nếu không, chịu dặm đối với phàm nhân mà nói quá mức kinh khủng, sợ rằng chờ bọn hắn chạy tới nơi này đều đã chết giả. Đây cũng là nghiêm phong đã sớm thiết định tốt Mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì đổi tới nơi này, thế nhưng chỉ cần lọt qua cửa, liền có thể trực tiếp mang 310 bọn họ vượt qua cái này triệu giảm đường xá. Đến lúc đó vào tam tiên đảo có thể trở thành thánh nhân đệ tử, hoặc là chỉ có thể trở thành đệ tử bình thường, thì nhìn mỗi người bọn họ tạo hóa. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Côn Lôn Sơn thi triển pháp lực, nhìn tam tiên đảo trạng hướng như vậy, trong lòng lòng đấu kỵ như muốn phần thiên. Vốn tưởng rằng Hồng Quân là thiên vị bọn họ đông phương huyền môn, thiên vị bọn họ tam thanh, thế nhưng hắn không biết là Miêm Phong hiện tại đều là cùng hồng quân một cái tầng thứ người há có thể bởi vì này chút mà cố ý tùy ý hắn làm. Trong năm đó, xảy ra một đại sự, chính là Tây Kỳ Tây Bá hầu chính thức lập kỳ phản loạn, hô chu diệt ngu ngốc vô đạo trụ vương vì khẩu hiệu, ý đồ phá vỡ ân thương thiên hạ. Mà Văn Thái sư hồi chiều sau đó, toàn bộ chiều ca trong nháy mắt liền thay đổi một cái cảnh tượng, chỉ là đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Dù có Văn Thái sư mười lần nói, như trước không đổi được trụ vương bản chất, hắn hiện tại đã trầm mê tử sắc, hoàn toàn không đệ bộ chính mình giã sơn. Mà Tây Kỳ dở kỳ, ý muốn yên ổn thiên hạ. Đã bình ổn trong ngày Tây Bá Hầu Cơ Sương Hiền lương yêu dân tính cách, tự nhiên chiếm được một mảng lớn ca ngợi, có vô số người tài ba dị sĩ hưởng ứng, vô số nạn dân bách tính đều tới Tây Kỳ đi. Mà bên ngoài, bà phạ, bên trong một ít cách khá xa, chỉ cầu bọn họ có thể sớm một chút đánh tới, đem nhóm người mình từ ân thương dưới sự thống trị nước sôi lửa bỏng bên trong giải cứu ra. Lúc này Trụ Vương mới đột nhiên thức dậy, Tây Kỳ tư thế đã lớn mạnh. Vì vậy hắn hạ lệnh xuất binh binh loạn ý đồ đem Tây Kỳ phản loạn giết giết ở cái nôi bên trong. Hải ngoại Tam Tiên đảo bên trong, Nghiêm Phong đang ở đại điện bên trong tính tọa, cảm ngộ mới thăng cấp thời gian pháp tắc các loại diệu dụng. Lúc này Khổng Tuyên cũng là mang theo một người thẳng tắp hướng đại điện mà đến. Nghiêm Phong đã sớm có cảm ứng, lẳng lặng chờ đấy Khổng Tuyên đến đây. Chuyện gì? Khổng Tuyên trở lại đến, "Sư tôn, người này chính là người phân phó ta tìm chỉ có thiên phú có thiếu chi. Ta quan tâm hắn thời gian mấy tháng, mới rốt cuộc quyết định đưa hắn mang đến gặp ngài." Nghiêm Phong gật đầu, Âm thầm thôi toán trước mắt cái này Phạm nhân đi qua thậm chí tương lai một điểm. Một lát sau, Nghiêm Phong mở mắt. Không sai, hắn thích hợp điều kiện, người trước đi tiếp tục tra tìm, người này giao cho ta chính là, ta có chút tác dụng. Không tuyên gật đầu đi ra, chỉ để lại tên này phàm nhân vẻ mặt nghi hoặc nhìn người trước mắt. Đây chính là Nghiêm Phong thánh nhân sao? Không tuyên rời đi sau đó, hắn mới phản ứng được, vì dạm xuống đất, nhân tộc Trần Lâm bái kiến thánh phụ Nghiêm Phong thánh nhân. Nghiêm Phong gật đầu, đứng lên trước đi, ta rất hài lòng, tuy là ngươi không có tu đạo phú, Thế nhưng ngươi phẩm hạnh, kiên nghị tính cách đều rất thích hợp tu hành, cho nên ta cho ngươi một lần cơ hội, thì nhìn ngươi là có hay không có thể bắt được cơ hội." Thánh phụ mới nói. Lúc này chính trực chiến loạn thời điểm, Tây Kỳ thảo phạt ngu ngốc cần thường, đã bình ổn thiên hạ chiến hỏa, thế nhưng đồng thời, cũng là Thiên đỉnh phong thần bảng mở ra lúc, cho nên trận này phạt trụ chiến tranh, cũng có thể gọi là là phong thần chi chiến, hiện tại có một chức vị, cần ngươi đi thế thân, thế nhưng giả nhất định có nguy hiểm. Trần Lâm kích động trong lòng dị thường, đây chính là thánh nhân dạn chính mình có thể nhất định phải bắt lại cơ hội." Thánh phụ mượn nói, "Cho dù có nguy hiểm lớn hơn nữa, ta cũng nhất định dùng ta sinh mệnh đi hoàn thành." "Vậy là tốt rồi, ngươi hãy theo ta tới." Nghiêm Phong thân hình khẽ động, liền biến mất đại điện bên trong, Trần Lâm cũng là đồng thời bị hắn mang đi. Đi vào trong hồ, đem Tam Quang Thần Thủy lấy ra một bộ phận, tạo thành một cái ao nhỏ, Nghiêm Phong khiến cho Trần Lâm đi vào. Trần Lâm nhìn cái này một nước ao, ba quang lăng lăng, phản phất thần chứa trong đó vô tận tiên lực một dạng, lúc này đã kích động không thôi trong nháy mắt chính là vâng theo Nghiêm Phong chỉ lệnh nhảy vào. A, một tiếng làm người ta run rẩy tiếng tiêu thảm thiết chuyển ra, đồng thời không ngừng mà ở hết thảm, nghe phá lệ tê lương. Trần Lâm dù sao chính là một cái bình thường người, Tam Quang Thần Thủy lúc này cũng không phải thật sự là Tam Quang Thần Thủy, mà là Nghiêm Phong phân liệt ra tới Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang Nước. Cái này ba loại thủy, mỗi một chủng đối với nhân thân thể xương quốc thậm chí tự thân căn cơ đều là một loại cường đại tàn phá, an mòn. Lúc này Trần Lâm chính là chịu nhị loại này không thuộc về mình ăn mòn thân thể đau đớn. Loại đau khổ này, đừng nói hắn một cái phàm nhân, chỉ sợ là kim tiên, cũng không chịu nổi. Bất quá nghiêm phong sớm đã đem linh hồn của hắn bảo vệ, cho nên lúc này ở chậm rãi bị ăn mòn ăn mòn thân thể, như trước đang không ngừng kích thích hắn cảm nhận sâu sắc, thế nhưng hắn lại không có cách nào tử vong. Động tính của nơi này thậm chí đều kinh động nữ hoa cùng hậu thổ đám người, các nàng không khỏi đến đây quan sát. Chỉ thấy trong ao nước một đoàn hồn phách đang không ngừng lay động, thế nhưng hắn bây giờ thân thể đã hóa thành một đạo ô thủy, tiêu tán ở giữa thiên địa Nữ hoa cùng hậu thổ đám người đều là một bộ không đành lòng dáng vẻ, thực sự quá tàn nhẫn. Thế nhưng bọn họ biết Nghiêm Phong làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn, cho nên cũng không có lên tiếng ngăn cản, mà là tùy ý hắn từng trải nhiều như vậy thống khổ sau đó, chỉ còn giữ lại hồn phách vẫn còn ở trong ao nước giãy rủa. Tuy là bị Nghiêm Phong bảo hộ, hồn phách của hắn bất tử bất diệt, nhưng là loại này bị Tam Quang Thần Thủy ăn mòn cảm giác, vẫn như cũ ở linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong ở lăn tràn. Kèm theo hắn kêu thảm thiết chậm rãi giảm bớt, hiển nhiên Tam Quang Thần Thủy đối với thương tổn của hắn đã ở giảm bớt. Hôn phách của hắn mắt trần có thể thấy mạnh rất nhiều rất nhiều, cũng từ hôn mê tỉnh lại, đã từ hư vô trạng thái biến thành nửa thực thể, đã có chính mình làm nhân hình thể. Gặp qua ba vị thánh nhân. Cái này hôn phách ở trong ao nước hướng về phía ba người thi lễ, lúc này hắn mới phát hiện chính mình bất đồng, dị vãng loại đau đớn này dường như một lần nữa nhớ lại đứng lên, trên mặt xuất hiện vặt mẹo. chương 148, thanh phúc chính thần bách giám canh thứ ba. Nhìn thấy hắn như vậy, nữ hoa nhúng mày, đánh ra một đạo pháp lực, ổn định tâm thần của hắn. Điều này hiển nhiên là trước kia ở cực đoan đau đớn phía dưới, cả người từ linh hồn bên trong tâm lý liền hôn mê đi, che đậy loại này không nhịn được đau nhức, lúc này thanh tỉnh, vẫn như cũ nhớ kỹ vừa mới bắt đầu cái loại này không cách nào luôn ngự thống khổ. Hôn phách của hắn thậm chí bắt đầu xuất hiện ba động, cũng may nữ hoa ra tay giúp hắn định trụ tâm thần. Trần Lâm, đây mới là bước đầu tiên, ngươi nhất định phải tiếp được ta nhiệm vụ. Sau đó nói không chừng còn có càng chuyện đau khổ, ngươi nếu như cứ thế từ bỏ, ta trực tiếp đưa ngươi thân thể trọng tố, ngươi ly khai là được. Về sau cũng có thể trở thành một danh thiên tài tu sĩ. Trần Lâm trên mặt xuất hiện dãy rùa thần sắc, phía trước vậy sự đau khổ, mình là tại không muốn lại tiếp tục. Thế nhưng đây chính là thánh nhân cho cơ duyên của mình, không cần, sau này mình thực sự sẽ hối hận. Tâm lý dãy rùa hồi lâu, Trần Lâm tâm húng ác, nói rằng, thánh phụ, cũng xin tiếp tục, ta có thể chịu nổi. Nghiêm phong gật đầu, phất tay liền đem Trần Lâm hồn phách nói ra. Sau đó một hạt trâu xuất hiện ở trước mắt, chính là hôn ở độ trâu. Còn không đợi Trần Lâm phản ứng kịp, mình đã tiến nhập châu bên trong Trần Lâm Hồn Phách ở Hỗn Độn Châu bên trong, mới vừa đi vào liền chuyển đến tiêu thảm thiết chi tiếng, càng hơn phía trước. Hiện tại đã biến thành Hỗn Độn Pháp tắc tôi luyện, thì nhìn ý chí của hắn như thế nào. Thời gian nửa năm, ở lĩnh vực thời gian bên trong, đã quá khứ 5 năm, Trần Lâm Hồn Phách đã ngưng thực dường như thường nhân một dạng. Nếu không phải nhìn kỹ, còn tưởng rằng hắn là người bình thường, hắn lúc này triển lộ ra thực lực chính là Kim Tiên đỉnh phong, chuyến này đã đem hồn phách của hắn luyện chế đến rồi phàm nhân có khả năng đạt tới đỉnh phong, coi như là bình thường tiên thiên sinh linh. Lúc này cũng không nhất định có hắn như vậy từng trải. Trần Lâm, ngươi lại qua đây, hiện tại ngươi tôi luyện đã kết thúc, kế tiếp chính là trò chỗ tốt của ngươi. Trần Lâm trong lòng vui vẻ, 5 năm, chính mình rốt cục có tư cách rồi sao? Đa Tạ Thánh Nhân. Trần Lâm quỷ gối, chính mình nhịn 5 năm rốt cục có kết quả. Trần Lâm ý chí, liền Nghiêm Phong đều không khỏi liễu lễ, phóng tới trên người mình ngắm lại, nhìn không thấy phần cuối thống khổ, Chọn 5 năm ở lĩnh vực thời gian bên trong, hắn dĩ nhiên tiếp nhận được, mặc dù có bảo vệ cho mình, có thể bờ ở tơ tư. Bất quả đây không phải là nghiêm phong cố ý, nếu là muốn khiến cho nhất giới phạm nhân có thể cùng những cái này tiên tiên sinh linh thậm chí một ít tiên địa dị trùng đi tranh đoạn, nhất định phải có chút trả giá mới được. Chỉ là lúc này Trần Lâm, hiển nhiên đã cụ bị như vậy tính chất đặc biệt, đây chính là nghiêm phong cái này nửa năm qua dự định. Lĩnh vực thời gian bên trong 5 năm, trong hiện thực nửa năm, thời cơ cũng thành thủ. Chỉ thấy nghiêm phong lấy ra một giờ, trên đó mang theo hôn độn khí tức, chính là hôn độn chung. Thứ này bị nữ hoa một yêu tộc tên thu hồi sau đó liền không có tác dụng Nữ oa hiện tại nơi nào còn dùng chiến đấu, hiện nay bị Nghiêm Phong đòi qua đây, dùng ở chính sự bên trên. Trần Lâm, ta tới giúp ngươi luyện hóa cái này hỗn độn trùng, chúng, chúng này chính là Tiên Thiên trí Bảo, phòng ngự vô địch, đảm bảo ngươi hồn thể không được gì. Trần Lâm đại hỷ, cái này trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù mình thừa nhận rồi vô tận thống khổ, nhưng là thực lực để thằng cũng mau, hiện tại đã kim tiên, nếu như phóng tới người bình thường trên người, hiển nhiên là không có khả năng. Thời gian 5 năm, từ phàm nhân tri khu, tu vi đạt tới cảnh giới kim tiên, đặt ở thượng cổ hằng hoang cũng là thiên tài. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn cũng đã hấp thu không ít tri thức, đều là Nghiêm Phong quản chú cho hắn liên quan tới Hồng Hoang sự tình. Hỗn độn chung là cái gì hắn tự nhiên rõ ràng, đây chính là thiên đỉnh chủ nhân đời trước nửa cuộc đời pháp bảo, Tiên thiên Chí Bảo, người bình thường liền linh bảo dáng dấp ra sao cũng chưa từng thấy, đã biết liền sở hữu Tiên Tiên Chí Bảo. Trần Lâm vội vã khoanh chân luyện hóa, lấy thực lực của hắn, mỗi cái vài chục vạn năm không chừng pháp luyện hóa, thế nhưng lấy Nghiêm Phong thực lực bây giờ, không phải quá thời gian mấy ngày, hắn cũng đã có thể sơ bộ nắm giữ. Bất quá như vậy cũng đủ rồi. Về sau ngươi chỉ cần không phải tự tìm chết đi tìm thánh nhân độ nhau, liền không có việc gì, hỗn độn chung tự nhiên có thể hoàn mỹ bảo hộ ngươi. Trần Lâm xác nhận, sau đó chờ đấy Nghiêm Phong chỉ thị tiếp theo. Chỉ thấy Nghiêm Phong lấy ra một đạo hồn phách, lúc đầu hồn phách còn có dãy rữa, thế nhưng bị Nghiêm Phong thuận tay xóa đi. Nay đạo hồn phách cường độ cũng cực kỳ cường hãn, thế nhưng so với lúc này Trần Lâm hay yếu rất nhiều. Dung hợp hắn. Nghiêm Phong ra lệnh một tiếng, Trần Lâm liền đánh móc sau gáy. Đem trước mắt hồn phách toàn bộ đều hấp thu dung hợp vào trong cơ thể của mình, từ từ, Trần Lâm biến thành một người khác, trí nhớ của hắn cũng xuất hiện mặt khác một đoạn nhân sinh. 07 năm. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không là Trần Lâm, ngươi gọi là Bạch Giám, chính là hiên viên hoàng đế tổng bình quan là cũng. Trần Lâm, cũng chính là lúc này Bạch Giám, nghe vậy chính là quỷ giảm xuống đất, đa tạ thánh nhân ân tái tạo. Sau đó Nghiêm Phong chính là một hồi dặn, đem Bạch Giám đưa đi. Người trước đi Đông Hải, các loại, chờ, Khương Tử Nha đi ngang qua, sau đó Bách dám đi, nữ hoa đám người lúc này mới đi ra. Phu quân, chắc không được ngươi đối với phong thần việc không phải để ý như vậy. Xem ra ngươi phía trước tất cả bố trí, cơ bản đã đem vốn thuộc về xỉn giáo hơn phân nửa công đức đều mang đi. Hiện tại lại sai người chiềm cư trọng yếu như vậy vị trí, thật là có thấy xa. Nữ hoa không khỏi than thở, các nàng đều biết nghiêm phong có thể biết được thật lâu chuyện về sau, cho nên đối với những thứ này tự nhiên không phải cực kỳ kinh ngạc. 03. Nghiêm phong cười cười, kỳ thực ta là rảnh rỗi buồn chán người không Hiện tại thực lực của ta đã là hồng hoang vô địch, thế nhưng ly khai hồng hoang nói, ta lại lo lắng các người, cho nên bây giờ ta mơ ý sẽ làm như vậy, tìm thêm một ít công đức, giúp các ngươi ổn định tu vi, về sau nếu như ly khai ta có thể yên tâm hơn một ít. A phu quân ý của ngươi là ngươi muốn một người rời đi nơi này sao? Hậu thủ không khỏi hỏi, bởi vì nghe nghiêm phong giọng điệu, hắn dường như thật muốn làm như vậy. Đừng sợ, ta chỉ là ra ngoài đi tìm đến thế giới mới mà thôi, ở hồng hoang bên trên, còn có những thế giới khác, cho nên ta nhất định phải, nếu không... Các ngươi thực lực bây giờ khẳng định đi những thế giới khác sẽ có nguy hiểm, mà thực lực của ta lại không nhất định có thể cam đoan, chỉ có ta hãy đi trước, thăm dò qua đi, mới có thể trở lại đón các ngươi đi qua. Nguyên lai là như vậy, phu quân, ngươi làm ta sợ môn giật mình, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn bỏ lại bọn ta tự mình một người đi. Một tháng sau, Khương Tử Nha ly khai Côn Lôn Sơn phía sau lần đầu tiên lên núi, biên mang về phong thần bảng. Tuy là trên đường bị thân công báo trì hoán một hồi, nhưng là thân công báo đã bị Nam Cực Tiên Ông trừng phạt. Khương Tử Nha mới đi ngang qua Đông Hải lúc Đống Nhiên nhìn thấy Đông Hải chi thượng sóng biển cuộn, một đạo hồn phách xuất hiện ở trước mặt của mình, thế nhưng hắn vừa lúc bị Đông Hải phía dưới cái gì khốn tỏa ở bên trong, không cách nào thoát thân. Mắt thấy người này bỗng nhiên thoát ra, Khương Tử Nha lại càng hoảng sợ, lúc này mới thấy rõ người trước mắt, nguyên lai là một đạo cô hồn chi. Chương 149, trong hỗn độn thế giới kia đệ nhất càng. Đại tiên, du hồn ở nơi này bị vây nô tờ ngàn năm lâu, mỗi ngày theo sóng phiêu dãng, không được chết tử tế, ngày hôm trước có người nói ta cơ duyên đến đến rồi, hôm nay các loại chờ Đại tiên ngươi tới chính là, may mà ta rốt cục đến khi đại tiên ngươi, còn câu đại tiên có thể giải cứu ta đi ra, đến lúc đó nhất định vì ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khương Tử Nha đại hỷ, thì ra phía trước sư tôn theo như lời đông hải có người chờ ta lại ý tứ này. Cho nên Khương Tử Nha không nói hai lời, trực tiếp động thủ giải trừ hồn phách trên khuôn tọa. Ngươi là người phương nào? Hãy xương tên ra. Trong buổi họp tiên, ta chính là Hiên Viên Hoàng đế tổng binh quan bách giám, năm đó bởi vì đại phá Cimiu, mà gặp hỏa khí đánh vào trong miệng, bị nhốt đến nay rốt cuộc cứu. Khương Tử Nha nghe vậy khẽ gật đầu, người này có thể trọng dụng. Cho nên liền mang theo Bách Giám trở về Tây Kỳ. Sau đó chính là kiến tạo Phong Thần Thai, treo Phong Thần bảng, Bách Giám chính là chấn thủ Phong Thần Thai chi tam tam ba người. Nghiêm Phong ở Tam Tiên Đảo thôi toán đến lần này thành công sau đó, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, cứ như vậy nói, công đức đã không sai bị lắm, lại những thứ khác, đến thời khắc cuối cùng liền có thể biết được hiểu. Đến lúc Chu tiên trận, Vạn tiên trận, đây mới là Phong Thần chi chiến kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, ở bên trong này có thể còn có thể kiếm một lớp." Nghiêm Phong âm thầm nghĩ lấy, không khỏi lộ ra vài phần âm hiền cười. Nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm lần nữa chuyển đến: "Chúc mừng ký chủ, đồ đệ của người Na Cha đột phá tới Kim Tiên trung kỳ, ngày thu được tu vi mở rộng độ 10%." Nghiêm Phong sửng suốt, theo sau chính là thoải mái, bây giờ Na Cha cùng Nga Bính cũng đã đến rồi cao trào kịch tình bộ phận, chỉ bất quá chờ bọn hắn biết được hai người mình kỳ thực không chỉ là đồng nhất quả hôn nguyên châu đi ra, hơn nữa còn là sư huynh đệ, không biết biết là dạng gì tình huống. Không phải Nghiêm Phong quyết Thật sự là Nghiêm Phong không muốn tham dự bọn họ trưởng thành, bởi vì Nghiêm Phong giờ đến mất đi những thứ này quý giá trải qua bọn họ, tóm lại là thiếu ít một chút cái gì. Đang ở Nghiêm Phong âm thầm tính toán cùng với chính mình lúc nào có thể đem tu vi của mình để thăng tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Tột cùng thời điểm, Hồng Quân đột nhiên truyền âm, khiến cho Nghiêm Phong sử sốt. Nghiêm Phong đạo hữu, nếu như có thời gian, có thể tới Hỗn Độn chung một hồi. Nghiêm Phong âm thầm suy tư Hồng Quân lúc này gọi nguyên nhân của mình, bởi vì thiên địa lượng tiếp nguyên nhân, thiên đạo kỳ thực còn không có chân chính viên mãn. Phía trước Hồng Quân hợp đạo Xem như là đem không trọn vẹn lợi hại nhất bộ phận bổ toàn mà thôi, mà sớm nhất thời điểm lại có 6 vị thiên địa thánh nhân xuất hiện, nguyên thần của bọn hắn, ký thác thiên đạo, ở Hồng Hoang Thiên Đạo chi hạ, căn bản là bất tử bất diệt tồn tại, thế nhưng bọn họ cũng tương tự bị quản chế tại Hồng Hoang Thiên Đạo. Lục thánh nhân tồn tại, khiến cho thiên đạo tiến một bước hoàn thiện, đến khi Hồng Hoang 9 lần lượng kiếp xong xuôi thời điểm, chính là Hồng Hoang Thiên Đạo hoàn toàn viên mãn thời điểm. Đến lúc đó Hồng Quân chính là thiên đạo, thiên đạo chính là Hồng Quân, hai người lại không như vậy kỳ quái quan hệ tồn tại. Lúc này Nghiêm Phong tò mò tự nhiên là Hồng Quân ở Phong Thần Lượng kiếp mới lúc mới bắt đầu gọi mình là một coi ý tứ, thế nhưng khẳng định cùng hắn mình và Thiên Đạo có liên quan. Lúc này Hồng Quân hiển nhiên đã bắt đầu cấp táo liễu, nếu không cũng sẽ không ở Nghiêm Phong bản thân cũng đã cho nói rõ sẽ hỗ trợ dưới tình huống, không đợi Nghiêm Phong tìm hắn mà vội vàng tìm Niêm Phong, có thể thấy được trong đó khẳng định xuất hiện cái gì biến số. Suy nghĩ một lúc lâu, Nghiêm Phong cho nữ hoa đám người nói một tiếng, chính mình liền hướng về trong Hỗn Độn đi. Ở trong Hỗn Độn Nghiêm Phong Hoa y muốn nhìn xuất hiện ở nơi này Dương Mi. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Dương Mi cùng Hồng Quân quan hệ hẳn không phải là tốt như vậy, chỉ là rất bình thường ở d제. Nghiêm Phong đạo hữu, ngươi có thể tính tới, ta còn tưởng rằng ngươi đừng tới. Hồng Quân nhìn thấy Nghiêm Phong tới, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn là thực sự lo lắng phía trước Nghiêm Phong chỉ là vừa nói như vậy. Chỉ là hiện tại xem ra, Nghiêm Phong lúc đó chắc là nghiêm túc, hơn nữa hắn sớm đã đã nhận ra ý của mình. Hồng Quân đạo hữu, không biết cái này đi tới thời kỳ hỗn độn sâu như vậy chỗ, nhưng là vì sao? Nghiêm phong vừa cười vừa nói, đối với Hồng quân ý tứ, đại khái có thể đoán được một điểm, thế nhưng Nghiêm phong hay là muốn xác nhận một chút. Lúc này liên quan đến một cái thế giới khác. Hồng quân câu nói đầu tiên, để Nghiêm phong kinh ngạc. Một cái thế giới khác, là cùng hồng hoang một dạng thế giới vẫn là so với hồng hoang lợi hại hơn thế giới. Nói tưởng tận nói, Nghiêm phong câu mày nói rằng, cái này Hồng quân thật đúng là cho tự mình là một điểm kinh hỉ Việc này nhưng thật ra là Dương My Đạo Hữu phát hiện trước nhất, bất quá ta cũng có chút phát hiện. Không bằng để Dương My đạo hưu trước nói một chút đi. Dương mi gật đầu, đem chính mình phía trước ở hốn độn chung một điểm từng trải nói ra. Lúc trước thời điểm, Dương mi ở trong hốn độn du đáng, tìm chung quanh chính mình đột phá cơ duyên, trong lúc vô tình tìm được rồi một kiện đồ vật, đó là một cây cờ sĩ Không. Dương mi đem thứ này lấy ra ngoài, một cây nhuốn máu cột cờ xuất hiện ở ba người trước mắt. Cái này, hơi thở này, quả nhiên không phải hồng hoang hết thảy Cơ này xí mặt trên mang theo khí tức, nhiều nhất là tiên tiên trí bảo tầng thứ Trên của hắn cũng rào rạt này đạo nói hốn độn chi khí, thế nhưng lệnh, khiến, ba người kinh ngạc địa phương là, bên ngoài mặt trên còn có một cỗ hoàn toàn bất đồng với hồng hoang khí tước. Cái này ở bọn họ cảm ứng bên trong rất là rõ ràng, hoàn toàn không giả được. Đây là ngươi ở nơi nào tìm được? Nghiêm phong tò mò hỏi. Ở thời kỳ hốn độn ở chỗ sâu trong, vị trí ta đã nhớ kỹ, thế nhưng ở phụ cận ta cũng không có tìm được bất kỳ vật gì, không có vật gì, cho nên tới tìm các ngươi nhìn có thể hay không cùng đi tìm kiếm trong hốn độn thế giới. Nghiêm phong giang tay ra Biểu thị chính mình không sao cả, tùy thời có thể Thế nhưng Hồng quân cũng là có điểm ý kiến Kỳ thực lần này cùng hai vị gặp nhau Vẫn có chút sự tình muốn mời các người rút một tay Nghiêm phong cười cười Người rút cục dự định nói ra sao Không sợ thiên đạo rồi sao Hồng quân vẻ mặt cười khổ Nghiêm phong đạo hữu liền không muốn nói chuyện cười Ta hiện tại nếu như còn không nghĩ biện pháp Sợ rằng về sau cùng các ngươi sẽ không có cơ hội Ở chỗ này tụ họp một chút Dương mi ngạc như nói Thiên đạo triệt để hoàn thiện hẳn là còn sớm à, người gấp gấp như vậy Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì Nghiêm phong cũng là nghĩ như vậy hai người chờ đấy Hồng quân trả lời thuyết phục cũng là xuất hiện biến số đó chính là lượng kiếp kỳ thực cũng một không không phải dựa theo số lần để tính phổ thông lượng kiếp cùng vô lượng lượng kiếp hoàn toàn không cách nào so sánh được lần trước vu yêu chi chiến đã trở thành vô lượng lượng tiếp trụ chơi sụp xuống Nếu không phải nghiêm phong đạo hữu sợ rằng còn muốn nghiêm trọng hơn chẳng lẽ là thiên đạo phía trước hốt dù chúng ta 9 lần đại Kiếp thuyết pháp chỉ là tin tác giả Hồngânậ đầu lại bắt đầu Dưới tình huống bình thường 9 lần đại kiếp vừa đủ thiên đạo triệt để hoàn thiện thế nhưng vô lượng được kiếp một lần đầy đủ tương đương với 5 lần đại kiếp cho nên bây giờ vẫn là xuất hiện một điểm biên số ta không thể không xin giúp đỡ hai vị đạo H hữu Hồng quân mặt hiện khổ xáp kỳ thực hắn cũng bất đắc dĩ lúc đó không hợp đạo chính mình chính là cũng không còn cách nào tiến bộ hợp đạo chính là vẫn bị quản chế với thiên đạo cũng may sau lại xuất hiện nghiêm phong cái này liền thiên đạo đều không làm gì được biên số chương 150 thiên đạo bổ nguyên phần 2 đối mặt với Hồngân cười khổ Nghiêm Phong cùng Dương Mi hai người đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nhúc nhích chút nào. Thấy hai người thực sự không có chủ động nói chuyện ý tứ, Hồng Quân Mơ Ý nói rằng, hai vị đạo hưu nếu là có thể giúp ta lần này, coi như ta một người trước tình, sau này nếu là có cận, nhất định không giữ lại chút nào hỗ trợ, nếu như có điều kiện gì lời nói, hai vị không ngại nói một chút xem. Nhìn thấy Hồng Quân rốt cục nói ra ra điều kiện sự tình, Nghiêm Phong cùng Dương Mi hai người trong lòng cũng là âm thầm triển khai nụ cười. Hồng Quân đạo hưu nói đùa, nhân tình sự tình, chúng ta về sau nhắc lại. Thế nhưng ở hồng hoang thiên đạo chi hạ, ta cũng không tốt làm. Dương My hiếp mắt nói rằng, hắn thoát khỏi hồng hoang sau đó, tự nhiên không có khả năng ở một lần nữa đi vào, tuy là lúc này thực lực cũng sẽ không e ngại thiên đạo. Thế nhưng đi vào ai biết biết sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý mớn, dù sao một thế giới thiên đạo, rất có thể còn sẽ có chút ẩn núp lực lượng, nếu là mình không thể chống đỡ được, biến thành hồng quân một dạng tồn tại, người đó tới tú mình. Hồng Mươi quân cười khổ nói, đạo hữu, kỳ thực không cần tiến nhập hồng hoang thế giới cũng có thể. Đến lúc đó chỉ cần ngươi xuất thủ giúp một tay đem Tiên đạo cách trở ở thời kỳ hôn độn bên ngoài, khiến nó tạm thời không cách nào ra hồng hoang là tốt rồi." Dương Mi tiếp tục nói, "Nhất Phương Tiên đạo, há là đơn giản như vậy là có thể ngăn trở, lấy tu vi của ta bây giờ, sợ rằng cần hao tổn rất lớn nguyên lực, nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái thế giới khác tin tức, nếu là ở thời kỳ suy yếu gian bị ngoại nhân nhân cơ hội đến đây, chỉ sợ ta liền nguy hiểm." Hồng Quân gật đầu, đạo hữu có như vậy lo lắng cũng là bình thường, thế nhưng ta hiện tại khẳng định không thể cho ngươi bảo đảm kiệm chứng. Thế nhưng một ngày ta thoát khốn, hai vị đạo hưu gặp phải nguy hiểm, ta Hồng Quân tất nhiên toàn lực giúp ngươi bằng vào ta bản tâm phát thể. Lúc này ở thời kỳ hốn độn bên trong, tự nhiên không có khả năng dùng tiên đạo thể, bọn họ có thể sẽ không ở ý tiên nói, cho nên bây giờ tạm thời là lấy bản tâm thể, lấy tự thân tương lai làm tiền đặt cược. Nếu như vi phạm lời thể, có thể sẽ vì vậy mà tu vi không được tiến thêm, thậm chí sẽ còn rút lui, đối với chuyên tâm muốn truy cầu cảnh giới cao hơn người, không thể nghi ngờ là rất tàn nhẫn một loại lời thề. Nhìn thấy Hồng Quân nói như vậy trân trọng, Dương My mơ y âm thầm ngật đầu, xem ra Hồng quân đã sớm làm xong xuất huyết nhiều chuẩn bị. Hồng quân đạo hữu, ngươi nói những thứ này đều coi như không tệ, nhưng là vẹn vẹn như vậy, còn chưa đủ để lấy để cho chúng ta hỗ trợ à, nghiêm phong đạo hữu ngươi cứ nói đi. Nghiêm phong đang ở nghe Dương mi cùng Hồng quân hai người có kẻ mà cả, không nghĩ tới chính là Dương mi đột nhiên đẩy cho mình. Bất quá cái này ngược lại không sao cả, ngược lại chính mình nhất định phải cùng Hồng quân hào hào ra điều kiện. bằng vào ta đến xem, những thứ này khẳng định không đủ, đối kháng nhất phương kh cũng không phải là đơn giản như vậy, dù sao thiên đạo có bài tẩy gì, chỉ có ngươi và thiên đạo biết, một phần vạn chúng ta bị gài bẫy làm sao bây giờ?" Hồng Quân sững sốt, lập tức cười nói, "Cái này hai vị đạo hữu không cần lo lắng, đối kháng thiên đạo tuyệt đối sẽ không uy hiếp được sự an toàn của các ngươi, nếu như các ngươi cảm thấy không thích hợp, trực tiếp bứt ra thoát đi đến thời kỳ hỗn độn cũng có thể, thiên đạo lợi hại hơn nữa cũng không ảnh hưởng tới nơi đây a." Nghiêm Phong nói rằng, "Như vậy ngươi còn có cái gì lợi thế đâu? Thoát khỏi thiên đạo ngươi, thực lực có thể không phải nhất định còn có thể bảo trì." Chẳng lẽ còn có cái gì còn lại bảo vật? Không hề lẫn nhau tham dò, Nghiêm Phong trực tiếp mở miệng nói ra băn khoăn của mình, cũng đến lúc đó hỗ trợ, lại không, có nửa điểm chỗ tốt, đây là không tồn tại. Hồng Quân trầm mặc hồi lâu, mơ y buồn bã nói, "Tốt, ta đáp ứng các người có thể cho các người một bộ Phận Thiên Đạo buồn Nguyên tha các người quan sát, bất quá cũng chỉ có một bộ phận, bởi vì tự ta nắm giữ liền chỉ có bao nhiêu thôi." Hồng Quân ngôn ngữ vừa ra, Nghiêm Phong cùng Dương Mi hai người đồng thời kinh ngạc đến ngây người, người. Dĩ nhiên là Thiên Đạo Bổn Nguyên, Thiên Đạo Bổn Nguyên. Cái này nhưng là một cái thế giới sinh ra cùng phát triển trưởng thành thời điểm thông thả tích lũy tồn tại, ẩn chứa trong đó vô số thiên đạo pháp tắc, thậm chí là một ít thần bí huyền ảo đồ đạc, có thể nói là không thua với đại đạo pháp tắc tồn tại, ở Hồng Hoang thế giới bên trong, sợ cũng chỉ có Hồng Quân duy nhất cái này một phần a. Hai người đang trầm tư, bọn họ đang suy tư giả liên quan tới cái này thiên đạo bổn nguyên truyền thừa giả, nếu như Hồng Quân lừa dối bọn họ, tạm thời cũng vô pháp nghiệm chứng thật giả, bởi vì bọn họ không có khả năng ở trong Hồng Hoang va và chạm vào thiên đạo bổn nguyên. Toàn bộ trong Hồng Hoang Chỉ có Hồng Quân có như vậy tư cách, thế nhưng Hồng Quân cũng không nhất định có thể đủ thực sự đem Thiên Đạo buồn nguyên lấy ra chia sẻ. "Tốt, ta tin từ ngươi, hy vọng ngươi không nên gạt ta, bằng không hậu quả chỉ sợ không phải ngươi có thể đủ gánh nổi." Nghiêm Phong đột nhiên lên tiếng, hắn đánh cuộc là Hồng Quân không dám lừa gạt mình, bởi vì Hồng Quân biết được hệ thống tồn tại, tuy là hắn không biết cụ thể là hệ thống, thế nhưng hắn biết, sau lưng mình có siêu việt Thiên Đạo tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không mạo hiểm lừa gạt mình. Phải biết rằng hệ thống nhưng là Bung Long đem Thiên Đạo phản trấn bị thương nặng. Như là nhân vật như vậy quyền lợi xuất thủ, thiên đạo sẽ không có thoát khỏi may mắn khả năng, mà còn không có thiên đạo lợi hại Hồng quân, làm sao có thể chạy trốn. Dương Mi ở bên cạnh cũng là xuất hiện vẻ nghi hoặc, vì sao nghiêm phong gặp phải tự tin như vậy hành vi. Lẽ nào nghiêm phong có biện pháp nào có thể xác nhận Hồng quân theo như lời nói như vậy thật ra. Hồng quân nói, xem ra nghiêm phong đạo hưu đã vương tin ta sẽ không lừa dối cùng người, ta cũng không dám, hy vọng nghiêm phong đạo hưu về sau có thể chiếu cố nhiều hơn. Hồng quân hướng về phía nghiêm phong thi lễ. Đây không chỉ là đối với hắn về sau có thể đem chính mình cùng thiên đạo thoát ly thời điểm xuất lực, hơn nữa còn là đối với nghiêm phong phía sau đại lao tôn trọng. Dương mi trầm tư một lát, rốt cục hạ quyết tâm. Mặc dù không biết nghiêm phong vì sao như vậy tin tưởng hồng quân sẽ không lừa hắn, thế nhưng nếu nghiêm phong có tự tin như vậy, Dương mi cũng hiểu được không phải đến 830 vì vậy hai người liên thủ diễn kịch lừa gạt mình, bởi vì này dạng không có lợi. Ta cũng đồng ý, đến lúc đó tự nhiên sẽ xuất thủ, thế nhưng ngươi tình huống hiện tại, lúc nào mới có thể chân chính bắt đầu thực hành. Dương Mi nghi ngờ hỏi, "Hồng Quân bây giờ còn đang thiên đạo ràng buộc bên trong, hắn muốn thế nào mới có thể thoát ly thiên đạo?" Hồng Quân gật đầu, nhìn thấy hai người đều đáp ứng rồi, tự nhiên trong lòng cũng là nhất định. "Còn như lúc nào sẽ tiến hành, ta hiện tại cũng không có thể xác định, thế nhưng đợi thời cơ chín mươi thời điểm, tự nhiên sẽ thông báo hai vị đạo hữu, hi vọng các người đến lúc đó có thể đúng lúc đến đây tương trợ." Nghiêm Phong cùng Dương Mi hai người gật đầu, xem như là đáp ứng, sau đó hóa thành lưỡng đạo hồng quang, tiêu thất ở thời kỳ hỗn độn bên trong. Hồng Quân tại chỗ lưỡng lự hồi lâu, hay là trở về Hồng Hoang. Bất quá Nghiêm Phong trở về đến Hồng Hoang chỉ là luôn cảm thấy Hồng Hoang phía chân trời có nào đó thần kỳ năng lượng đang chậm rãi động tác lấy, là mình cảm giác lông mau, thế nhưng tỉ mị cảm ứng cũng là lại không phát hiện gì hết. Rốt cuộc là thứ gì? Lẽ nào thiên đạo đối với Hồng Quân mờ ám đã phát ra ra? Nhìn chân trời, thử tiêu cung phương hướng, Nghiêm Phong thầm nghĩ trong lòng. Đến rồi đã biết dạng cảnh giới chắc chắn sẽ không xuất hiện ảo giác, cho nên mới mới xuất hiện cái kia một tia cảm ứng không sẽ là giả. Chương 151 Thu đồ đệ thời cơ đã đến canh thứ ba. Thu hồi chính mình thân thức, nghiêm phong về tới tam tiên đạo. Lúc này đống nhiên nhớ tới, chính mình vừa rồi tại sao không có muốn nhiều hơn vài cái thánh vị. Dựa theo hồng hoang cực hạn cần phải là sẽ có 9 vị thánh nhân, hiện tại mới xuất hiện 7 người. Nghiêm phong mình là dĩ lực chứng đạo, cùng hồng hoang tiên đạo không có có bất kỳ quan hệ gì. Khẽ lác đầu một cái, nghiêm phong thầm nghĩ, ngược lại hồng quân muốn chính mình hỗ trợ, hồng hoang vài cái thánh nhân vị trí sẽ không có cái gì kèo kỳ ta. Còn như thánh nhân chi vị cho ai? Tự nhiên muốn hảo hảo mưu tính một phen. Tam thanh trong lão tử cùng thông thiên thánh nhân chi vị, trước hết bày đặt, Nguyên Thủy lời nói, vẫn là cũng không cần động, dù sao trên người của hắn có khai thiên công đức tồn tại, sẽ kinh động tiên đạo. Nói như vậy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thánh vị, sẽ không khắc khí. Vậy lần này phong thần chi chiến bên trong, đem chuyện này toàn bộ giải quyết ta, cũng không biết Hồng Quân đến cùng biết lúc nào hành động, ngược lại phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghiêm Phong tự lầm bẩm, ở suy nghĩ cái này đem mấy cái này thánh vị cho ai, đồ đệ của mình nhất định là cấp cho. Như vậy còn lại hai cái cho hai đầu. Kèm theo Tây Kỳ Thảo phạt trụ vương sau đó, phong thần chi chiến triệt để mở ra. Các lộ chư hầu bắt đầu đứng thành hàng, có đầu nhập vào cơ xương, có đầu nhập vào trụ vương, nói tóm lại, Song Vương đã triển khai một hồi đại chiến trước đó chưa từng có. Một năm qua đi, cơ xương thân thể cuối cùng đã tới cực hạn, tại chính mình trước khi chết, hủy thác hương tử nhà, khiến cho hắn phụ tá võ vương cơ phát tiếp tục phạt trụ đại nghiệp. Cơ phát tự nhiên là tiếp nhận chức vụ sau đó đem hết toàn lực tiếp tục phạt trụ, bởi vì đây là phụ thân Jin luôn cũng là thiên hạ dân chúng phu âm. Cơ phát thừa kế cha mình hiền đức yêu dân bản tính, tuy là tuổi trẻ, cũng là chiếm được cả chiều văn võ ủng hộ. Mà không ít người cũng bắt đầu từ từ xuất hiện, trong đó liền bao quát Dương Nhâm, lôi chấn tử đám người, bọn họ vừa xuất hiện ở Tây Kỳ quân đội bên trong, liền đối với Ân Thương quân đội tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bởi vì Ân Thương trong tướng lĩnh, hầu như không người có thể đánh thắng được hai người này, liền văn thái sư, thiên nhãn thần thông đều không thể đền bù Dương Nhâm một đôi ác nhãn. Dương Nhâm hai mắt có thể phóng thích lưỡng đạo náo dược liệt diễm. Lúc mới bắt đầu nhất còn chỉ có thể coi là cân sức ngang tài. Thế nhưng theo Dương Nhâm tu vi đề thăng, cùng với chính mình đối với ánh mắt trong tiên thiên thần hỏa trường khống, Văn Trọng cũng nữa không phải là đối thủ của hắn. Hôm nay Văn Trọng, cái trán thiên nhãn đã bị phế bỏ, cả người bị thương thật nặng, ở xoáy chướng bên trong dưỡng thương. Tây Kỳ đại quân trong lúc nhất thời căn bản là không người nào có thể ngăn trở. Trong đó xuất hiện cái gì cự long đảo tư thánh, thập đại tuyệt trận các loại, hết thể bị phá đi. Bất quá lúc này Tây Kỳ phương này Dương Nhâm cùng lôi chấn tử đám người, phản phất nhân tử rất nhiều, nếu như không tất yếu, trên cơ bản đối phương ra sân một số cao thủ, đều không phải là chém tận giết tuyệt, luôn là cho bọn hắn cơ hội đào tàu. Đây cũng là Nghiêm Phong phân phó, nhưng kỳ thật là Hồng Quân nhắc nhở phong thần việc. Tự nhiên muốn tiếp tục tiến hành, thế nhưng thiên đạo không thể chỉ đơn giản như vậy viên mãn, trong đó cũng có Hồng Quân một bộ phận lưu hoa. Lúc này Nghiêm Phong thì là mang cùng với chính mình mấy vị thế tử, đang muốn đi chính thức thu đồ đệ của mình. Phu quân, người hai vị kia đồ đệ không biết hiện tại ở thế nào, chúng ta nhanh lên một chút đi xem. Nghiêm phong nói lúc thức dậy, thường hy chính là gương mặt hương phấn, dường như thu đồ đệ chính là mình. Lúc đó chính mình thu học trò tình hình, nghiêm phong cho bọn hắn đều nói qua. Cho nên thường hy đám người là biết na cha cùng ngao bính hai người bây giờ là không biết ngay lúc đó thu đồ đệ việc, cho nên hai người vẫn sẽ lấy cuộc sống bình thường tiến hành tiếp. Chỉ là bọn hắn tò mò là, na cha cùng ngao bính đến cùng sẽ có một phen dạng gì từng trải, mới có thể khiến cho nghiêm phong cảm thấy nhân sinh của bọn hắn nhất định phải như vậy từng trải mới có thể hoàn mỹ. Cho nên ở nghiêm phong nói rằng hai tên đồ đệ của mình đã đến thời cơ chính thức thu thời điểm, các nàng mấy người cũng sẽ đi theo. Các loại, chờ, mọi người tới trần đường quan thời điểm, cũng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì ở trần đường quan ở chân trời, có một đoàn hung hãng tiếp vân đang ngưng tụ, mà lại nó phía dưới, chính là Na Cha cùng Ngao Bính hai người. Phu quân, đây là tình huống gì? Cái này kiếp vân, là thánh nhân khí tức, là ai muốn giết bọn họ sao? Nữ hoa thấy thế không khỏi kinh ngạc nói, bởi vì kiếp vân trên khí tức cũng là chỉ có thánh nhân mới có thể bố trí ra vật như vậy, người bình thường thật vẫn không được. Còn lại chúng nữ cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Nghiêm Phong, nhìn thấy hắn một bộ bình tĩnh dáng vẻ cũng biết, hắn khẳng định đã sớm biết có thể như vậy. Cái này Kiếp Vân là Nguyên Thủy làm ra đồ đạc, bản thân lì Hệ nở La vì đem hốn Nguyên Châu trong ma hoàn triệt để hủy diệt, sau đó làm ra một cái Thiên Phú Tuyệt Luân Linh Châu, do đó ở Phong Thần chi chiến bên trong rực rỡ hào quang, thu hoạch công đức. Thì ra là thế, trải qua Nghiêm Phong sau khi giải thích, mới hiểu được trước mắt cái này Thiên Kiếp Nguyên Giụa là thứ gì. Nguyên thủy thật đúng là tâm cơ thâm trầm, bất quá chuyện tốt không chống nổi phu quân ngươi lợi hại, ngươi đã sớm biết hắn lại như vậy làm có phải hay không, tiện đường còn có thể thu hai cái đồ lệ Nghiêm phong cười cười, sau đó nhìn về phía giữa sân, chân trời kiếp vân tự nhiên là không có khả năng thương tổn đến Na Cha cùng Ngao Bính hai người, bởi vì có pháp lực của mình ở trong cơ thể của bọn hắn, cho nên hắn không lo lắng. Ngươi đi đi, đã đến giờ. Na Cha nhìn đỉnh đầu thiên lôi, hướng về phía Ngao Bính nói rằng, Ngao Bính, ngươi sẽ không sợ ta về sau Ngạo Bình ánh mắt nhìn về phía Na Cha phía sau người Cả Thành, bên trong đôi mắt lộ ra một tia sắc ý. Na Cha quay đầu, thờ ơ mở tư gian rõ ràng trước mắt Ngạo Bình ý tứ, hắn nhớ muốn giết người Cả Thành để bảo đảm toàn bộ Long tộc mật đoạt linh châu sự tình, để tránh khỏi Đông Hải Long tộc tao ương. Na Cha cũng là khinh thường hô, người rốt cuộc là có phải hay không linh châu, ta một cái ma hoàn đô so với người sống như một người dạng, người dám lại kinh sợ chút sao? Ta là Long tộc, từ sinh ra một khắp kia, mệnh cũng đã định rồi, chúng ta là đã sơn xung trở thành yêu tộc Long tộc. Ngao Bính thanh âm bên trong tiết lộ ra bất đắc dĩ, bọn họ đã sớm không phải lên cổ cái kia quát tháo thiên điệu Long tộc, chỉ là bị trấn áp ở tứ hải, vương sao, Long tộc. Na cha nét mặt xuất hiện một màn tức giận, làm như bởi vì Ngao Bính không có thuốc chữa ý tưởng giống. Thôi lắm, người khác quan điểm đều là chó má, các ngươi sinh ra không thay đổi, ngươi chính là Long tộc, coi như đã xuống dốc thì như thế nào, ngươi không muốn tìm trở về các ngươi đã từng huy hoàng sao? Cái gì chó má vận mệnh, cha ta giáo đạo lý của ta. Nếu như vận mệnh bất công, giống như nói đấu đến cùng. Nghiêm Phong mỉm cười nhìn một màn này, sớm có chuẩn bị, chính mình ta cần chính là như vậy đồ đệ, mà không phải phía trước cái kia người chuyên gây họa. "Phu quân, ngươi hai người đồ đệ này, dường như còn rất khá, còn tuổi nhỏ, đã có chính mình nhân sinh từng trải, có chính mình chính xác quan niệm." Nữ Hoa chậm rãi nói rằng, xem ánh mắt của nàng, đối với Na cha mấy câu nói, rất là tán thành. Quả thực như vậy, Long tộc trên bản chất vẫn là thượng cổ cái kia quát tháo thiên địa Long tộc, có thể gây nên thiên địa đại kiếp Long tộc, mặc kệ bọn hắn có hay không bị trấn áp ở tứ hải phía dưới. Trước 152, Na Cha ngao bính độ kiếp cánh thứ tư. Mọi người đang giữa không chung cách đó không xa ẩn tàng thân hình, nhìn một màn này. Sau đó liền chứng kiến Na Cha cả người bị kiếp vân sinh ra thiên lôi tập trung, Na Cha cả người cũng bị dẫn tới giữa không trung Phu quân, ngươi còn không xuất thủ sao. Đợi lát nữa hắn chính là cũng bị thiên lôi tiêu diệt. Hậu thổ hiện ra một điểm lo lắng thần sắc, không khỏi cấp thiết nói rằng. Nghiêm phong lắp đầu, đừng hội, không có chuyện gì, chờ, các loại, đang nhìn. Nghe được Nghiêm phong nói như vậy. Mấy người đều là rõ ràng, phòng trứng hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong chưa, cho nên ở chỗ này chờ hắn xuất thủ thì tốt rồi. Đến khi Na Cha được đưa tới không chung, hơn nữa bị thiên lôi khóa chặt thời điểm, phía dưới Lý Tĩnh Ngao Bính đám người đều là khẩn trưng lên. Ngao Bính thì là trong lòng giãy giụa, chính mình nên làm như thế nào? Là buông tha cái này bằng hữu duy nhất, vẫn là cứu hắn. Nhưng là mình coi như xuất thủ, có thể chống đỡ được Nguyên Thủy Thiên Tôn tiên kiếp nguyện rùa sao? Cái này có thể hủy diệt ma hoàn tồn tại, chính mình Linh Châu nếu như xuất hiện chỉ sợ cũng không thể tránh khỏi cái chết. Mà phía dưới dân chúng cũng bắt đầu sợ hãi, cái này thiên lôi xuống tới, toàn bộ thành đô không có à, nhóm người mình, đối mặt thiên địa chi huy, liền con kiến cũng không sánh nổi, nhưng là bây giờ bọn họ, căn bản là bất lực, chỉ có thể đứng xa xa nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh kia, mất đi thanh âm. Rang rắc. Một đạo tiếng sét đánh vang, thiên lôi rơi xuống, cho tới giờ khác này, nghiêm phòng vẫn không có di chuyển. Thế nhưng có người động, là 723 ngao bính, ngao bính hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh lam xông về phía chân trời xuống thiên lôi. Vạn Long Giáp, đây là hán phụ vương cho linh bảo, hy vọng có thể ngăn cản một hồi a." Ngao Bính trong lòng âm thầm nói rằng, sau đó nhìn về phía Nacha, không khỏi cười cười. "Ngao Bính ngươi điên rồi sao? Muốn chết?" Nacha nổi giận mắng đồng thời, mình cũng đem hết toàn lực, xuất thủ đối kháng dưới bầu trời tới thiên lôi. Thế nhưng thực lực của bọn họ, cùng thiên lôi chênh lệch quả thực thiên địa khác biệt, thế nhưng Lu cờ Na Yi Thi Bo nở Hàn đã là nghèo lực. Thế nhưng nhưng vào lúc này, biến số nổi bật Chỉ thấy hai người bọn họ hợp lại cùng nhau toàn lực đối kháng phía chân trời lôi đỉnh thời điểm, lúc đầu cũng bị rối tung hai người nguyên lực, đột nhiên dung hợp lại cùng nhau. Một viên hư đạm hạt châu chậm rãi giữa không chung lững tụ, hấp thu bộ phận thiên lôi chi lực. Là hôn Nguyên châu. Na Cha cùng Ngao Bính hai người tại chuyển trong nháy mắt chính là phát hiện hạt châu lai lịch, chính là phân hóa ma hoàn cùng linh châu hôn Nguyên châu. Không nghĩ tới chính là lúc này hai người bằng vào hôn Nguyên châu thôn phệ khả năng, đem thiên lôi bộ phận lực lượng hấp thu sau đó sao? Dĩ nhiên nhưng mà hướng về thiên lôi đánh tới lẫn nhau trung hòa sau đó, thiên lôi rốt cục trở nên nhỏ yếu đi một chút, thế nhưng bọn họ như trước nằm ở nguy cơ bên trong. Xa xa Thái Ức chân nhân thấy thế, đang muốn tế xuất một đóa liên hoa pháp bảo, chỉ thấy giữa không trung trường lần xuất hiện dị biến. Chỉ thấy phá hủy Na cha cùng Ngao Bính hai người bên ngoài cơ thể nguyên lực sau đó, thiên lôi liền muốn đem thân thể của bọn họ phá hủy thời điểm, trong cơ thể hai người đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo to lớn pháp lực, xông thẳng lên trời. Thế nhưng đây vẫn chưa kết thúc, chỉ thấy luống đạo bàng nhiên pháp lực trực tiếp xông lên vân tiêu đem tiếp vân thẳng tắc phá hủy hầu như không còn, khiến cho mọi người ở đây đều là trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Như vậy truyền mặt, mọi người cũng không có ý thức được, mặc dù là thần công báo cùng thái ớt chân nhân, hai người đều là lăng lăng nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi tiêu tán cái vân, có chút ngộng. Na cha cùng ngao bính hai người cũng là ở đồng thời, đột nhiên trong mắt xuất hiện thần sắc nghi hoặc. Bất quá chỉ là sau một lát, bọn họ lần nữa khôi phục thanh minh, trong mắt xuất hiện thần sắc ngạc nhiên. Thì ra là thế, dĩ nhiên là sư tôn ra tay trợ giúp hai người mình. Thì ra sư tôn so với hai người mình tưởng tượng lợi hại hơn, dĩ nhiên trực tiếp đem Nguyên Thủy Thiên Tôn bố trí thiên kiếp nguyên rủa phá hết. Na cha cùng Ngao Bính hai người đồng thời từ không chung rơi xuống, tránh được một kiếp bọn họ, lúc này xem cùng với chính mình sư phụ thân nhân các loại, chờ, thần sắc có điểm kỳ quái. Lúc này bọn họ hiển nhiên đã nhớ lại đã từng nghiêm phong phong ấn đoạn trí nhớ kia. Phụ thân, sư phụ. Na cha về tới lý tính cùng thái ớt chân nhân bên người, bất quá đang gọi sư phụ thời điểm, cũng là không rõ xuất hiện một điểm cảm giác không thoải mái lắm. Lúc này Ngao Bính cũng là cảm giác giống nhau, bởi vì vì bọn họ sư phụ, đều chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Bọn họ chỉ là vì mình địa vị, kỳ thực cũng không phải là, bắt, thật tình thu hai người mình đâu làm đồ đệ. Đây là Na Cha cùng Ngao Bính nghiệm chứng qua. Chỉ là Na Cha vẫn có ý tứ nghi hoặc, vì sao sư phụ dường như đối với mình thật lòng một dạng. Thế nhưng lúc này, hắn không muốn lại muốn những thứ này, từ quỷ môn quan trở về, hắn phải thật tốt và nhà mình người tụ chung một chỗ mới được. Nhìn thấy một màn này, nghiêm phong âm thầm gật đầu. Mang theo nữ hoa đám người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nacha cha, ngao bính, vi sư tới, không biết các ngươi có phải hay không còn nhớ rõ ta người sư phụ này a Nghiêm phong cười ha hà nói, có vẻ tương đối buông lòng Na cha cùng ngao bính hai người đều là sướng sốt, ngơ ngác nhìn từ không chung xuống một đám người, chính mình dường như không biết ta. Nữ hoa đám người dung mạo tự nhiên là trải qua trẻ giấu, nếu không, rất dễ dàng gây nên rối loạn. Nghiêm phong chứng kiến bọn họ ngây người, cái này mới phản ứng được, mình đương thời thu đồ đệ, dùng cũng không phải là của mình m Các ngươi hiện tại biết ta?" Nghiêm Phong nói phất tay huyền hóa thành trước đây dầu bạc trắng lao đạo dáng vẻ, Na Cha cùng Ngao Bính hai người mở to hai mắt nhìn, dĩ nhiên thật chính là mình sư phụ. "Sư phụ?" Hai người đồng thời quỳ xuống đất, lại để cho tại chỗ lý tính đám người mở bức, bọn họ lúc nào có cùng một cái là sư phụ? Thái Ức chân nhân cùng thân công báo hai người càng là khó chịu, hai người mình giáo lâu như vậy đồ đệ, vì sao đột nhiên liền thành người khác? Chờ, các loại, ngươi là người phương nào? Vì sao bắt cóc đồ nhi của ta?" Tương đối với thân công báo mà nói, Thái ớt chân nhân đối với Na Cha vẫn có tương đương sâu tình cảm. Lúc này thấy đến Na Cha dĩ nhiên quỳ xuống đất gọi một người khác vi sư, lúc này mới nhịn không được mở miệng nói, tuy là hắn có thể đủ cảm ứng được người trước mắt thực lực thâm bất khả chắc, nhưng là hắn vẫn lo lắng Na Cha. Thái ớt, xem ở người đối với Na Cha chiếu cố như vậy phân nhi bên trên, ta liền cho người một hồi cơ duyên A. Nói nghiêm phong tự tay đem một đám lửa tinh túy đánh vào Thái ớt trong cơ thể. Na Cha, Nga Bính, về sau cùng người nhà đoàn tụ thời gian còn nhiều mà Hiện nay các người trọng yếu nhất vẫn là theo ta trở về, đem bọn người ma hoàn cùng Linh Châu sự tình giải quyết rồi mới là chính sự. "Là, sư phụ." Hai người đều biết, chính mình chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là hôn Nguyên Châu, vừa rồi thời khắc nguy cơ tuy là hôn Nguyên Châu xuất hiện cản một cái, thế nhưng đối với bọn hắn mà nói, sau khi tách ra, Ma Hoàn vẫn là Ma Hoàn, Linh Châu vẫn là Linh Châu. Thế nhưng sư phụ nếu nói mình có thể giải quyết, vậy khẳng định có thể, bởi vì lúc trước vậy dễ dàng phá hỏng cái kia thiên kiếp nguyên rủa ung dung dáng vẻ, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Cha, hài nhi các loại, chờ, giải quyết rồi trong cơ thể ma hoàn, biết lập tức trở về. Na cha hướng về phía Lý Tĩnh hô, hắn đã đã biết Lý Tĩnh vì mình làm cái kia tất cả. Chương 153, Thái Ức cơ duyên đệ nhất càng. Trước mắt đây hết thảy, cũng làm cho Lý Tĩnh trong lúc nhất thời không có thể phản ứng kịp, chính mình lúc đầu đều làm xong chết thay chuẩn bị. Bởi vì tại chính mình cùng Na cha trên người, đều có một đạo quan hệ huyết thống thế mệnh phủ. Đến lúc đó nếu như Na cha thực sự bị tiên kiếp nguyên rủa đánh chết, mình thì sẽ thay Na cha đi tìm chết. Nacha sẽ tiếp tục sống. Lúc này nhìn thấy có thể đơn giản bị phá hủy thiên kiếp nguyên do nguyên phong, đồng thời hắn dĩ nhiên là Nacha sư phụ, đây mới là khiến cho Lý Tính kinh hỉ nhất, Nacha được cứu rồi. Bởi vì người trước mắt này, mặc dù mình không biết hắn là phương nào cao nhân, nhưng nhìn lúc trước hắn tùy ý xuất thủ, là có thể biết được thực lực của hắn nhất định siêu việt thái ớt thật người không biết bao nhiêu. Nacha, người yên tâm đi thôi, ta và người nương trở người trở về. Lý Tính hô, thanh âm ung dung rất nhiều, con trai của mình rốt cục còn sống, mình cũng không cần chết. Thẳng đến nghiêm phong mang theo sau khi hai người đi, Thái ớt cùng thân công báo hai người mới từ trong mở mịn tỉnh lại, đồ đệ của mình bay. Hôn Nguyên Châu sự tình cũng thất bại, chính mình nên như thế nào hướng sư tôn bàn giao. Hai người tâm lý đồng thời dâng lên ý nghĩ như vậy, chỉ bất qua sau một lát, Thái ớt nhưng trong lòng xuất hiện cũng thiếu. Cơ duyên, cơ duyên, phía trước người này rốt cuộc là người nào? Vì sao thuận tay đưa ra cái gì cũng biến thái như vậy? Thái ớt chân nhân không khỏi nghĩ muốn ở trong trí nhớ tìm chính mình biết cao thủ, nhưng là trong lúc nhất thời dĩ nhiên không nghĩ tới Nghiêm Phong cho hắn chính là một tia tiên tiên thần hỏa tinh túy. Bản thân Thái Ức chân nhân chính là tu luyện Tam Ngụ chân hỏa, hiện tại có cái này tiên tiên thần hỏa, chính mình đỉnh chỉ thật lâu tu vi, có thể có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, không cần cái gì công tích, chỉ cần thực lực của chính mình đầy đủ, thập nhị kim tiên bên trong, khẳng định có chính mình một vị. Bất quá chuyện này Thái Ức chân nhân hiển nhiên sẽ không nói ra, tuy là nơi đây có rất nhiều người thấy được, thế nhưng chỉ cần mình không nói, sẽ không người có thể biết được Nghiêm Phong cho mình vật gì vậy. Thái Ức, Na Cha cùng Ngao Bính bị mang đi. Quân nguyên châu linh châu cũng đều không có, chúng ta làm sao trở về báo cáo kết quả công tác?" Thân công báo bu lại, nhìn Thái Ứt nói rằng. Lúc này Thái Ứt đang ở vui vẻ, căn bản cũng không có để ý tới thân công báo. "Tùy tiện a, mất thì mất." Thái Ứt thuận miệng đáp. Bản thân chính mình xuất sơn chính là vì có thể đem linh châu mang về sân môn, chẳng bao giờ trở thành xiển giáo thập nhị kim tiên, thế nhưng lúc này nếu mình có thể dựa vào thực lực trở thành thập nhị kim tiên, na cha sự tình cũng không cần phải so đo. Hơn nữa na cha tìm được rồi càng mạnh sư phụ Chính mình hẳn là vui vẻ mới là a. Thân công báo thì là tức giận gần chết, mình bây giờ thập nhị kim tiên hiển nhiên đã không có cơ hội. Tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, thân công báo lúc này mới đem ánh mắt của mình nhìn về phía xa xôi chiến trường. Nơi đó là Tây Kỳ cùng Ân Thương chiến tranh chỗ, chính mình nên trở về đi tìm cơ hội đi. Như nguyện thu được hai gã đệ tử, Nghiêm Phong rất là vui vẻ. Mang theo đám người về tới Tam Tiên Đảo sau đó, Nghiêm Phong mới thật sự biểu lộ thân phận của mình. Sư phụ, người là, là phụ. Na Cha kinh ngạc kêu lên. Thì ra là thế, không lạ có thể đem Thiên Kiếp Nguyên Giụa buông lòng phá vỡ. Nguyên lai là đều là thánh nhân Nghiêm Phong. Na Cha cùng Ngao Bính hai người tại khôi phục chính mình đoạn trí nhớ kia sau đó, hai người tình hữu nghị càng là lên một tầng lầu. Không lâu sau, ở Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn kém chút tư cỡ gợi thổ huyết. Nghiêm Phong, ngươi thực sự là khinh người quá đáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng nghiến lợi nói rằng, thế nhưng có không làm sao được, mặc dù là thiên mệnh đã định trước thì như thế nào, mình bây giờ căn bản là không quản được Nghiêm Phong. Lần trước chính mình Tam Thanh ba người cùng nhau đi trước Tam Tiên Đạo, sau đó tìm được rồi Nghiêm Phong, cũng là chiếm được chính mình tổn thất trăm vạn ở năm tu vi kết cục. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới biết Nghiêm Phong ở Hồng Quân trong mắt phàm lượng, rõ ràng không phải là mình có thể ảnh hưởng đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận mà không dám nói gì, bởi vì Nghiêm Phong hắn thực sự đánh không lại, nếu như tìm hắn để gây sự, đơn giản là ở tìm phiền thoái cho mình a. Nhịn được cơn giận của mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tây Kỳ cùng Ân Thương quân đội địa phương chiến đấu. Hoan hảo Ngoại trừ tỏa sáng rực rỡ lôi chấn tử cùng dương nhân bị c đi bên ngoài còn lại còn rất nhiều người thế nhưng lệnh khiến nhân khí vẫn chính là hoàng thiên hóa kim cha chở các loại hoàn toàn so ra kém hai người này duy nhất khiến cho nguyên thủy Thiên Tôn có thể cảm giác được anủi là Dương tiện giống nhau mắt sáng chỉ có như vậy mới có thể để hắn hơi chút an tâm một ít cũng may chuyển giáo còn có đệ tử ưu tu ở bên ngoài nếu không nguyên thủy có thể được buồn bộc chết xa xôi phương tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng là mắt thấy đây hết thảy 06 Nguyên Thủy thật đúng là thảm, lúc đầu thật vất vả có thể lấy ra một cái ưu tú đồ tôn, sau đó tham gia phong thần chi chiến, nhưng không nghĩ đến lại bị Nghiêm Phong nhúng tay, nghịch sinh sinh đích đoạt đi rồi vốn hẳn nên thuộc về hắn công đức. Nguyên Thủy vốn phải là chính mình đồng đội, thế nhưng hắn bây giờ trở nên thảm như vậy thời điểm, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người lại có điểm nhìn có chút hạ hê cảm giác. Thế nhưng mình bây giờ hai người, rõ ràng so với Nguyên Thủy hiếu thắng, bây giờ cùng một cái nguy thánh cảnh giới Nguyên Thủy làm đồng đội, đã không có gì cần thiết. Bất quá bây giờ Hồng Hoang vẫn là Nghiêm Phong thiên hạ a. Lần trước Hồng Quân đều xuất thủ rút một tay, thay Nghiêm Phong dạy dỗ Nguyên Thủy, đồng thời đưa hắn trăm van nở nằm tu vi trừ đi, sư đệ chúng ta vẫn còn cần tiếp tục chờ đợi thời cơ a, tổng có cơ hội, ta có dự cảm, Phong Thần chi chiến khẳng định có cơ duyên của chúng ta. Không. Tiếp dẫn hướng về phía Chuẩn Đề chậm rãi nói rằng, thứ nhất nhắc nhở chính mình sư đệ không nên vọng động, thứ nhất còn là muốn kiêm tổn. Sư minh, ta cũng có cảm ứng như vậy, xem ra thiên đạo là cảm thấy chúng ta phương Tây nên hương thịnh. Chuẩn Đề cười ha ha một tiếng, có chút đắc ý. Hai người đều cho là mình dự cảm là chính xác. Mà ở Đông Phương lão tử, thấy thế chỉ là thở dài, vì cái này trước đây không nghe khuyên bảo sư đệ thở dài, vì sao đều là tham thành, hắn liền không thể an tĩnh tu hành, luôn là khinh thường cái này, khinh thường cái kia, hiện tại được rồi, quả đáng đến, đến rồi. Mà Thông Thiên thì là khinh thường nợ đủ cười, sư Minh à, năm đó khuyên ngươi ngươi không nghe, hiện tại báo ứng tới a, ta đã sớm chứng kiến nghiêm phong bất phạm, chỉ là nói cho ngươi sau đó cùng chưa nói một dạng, hiện nay thực sự là tự làm tự chịu. Con vọng tưởng ở phong thần lượng kiếp bên trong cùng ta tranh cao thấp một cái sao? Nếu là không có Nghiêm Phong tồn tại, xem ngươi bố trí có thể còn có một chút tác dụng, nhưng là bây giờ, ngươi hơn phân nửa bố trí đều bị Nghiêm Phong phá hủy, ngươi làm sao còn tranh với ta? Hồi lâu sau, Thông Thiên Thanh em lần nữa chuyển ra, lại tràn đầy nghi hoặc. Chỉ là không biết Nghiêm Phong bình thường luôn là ở tại Tam Tiên Đảo cũng không khai thu môn đồ, làm sao gần nhất đột nhiên sẽ có như vậy hành động? Không chỉ có hủy diệt nguyên thủy bố trí, nhưng lại khai sơn môn tuyển nhận môn đồ, hơn nữa còn là tam thánh cùng nhau. Lẽ nào tương lai có cái gì biến số? Thông thiên cau mày, không ngừng đoán tương lai có thể sẽ xuất hiện biến số, cùng môn hạ đệ tử nhóm có liên quan khất. Chương 154, Lạc Bảo Kim tiền phần 2. Đối mặt với Nghiêm Phong tồn tại, Na Cha cùng Ngao Bính hai người hiển nhiên đã sợ ngây người, trở về đến Tam Tiên Đảo thời điểm bọn họ liền đã có suy đoán. Thế nhưng cho tới bây giờ, Na Cha cùng Ngao Bính hai người vẫn có chút ngượng, chính mình sư phụ lại chính là nhân tộc thánh phụ, Nghiêm Phong thánh nhân. Chính mình sư phụ dĩ nhiên là thánh nhân, ha, ha, ha. Trong lòng hai người cùng thiếu Chắc không được như vậy, hồi lâu sau, bọn họ vẫn chưa thể bình tĩnh nỗi lòng. Na Cha, Nga Bính, hai người các ngươi bởi vì hôn nguyên châu nguyên nhân, thiên phú đã tăng lên tới một người tầng cấp, thế nhưng các ngươi tuyệt đối không thể buông lỏng, nhất định phải nỗ lực tu luyện, sớm ngày giải quyết các ngươi trong cơ thể ma hoàn cùng linh châu ảnh hưởng, đưa bọn họ chân chính biến hóa vì lực lượng của chính mình, đây mới là chính độ Là, sư phụ, nghiêm phong gật đầu, tự tay điểm ra lưỡng đạo linh quang, không vào hai người Mỹ tâm. Cựu b Đây chính là đại Âm Dương ngũ hành chân Kinh, là môn hạ của chính mình đệ tử chuyên tu công pháp cũng là chính mình cho tới nay tôi diễn công pháp các ng đi trước tu luyện à cái này hai quả hoàng trung lý trước hết cho các ngươi sử dụng chờ các ngươi chân chính đem trong cơ thể mình mối họa tiêu trừ ta liền tha các ngươi đi ra nói xong Nghiêm phong liền đem hai người ném tới Tam Tiên Đảo Hậu phương lĩnh vực thời gian bên trong Dương Nhâm ở trong đó tu luyện gần 3 năm ngoại giới cũng liền thời gian mấy tháng tu vi đã qua biến thái. không biết thiên Phú này kinh khủng hơn Na cha cùng nàoo bính hai người biết có nhiều gặp gỡ Hai người vốn là vẫn bị Linh Châu cùng Ma hoàn ảnh hưởng, thực lực của tự thân tuy là cũng đi tới cực nhanh, thế nhưng vẫn là dựa vào ngoại vật, tu vi cũng không ngừng thật. Lần này có Nghiêm Phong nhắc nhở, lại có Đại Âm Dương ngũ hành chân kinh như vậy công pháp đỉnh cấp tương trợ, hai người tu vi tiến bộ càng là cực nhanh. Quá khứ lưu lại các loại lỗ thủ đều là đền bù đứng lên, đem cơ sở của mình đánh càng thêm lao cố. Nghiêm Phong chứng kiến hai gã đồ đệ sự tiến bộ tu vi cực nhanh, cũng là nở một nụ cười. Phía trước bọn họ đều có đã đem tự thân cảnh giới tăng lên tới Kim Tiên trung kỳ. Chia ra cho Nghiêm Phong cung cấp 10% tu vi cùng công pháp mở rộng độ. Mà phía trước phá hủy kiếp vân, dĩ nhiên cũng hiếm thấy cho Nghiêm Phong mở rộng độ. Chúc mừng ký chủ phá hủy Thánh nhân Bố Chí Thiên kiếp nguyên rủa, thu được Tam Tiên Đảo mở rộng độ 3%. 6. Đây là ngay lúc đó gợi ý của hệ thống thanh âm, cũng là Nghiêm Phong ngạc nhiên địa phương, cái này Tam Tiên Đảo còn thật là khó khăn làm, chính mình luyện hóa từng ấy năm tới nay, chỉ đến giai đoạn thứ 27%. Hai mở rộng độ, xem dạng như vậy, mình ngờ này sợ rằng đều không thể đưa hắn hoàn toàn hóa. Nếu không, các loại chờ hoàn toàn luyện hóa Tam Tiên Đạo sau đó, liền có thể thu, biến thành một cái pháp bảo một dạng tồn tại. Nếu là mình về sau muốn mang theo nó ly khai Hồng Hoang, không biết Thiên Đạo có thể hay không ngăn cản chính mình. Nghiêm Phong không biết sao liền bỗng nhiên có như vậy tâm tính. Bất quá tại chính mình còn không cách nào hoàn toàn nghiền ép Thiên Đạo thời điểm cũng không cần làm như vậy tương đối khá. Dù sao Tam Tiên Đạo đối với Hồng Hoang mà nói vẫn là một khối không nhỏ động thiên phúc địa, nếu là bị chính mình mang đi, Hồng Hoang không lâu sau thiếu một bộ phận. Trong ngay mắt Phong thần chi chiến cũng như hỏa như đồ tiến hành, kết quả tiệt giáo một ít đệ tử không thể tránh khỏi bị cuốn vào chiến tranh bên trong. Cái này hoàn toàn đều là thân công báo công lao, ở trước đây Linh Châu việc sau khi thất bại, thân công báo mất đi trở thành thập nhị kim tiên cuối cùng cơ hội, hắn liền bắt đầu ở phong thần chi chiến bên trong gây sự tình, nhu đồ có thể tìm được cơ hội tăng cao tu vi. Thế nhưng cuối cùng ngoại trừ đem một bộ phận tiệt giáo đệ tử gài bấy sau khi đi vào, cũng không thấy còn lại cơ duyên. Mà lần này, thân công báo lần nữa tìm tới một gã chính mình biết tiệt giáo nhị đại đệ tử Triệu Công Minh, người này ở Tiệt giáo đệ tử bên trong, nhưng là rất lợi hại. Triệu Công Minh có 24 quả định hại châu tồn tại, lúc này trải qua thân công báo một phen du thuyết, cũng biết mình Tiệt giáo các sư đệ sư muội tử thương thảm trọng, cũng là không khỏi tức giận không ngờ, đáp ứng rồi thân công báo đi vào chiến trường tương trợ. Triệu Công Minh cái này vừa ra núi, hiệu quả tự nhiên là trong nháy mắt liền hiện ra, Tiễn giáo Nhiên đang đạo nhân xuất thủ, cũng không có đem Triệu Công Minh thế nào. Phải biết rằng Nhiên đang nhưng là có chuẩn thánh tu vi, thân là giáo phó giáo chủ Thực lực của hắn có thể nói là nguyên thủy ngồi xuống đệ nhất nhân. Nhưng chỉ có như vậy, Nhiên Đăng đạo nhân cũng là mấy chiêu qua đi, bị Triệu Công Minh trực tiếp lấy Định Hải Châu lệnh xuống tọa kỵ, mắt thấy muốn sinh tử tại chỗ, không thể không bỏ quyền tọa kỵ thoát đi chiến trường. Mặc dù như vậy, Triệu Công Minh có thể không phải định bỏ qua cho hắn, chuẩn bị quyết nhiên đăng vì mình phía trước bỏ mình sư đệ các sư muội báo thủ, nhưng điều hắn tức giận là, đang trốn vào một ngọn núi sau đó, đựng phải hai cái đạo nhân. Không. Nói ba xạo phía dưới, Song Vương liền nổi lên xung đột. Triệu Công Minh tự cao thực lực cao cường, không sợ bọn họ, thế nhưng ai biết ở giao thủ thời điểm, chính mình 24 khỏa định Hải Châu dĩ nhiên đều bị đối phương lấy một viên đồng tiền bộ dáng pháp bảo đánh rơi, toàn bộ rơi vào rồi nhiên đang trong tay. Mắt thấy chính mình rỡ mất, Triệu Công Minh bất đắc dĩ chỉ có thể nhanh chóng chạy về ân thương đại doanh, chỉ có thể chậm rãi mưu đồ chuyện về sau. Nhưng vào lúc này, ở trên ngọn núi kia, nhiên đang cảm ơn cái kia hai gã đạo nhân sau đó mang theo Định Hải Châu rời đi sau đó, trên núi xuất hiện một đạo ngũ sắc quang hoa. Sau đó một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên núi, đưa tới chú ý của hai người lực. ân Các hạ là Đạo nhân tò mò hỏi, người trước mắt này hai người mình cũng không nhận thức, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn hình như là tìm đến mình hai người. Ta là Khổng Tuyên, đến đây mời hai vị gia nhập vào chúng ta tam tiên đạo, không biết có hứng thú hay không. Khổng Tuyên một câu nói, khiến cho lúc đầu bình tĩnh hai người hoảng sợ trực tiếp đứng lên. Đối mặt như đăng, bọn họ còn có thể tự tin ngồi, bởi vì mình thực lực của hai người vốn là không kém, hơn nữa lạc bảo kim tiền nơi tay không sợ một dạng chuẩn thánh. Thế nhưng Khổng Tiên như vậy, bọn họ thật vẫn không dám khinh thường, nếu không, liền là tìm cái chết. Khổng Tiên trên tay nhưng là có tiên thiên chí bảo tồn tại, hai người mình nếu như dám trêu hắn, sợ rằng sống không quá ngày mai. Gặp qua Khổng tuyên đạo hữu, không biết ngươi vì sao phải nằm? Một mời chúng ta đi vào Tam Tiên Đạo. Phải biết rằng chí hướng của chúng ta chính là làm một giới tán tu, có thể ở núi lâm thanh tu, cách xa thế tục. Khổng tuyên ung dung cười, ở các ngươi trợ giúp nhiên đang thời điểm, cũng đã bước chân vào hồng trần bên trong. Như là đã vào đời, đó cũng không có lần thứ hai lánh đời cơ hội. Bất quá ta sư tôn gần nhất cho chúng ta một cái nhiệm vụ, chính là lớn mạnh chúng ta Tam Tiên Đạo, ta xem hai vị tu vi cao thâm, hy vọng các ngươi có thể gia nhập vào chúng ta Tam Tiên Đạo, chẳng qua nếu như các ngươi không muốn cũng không sao, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu." Khổng Tiên nói rất bình thản, không chút nào uy hiếp ý tứ, thế nhưng hai người lại lâm vào dãy rủa. Khổng Tiên nói rất đúng, hai người mình phía trước làm như vậy pháp, đã đắc tội tiệt giáo môn nhân, sợ rằng núi này lâm ẩn cư sinh hoạt không cách nào tiếp tục. Chương 155, dụ dỗ chuẩn đề tới Đông Phương canh thứ 3. Đã như vậy, không bằng chúng ta liền cùng Khổng Tiên Đạo hữu một trận đi vào Tam Tiên Đạo a, đối với trong truyền thuyết Động Tiên Phúc Địa, Hải Ngoại Tam Tiên Đảo hợp nhất Thánh Nhân đạo tràng, ta cũng là hâm mộ đã lâu. Một người trong đó nói rằng, tên còn lại cũng là gật đầu đáp lại, hai người lập tức đi theo Khổng tuyên trở về Tam Tiên Đạo. Đang ở hai người trở lại Tam Tiên Đạo thời điểm, đang ở đại điện tính tỏa lĩnh ngộ tự thân hỏa hệ phép tắc thời điểm, bỗng nhiên tâm thần khế động, thần thức đã bao phủ ở tại tiến vào hai gã đạo nhân trên người. Cụ thể một điểm chắc là lạc bảo kim tiền bên trên. Cái này lạc bảo kim tiền liền định Hải Châu đều nhưng có thể đánh rơi, có thể thấy được uy lực bất Phàm thế nhưng nguyên lý này cũng là khiến cho nghiêm phong có chút hoài nghi. Lạc bảo kim tiền đụng tới linh bảo gì gì đó thời điểm, cuối cùng sẽ khiến chúng nó trực tiếp đánh mất hành động lực, trực tiếp rớt xuống đất, đối với thông thường vũ khí thì không có hiệu quả như vậy. Cho nên nghiêm phong mới có thể khiến cho khổng tuyên đi gọi hai người này tới tam tiên đảo. Thứ nhất là hai người này thực lực không tệ, đều là đại la kim tiên cùng thực lực Một người mục đích đúng là hắn nhớ quan sát một chút lạc bảo kim tiền. Thế nhưng ở khoảng cách gần chứng kiến lạc bảo kim tiền thời điểm, hắn vẫn ngây ngẩn cả người. Cái này lạc bảo kim tiền 10 dĩ nhiên là tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ biến thành pháp bảo, chắc không được sẽ có vậy tương tự với quy tắc hiệu quả, liền định Hải Châu như vậy tiên thiên linh bảo đều không thể chống lại. Phía trước Nghiêm Phong còn có một chút hiếu kỳ, nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn đã không có phía trước vậy ý tưởng, tạo hóa ngọc điệp thứ này hiện tại đối với mình vô dụng, hơn nữa phần lớn ở Hồng Quân trong tay chỉ là hắn khả năng không có biện pháp chữa trị, nếu không, hắn không có đạo lý còn không biết lạc bảo kim tiền là tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ loại chuyện như vậy. Nếu là có thể chữa trị, phía trước cái kia vài món tiên thiên chí bảo hắn cũng sẽ không lấy ra, đây chính là hỗn độn chí bảo bản cổ phủ mảnh nhỏ, nếu như có thể đưa chúng nó hợp lại, đây chính là nhất kiện hỗn độn chí bảo, Hồng Quân không phải không biết, nhưng là Hồng Quân cũng không có như vậy dự định, chỉ là đem vài món tiên thiên chí bảo phân cho Tam Thanh, có thể biết hắn căn bản là không cách nào chữa trị bản cổ phù. Nếu không bản cổ phủ nhưng là so với hỗn độn châu còn muốn mánh. Bất quá hỗn độn thanh liên tình huống có điểm đặc thủ, dù sao bản cổ là từ nặng nhẹ dựng rục ra, chủ yếu của nó công năng không ở công kích. Đối với Lạc Bảo Kim Tiền rất hiếu kỳ đã không có sau đó, Nghiêm Phong lần nữa đem sự chú ý của mình bỏ vào trước mắt chiến tranh bên trên. Triệu Công Minh chính là ở chỗ này đã thương dương nhầm cùng lôi trấn tử, phía sau dương tiến mấy người cũng toàn bộ đều là trọng thương, cho nên mới phải đưa tới nhiên đang xuất hiện, thế nhưng ai biết nhiên đang dĩ nhiên cũng đánh không lại Triệu Công Minh bất quá cũng may nhiên đang làm tới Triệu Công Minh định Hải Châu, nay mới khiến chiến tranh có thể tiến hành thuận lợi. Dương Nhâm cùng lôi chấn tử thương thế không nặng, cho nên đại bàng cùng Khổng Tuyên cũng không có để ý, để cho bọn họ hào hào dưỡng thương, ngược lại bây giờ thiên ý, không có khả năng khiến cho Tây Kỳ phương diện này thua. Nghiêm Phong nhìn một chút chiến trường, trong lòng hơi động, gọi tới Khổng Tuyên, một phen phân phó. Khổng Tuyên đi sau đó, Nghiêm Phong thì là nợ nụ cười. "A, gặp các ngươi có thể nhìn tới khi nào?" Không lâu sau, Tây Kỳ đại quân thế như trẻ trẻ, Triệu Công Minh ngã Cuối cùng tam tiêu kết cục như trước, tuy là bày ra cựu khúc hoàng hạ trận, thế nhưng Nguyên Thủy Tiên tôn xuất thủ, các nàng như trước không có bất kỳ biện pháp nào. Rốt cục, Ân Thương đại quân bên trong nên đón một gã cao thủ, Chuẩn Thánh Đình Phong, trận đại quân bất tiến. Tên này cao thủ xuất hiện, khiến cho Ân Thương bọn lính đều là ngẩng đầu lên, phía trước bị đánh bẹp, thực sự bị đè nén. Người này chính là Khổng Tuyên, đây là bị Nghiêm Phong phái qua, bởi vì Khổng Tuyên vốn là cùng Tây Phương Giáo phải có điểm liên lạc, bây giờ cùng sao công nhân xuất hiện, không biết chuẩn đề có thể hay không ngồi yên đâu. Chỉ thấy trước trận khổng tuyên cơ bản vô địch, đối phương đi ra mặc kệ bao nhiêu người, đều bị khổng tuyên soát qua đây, pháp bảo. Đều bị soát. Ngũ sát thần Quang cũng là vô địch, không có pháp bảo có thể chống đỡ được.